tại hắc thiên hành dưới sự giúp đỡ từ dương khống chế huyết liên lại hấp thu bốn mươi ba con huyết t h u tinh khí hắn huyết liên rốt cục có tiến hóa dấu hiệu bất quá nếu như từ dương trước đó chỉ chờ hấp thu huyết t h u tinh khí cái kia làm sao có thể huyết liên tiến hóa ngày đó sẽ m u ộ n một điểm mà nếu như từ dương xui xẻo hơn nữa một điểm cái kia làm sao có thể cũng là bởi vì điểm kia chút thời gian từ dương sẽ đánh mất ở chỗ này tiến hóa huyết liên cơ hội cơ duyên là thành công đường tắt nỗ lực nhưng làm ở ra thành công tri môn chìa khóa cảm nhận được huyết liên tại hấp thu con kia sư hổ dáng dấp huyết thú tinh khí sau khi khí tức trong d â y lát trở nên mạnh mẽ từ dương trên mặt không khỏi lộ ra cực kỳ nét mặt hưng phấn cảm nhận được cái kia huyết liên trên khí tức minh ông nhìn thấy từ dương trên mặt cái kia vẻ mặt vui mừng h á c thiên hành trong lòng vui vẻ hỏi tu luyện muốn hoàn thành sao từ dương điểm điểm đầu đầy mặt ý mừng trả lời có dấu hiệu rồi ta có một loại cảm giác ta huyết liên đã tụ tập được rồi đầy đủ tinh lực năng lượng nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt to lớn huyết liên từ dương quay về hát thiên hành nói rằng hát đại ca ngươi không cần sẽ giúp ta dẫn huyết t ú chỉ phải chú ý động tĩnh chung quanh là được rồi nói xong lời này không giống nhau không chờ h ắ c thiên hành đáp lời từ dương thân hình liền đã xuất hiện ở huyết liên bên trên tại từ dương đứng ở huyết liên trên sau khi cái t i ê u đó a khí tức hùng vị huyết liên trong dây lát liền hợp lại lên nó tản mát ra khí tức mênh mông cũng tại trong nháy mắt liền biến mất không thấy nhìn huyết liên dị biến h ắ c thiên hành đầu tiên là biến sắc tiếp theo lẩm bẩm nói này huyết liên là thiếu g i a p h á p bảo hẳn là sẽ không thương hại đến hắn khí tức này biến mất rồi cũng tốt nếu là có cái gì quá to lớn khí tức xuất hiện cái kêu tất nhiên là sẽ đưa tới một ít phiền phức không tất yếu tam giới bên trong chưa từng có tu sĩ kia sẽ ở trong người dựng dục ra đến một pháp bảo đến này huyết liên nhưng là tam giới bên trong cái thứ nhất mà một pháp bảo như vậy tại tiến hóa đến thượng hạng tiên khí cảnh giới thời điểm làm sao có khả năng sẽ như vậy lặng yên không một tiếng động đây tại huyết liên hợp lại sau khi thức dậy huyết liên khí tức là biến mất rồi nhưng huyết liên dị biến vào lúc này nhưng cũng chưa hề hoàn toàn xuất hiện huyết liên hợp lại lên bất quá một hồi thời gian sau khi hợp lại lên huyết liên liền bắt đầu chậm dạy xoay tròn theo huyết liên xoay tròn lượng lớn tinh lực biến mất ở huyết liên bên trong hát thiên hành gặp gỡ huyết liên hấp thu tinh lực đối với này d ị biến ngược lại cũng không có để ý thế nhưng khi hắn phát hiện tinh lực hướng về huyết liên trên hội tụ tốc độ càng ngày càng to lớn sắc mặt của hắn không khỏi liền biến trầm trọng lên vạn thú huyết chỉ bên trong tinh lực vô số kể trước đó từ dương k h ô n g chế huyết liên hấp thu tinh lực cũng tạo thành tinh lực hội tụ vòng xoáy nhưng cũng không hề khiến cho huyết thú cùng đến đây thí luyện tiên nhân chú ý nhưng lúc này huyết liên hội tụ tinh lực tốc độ so với trước đó muốn nhanh hơn nhiều không những như vậy theo thời gian trôi đi huyết liên hội tụ tinh lực tốc độ biến cũng càng lúc càng nhanh tinh lực hội tụ tốc độ nếu như cứ như vậy tăng cường xuống khó khăn như vậy miễn liền sẽ khiến cho một ít huyết thú cùng thiên tiên chú ý vậy phải làm thế nào đây sắc mặt trong nháy mắt thay đổi mấy lần h á c thiên hành thân hình hơi động hướng về từ dương chu vi huyết thú cùng thiên tiên có khả năng xuất hiện nhất phương hướng b ư ớ c đi đối với ngoại giới dị biến từ dương không chút nào biết hắn lúc này chính chìm đắm tại một loại cực kỳ huyền diệu cảm nộ bên trong tiến vào huyết liên bên trong trong nháy mắt một cố liên quan với huyết liên đồ vật liền truyền vào trong b i ể n ý thức của hắn một ít phát bảo bên trong khả năng còn sót lại trước đây chủ nhân một ít ý niệm có thể trợ giúp đạt được phát bảo người hiểu rõ phát bảo một ít tin tức từ dương huyết liên là hắn dựng dục ra đến hắn cũng là huyết liên duy nhất chủ nhân thế nhưng này huyết liên bên trong lại hết sức quỷ dị bao hàm rất nhiều liên quan với huyết liên tin tức tại nghĩ không ra huyết liên bên trong làm sao sẽ bao h à những tin tức kia dưới tình huống từ dương bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra lên những tin tức kia được n à y huyết liên mặc dù là do hắn dựng dục ra đến nhưng thông qua những tin tức kia từ dương mới lần thứ nhất đối với huyết liên có một cái rõ ràng nhận thức do tinh huyết dựng dục ra đến huyết liên bao hàm nồng nặc sinh cơ này có thể làm cho dựng dục ra chủ nhân của hắn nắm giữ huyết nhục diễn sinh thần thông mà ở mang cho chủ nhân này một n ị c h thiên thần thông dưới tình huống huyết liên bên trong dựng dục ra đến hồng liên nghiệp hỏa lại có cấp đoạt tất cả sinh mệnh sinh cơ quỷ dị hiệu dụng từ dương tiên nguyên năng tại giữa sự sống và cái chết chuyển hóa chủ sinh lúc có thể trợ giúp người khác chữa thương chủ khi chết có có cường đại lực sát thương mà hắn huyết liên tuy rằng đồng thời bao hàm sinh tử nhưng lại là sinh đối với mình mà chết đối với hắn nhân từ dương lĩnh n g ộ thiên nhân c h i đạo là một loại phản bộ đạo của tự nhiên mà lúc này hắn tại huyết liên bên trong lĩnh mộ nhưng là thuần túy thôn vệ tự nhiên lớn mạnh bản thân tri đạo nay huyết liên bên trong bao hàm huyền ảo nguyên bản hẳn là chính là ta lĩnh mộ sinh tử tri đạo một loại nhưng là nó tại sao nhưng cùng trước ta lĩnh nộ g thiên nhân hợp nhất chi đạo phản lại đây là trước ta lĩnh nộ g thiên nhân chi đạo sai rồi hay là ta trầm tích tại huyết liên bên trong huyền ảo sai cơ chứ tu sĩ tu luyện lấy hấp thu thiên điệu tinh hoa vì làm kính lấy theo đuổi huyền ảo thiên đạo vì làm dẫn dưới chân không đường vẫn còn có thể bước ra một con đường tiến lên còn nếu là trong lòng không có mục tiêu như vậy liền vĩnh viễn cũng không có đi tới khả năng từ dương bây giờ đối với hắn lĩnh nộ g đạo của đất trời có hoài nghi tình huống giống vậy trong lòng không còn mục tiêu đây cũng là tâm ma đột kích so với bình thường tàu hỏa nhập ma muốn đáng sợ、nhiều. hết thầy t h ầ n dị vật có chuyện đều sẽ tao thiên đấu kỵ mà hạ xuống kiếp nạn từ dương dựng dục ra huyết liên nhưng vẫn không có ngộ đến bất cứ cái gì kiếp nạn hiện tại này kiếp nạn rốt cục giáng lâm đến từ dương trên người tâm ma tuy rằng đáng sợ nhưng từ dương nhưng là trải qua rất nhiều đau khổ người này nho nhỏ tâm ma nhưng là không làm khó được hắn cổ ngữ có lời thiên tri đạo tồn có thừa mà bổ không đủ nhân tri đạo tồn không đủ mà phụng có thừa thiên nhân hợp nhất tri đạo phù hợp thiên tri đạo mà huyết liên những kêu huyền ảo nhưng là phù hợp nhân tri đạo trước ta lĩnh ngộ nhưng đều không có cái gì cho không đúng bất quá tuy rằng tiên đạo trí công mà nhân đạo đề tư nhưng lòng người không giống nhưng cũng không cần thiết lấy tiên hiển nói như vậy đối đại thế gian tất cả từ dương tâm tính bên trong tự có một cỗ hào hiệp đối phó lên như vậy tâm ma giải quyết xong cũng không khó khăn trong lòng ma biến mất thời gian cùng từ dương liên hệ cực kỳ chặt chẽ huyết liên cũng lập tức bắt đầu tiến hóa theo lượng lớn tinh lực bị huyết liên mạnh mẽ tan vào cái kêu bảy trượng to nhỏ huyết liên nhưng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại lên huyết liên tại thu nhỏ lại đồng thời vẫn hơi rung động mà theo huyết liên rung động huyết liên hấp thu tinh lực tốc độ nhưng là so với trước đây càng thêm sắp rồi Trầm rãi, nguyên bản bảy trượng to nhỏ huyết liên thu nhỏ lại đến chỉ có một trượng to nhỏ thu nhỏ lại đến một trượng sau khi vốn là hợp lại huyết liên chậm rãi mở ra lộ ra bên trong tử dương tại huyết liên từ ngũ phẩm tiến dai đến lục phẩm từ lục phẩm tiến dai đến thất phẩm từ thất phẩm tiến dai đến bát phẩm huyết liên đều dựng dục ra huyết liên tử lần này huyết liên cũng tương tự dựng dục ra huyết liên tử bất quá lần này dựng dục ra đến huyết liên tử nhưng tại hoa sen nở rộ một khắc tia liền biến mất ở tử dương thân thể bên trong huyết liên hoàn toàn nở rộ chương ó t ể đứng ở cửu phẩm huyết liên ở cựu huyết phẩm hoa tầm tử d nhưng không hắn thật g có mở mắt ra, bốn mươi chân thân thượng đột nhiên cái kia vốn đã thu nhỏ lại đến một trượng to nhỏ huyết liên trong d â y lát lại lớn lên đến bảy trượng to nhỏ tại huyết liên lớn lên đến bảy trượng to nhỏ thời gian đứng ở huyết liên bên trong tử dương cũng đột nhiên liền đã biến thành một cái gần cao bốn trượng người khổng lồ từ viễn cổ tới nay có tại kim tiên tu vi bên dưới liền l ĩ n h nộ không gian pháp tắc thiên tiên nhưng, nhưng chưa từng có cảnh giới kim tiên bên dưới liền lãnh nộ kim tiên đặc biệt thần thông thiên tiên năm đó thông qua ảnh lưu niệm ngọc bích lưu lại hình ảnh từ dương thấy được thượng tiên tán trong nháy mắt biến mất hình ảnh nhưng hắn cũng không thể nào tin được thượng tiên tán thi triển chính là di động trong nháy mắt thần thông hiện tại từ dương đã biến thành cao bốn triệu người khổng lồ xem ra tựa hồ là thi triển r a kim tiên đặc biệt thần thông pháp tướng tiên địa nhưng trên thực tế nhưng cùng kim tiên thần thông pháp tướng tiên địa không có bất cứ quan hệ nào chín viên huyết liên tử nhập thể sau khi liền biến mất ở từ dương bên trong thân thể chín cái bí ẩn huyện đạo bên trong tiến vào này chín cái huyết đạo sau khi cái kia chín viên huyết liên tử hấp dẫn lẫn nhau tựa hồ đang tử dương trong cơ thể tạo thành một cái huyền diệu trận pháp mà chính là tại trận pháp này ảnh hưởng từ dương trong dây lát đã biến thành một cái cao bốn t r ư ợ n g người khổng lồ từ dương cùng hắn dưới chân huyết liên đồng thời lớn lên sau khi lại đang trong nháy mắt thu về đến trước kia to nhỏ có thể ngay sau đó từ dương cùng huyết liên lại trong dây lát biến thành lớn hơn lần này từ dương dưới chân huyết liên lớn lên đến chín t r ư ợ n g to nhỏ thân thể của hắn cũng tăng cao đến hơn năm t r ư ợ n g trong nháy mắt lớn lên lại trong nháy mắt biến hồi n g u y ê n dạng không biết là tại một trong nháy mắt vẫn là trải qua thời gian khá lâu từ dương dưới chân hồng liên đã biến thành hơn tám mươi trượng cự hình huyết liên chính hắn cũng đã biến thành một cái cao năm mươi trượng người khổng lồ trong giây lát từ dương thân thể lại thu về đến năm trượng to nhỏ hai mắt của hắn cũng trong khoảnh khắc đó mở ra một đạo màu bạch kim phích lịch tự hắn trong mắt lóe ra từ dương mi tâm thì lại lóe lên liền qua xuất hiện một đạo huyền diệu màu bạch kim phụ văn đánh giá một phen chính mình lớn lên sau thân thể từ dương tùy ý đong đưa một chút cánh tay tựa hồ là tại thích hứng lớn lên thân thể đây mắt ý mừng đong đưa mấy lần cánh tay sau khi từ dương theo bản năng đi cảm ứng hát thiên hành ký tức huyết liên tiến giai vô cùng khó khăn nhưng nó tiến giai sau mang cho tử dương chỗ tốt nhưng cũng không phải lớn một cách bình thường không đề cập tới cái kia chín viên huyết liên tử giao cho hắn loại cổ quái kia to lớn c h â n thân chỉ cần huyết liên tại tiến giai trong quá trình cho nguyên thần của hắn mang đến đúng lúc nơi cũng đủ để đ n hắn những năm này khổ cực tu luyện tại huyết liên tiến giai trước đó tại này tràn đầy tinh lực nơi hắn có thể cảm ứng chu vi năm trăm triệu bên trong tình huống mà bây giờ hắn nhưng có thể cảm ứng được chu vi hơn một nghìn hai trăm triệu bên trong có tình huống đương nhiên nếu như có nhân hết sức cần giấu tại hắn không có lộ ra kẽ hở dưới tình huống Từ dương nhưng vẫn như vẫn cảm ũ rất khó tra xét khó đến. Ở b ê giác hơn 900 trượng địa phương, trượng từ dương cảm ứng được hát thiên hành khí tình ứ c bất huống hành khí, khí t có s n g chút n không ổn từ dương s ắ c mặt lạnh lẽo hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem huyết liên triệu hồi trong cơ thể bước nhanh chân hướng hát thiên hành khí tức chuyển đến địa phương chạy vội mà đi tuy rằng từ dương không có sử dụng xúc điệu thành thốn thần thông nhưng hắn lúc này tốc độ so với thi chiến xúc điệu thành thốn thần thông lúc còn nhanh hơn khoảng cách chín trăm triệu vốn là không xa nếu như ở bên ngoài từ dương đều có thể cách một n g à n khoảng cách hai trăm triệu phát động công kích tại trong huyết trì tuy rằng chịu đến huyết trì i à n buộc nhưng hắn cũng chỉ là tại trong trước mắt liền đã tới hát thiên hành khí tức xuất hiện địa phương tuy rằng trước đó đã cảm giác được hát thiên hành tình huống có chút không ổn nhưng nhìn đến tình huống trước mắt từ dương vẫn là không khỏi kinh sợ gì thường a theo từ dương tiếng giống giận dữ bên kia chính đang vây công h á c thiên hành hơn bốn trăm h thiên tiên cùng những tia cùng thiên tiên chém giết huyết thú đều hơi hơi ngừng lại một chút người khổng lồ giống giận không đơn thuần là vì thế còn có cực cường công kích hiệu quả cũng chính bởi vì như vậy những k i a đã có chút điên c ù n g thiên tiên công kích mới có thể hoãn như vậy một thoáng tại những tiên h tiên này thế tiến công vừa chậm thời gian h á c thiên hành thân hình cũng là dừng lại một trận cái kia hơn bốn trăm h thiên tiên nhìn thấy từ dương cái kia cao hơn năm triệu thân thể đang khiếp sợ đồng thời đều là trong lòng phát lệnh mà hát thiên hành nhưng vừa v ặ ngược lại hắn đang nhìn đến t ử dương cái tia người khổng lồ giống như thân ả n h thời gian nhưng là đầy mặt ý mừng tuy rằng không biết t ử dương vì sao lại có như vậy thân thể khổng lồ nhưng hắn từ t ử dương trên người cái tia tăng cường gấp mấy lần khí tức cũng có thể biết t ử dương tình huống bây giờ tốt bao nhiêu nhìn thấy t ử dương muốn tu luyện công pháp tu luyện thành công h á c thiên hành biết hắn không cần lại vì làm t ử dương thủ hộ lạnh lùng tại những tia có chút sợ hai thiên tiên trên người quét mắt một vòng h á c thiên hành quay về nhìn sang t ử dương cười ha ha nói ta đi trước một bước ngươi khá bạo trọng ngay từ dương vì làm hát thiên hành lời này cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc thời gian Hác h t i ê người hành quay về mới vừa bay trở về đến bên n quay vừa bay vẻ về mới trở Chu Tiên kiếm đ á n hợp ra ra tay, kia quang một diễm Kiếm tiếp theo thân ảnh cùng cái kia tản ra yêu diễm huyết quang chu Tiên đạo dấu dung yêu Chu cái ảnh h cùng làm ạ lại i kia khiếp thiên tiên qua. Người kiếm cùng cơn nhau, hướng bên vẫn không trong tỉnh xông qua. về từ táo hợp sợ l một là kiếm tiên một loại cực cao kiếm đạo cảnh giới đồng thời cũng là kiếm tiên một chiêu l i ề u mạng tuyệt chiêu lúc này hát thiên hành thi triển người kiếm hợp làm một thuật nhưng chính là vì l i ề u mạng ba trượng to nhỏ chu tiên kiếm đang bay đến thiên tiên dày đặc nhất địa phương sau khi tại yêu diễm trong huyết quang lập tức do một cái tiên kiếm đã biến thành mấy vạn thanh t i ê n kiếm này mấy vạn thanh tiên kiếm lại đang trong nháy mắt hóa thành mấy vạn đoá hoa sen màu máu hướng về những thiên tiên này đánh tới từ dương lúc này thực lực đã tăng cường mấy lần đã có thể dựa vào thực lực của bản thân cùng cựu phẩm thiên tiên so sánh cao thấp thế nhưng hắn nhưng vẫn không có ngăn cản hát thiên hành liều mạng bản lĩnh đối với hát thiên hành tại chính mình vừa xuất hiện liền liều mạng từ dương trước tiên là hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền rõ ràng hát thiên hành tại sao muốn làm như vậy hát thiên hành thực lực cực cường tại những n à y vây công hắn thiên tiên bên trong luận cùng thực lực không có một cái có thể so được với hắn bị như vậy một đám thực lực so với hắn thấp người vây công h á c thiên hành nhất định là bao hàm rất nhiều đoàn khí hiện tại không dùng tại ngăn những tiên tiến này vậy hắn đương nhiên phải đem này cỗ đoàn khí thả ra ngoại trừ vì báo thù ở ngoài h á c thiên hành sở dĩ sẽ l i ề u mạng nhưng vẫn là vì trợ giúp t ừ dương tại thực lực giảm xuống rất nhiều dưới tình huống nếu như cùng t ừ dương sóng vai chiến đấu như vậy chỉ làm liên lụy t ừ dương ở tình huống như vậy l i ề u mạng không chỉ sẽ vì t ừ dương quét dọn một ít cản trở cũng có thể vì làm t ừ dương giảm bớt gánh nặng nay mặc dù là t ừ dương suy đoán nhưng cũng cùng sự thực giống nhau như l ú tại hát thiên hành thi triển người kiếm hợp làm một thuật sau khi thân thể của hắn ngay lập tức sẽ biến mất rồi hiển nhiên một thức k i ê n g người kiếm hợp là một m tại phát huy ra cực cường công kích hiệu quả đồng thời cũng đã tiêu hao hết h á c thiên hành sinh cơ một trận tiếng nổ vang rền cùng tiếng kêu thảm thiết qua đi hơn bốn trăm thiên tiên trực tiếp bị h á c thiên hành một c h i ê u k i ê n g người kiếm hợp là một m xóa đi gần trăm bất quá trái ngược với những n à y không chết thiên tiên mà nói hắn và h á c thiên hành đồng quy vô tận tiên h tiên trái lại muốn may mắn một ít thi triển người kiếm hợp là một m tuần hát thiên hành đáng sợ lúc này biến điên của từ dương nhưng càng thêm đáng sợ từ dương biết hát thiên hành cũng không hề thật sự chết đi thế nhưng trơ mắt nhìn hát thiên hành vì giúp mình mà bính đi tính mạng trong lòng của hắn vẫn là không thể nén xuống đối với những n à y vây công hát thiên hành thiên tiên sinh ra nồng nặc sắc khí ngang theo một tiếng tựa như rồng gầm giống như bạo ngược tiếng hét dài t ừ từ dương trong miệng phát sinh chín cái huyết dao từ từ dương trong cơ thể bày ra từ dương lúc này là cao năm trượng chân thân hắn huyết dao cũng theo từ dương thân thể lớn lên mà đã biến thành chín cái cự hình huyết dao huyết dao hoàn thân từ dương một cái cất bước đi tới khoảng cách gần hắn nhất cái tia thiên tiên bên người quay về hắn bổ ra một đao c h ẳ n tinh tại bổ tới thiên tiên này trên người thời điểm đột nhiên khẽ r u t lên đã biến thành vô số đem trực đao tại này vô số đem trường đao chém vào hạng thiên tiên này thân thể bao hàm trong cơ thể hắn nguyên thần cùng bên người tiên k h í tại trong nháy mắt đã bị chém thành bụi mủ liên hết thảm một tiếng cũng không kịp phát sinh thiên tiên này sẽ chết tại từ dương d ư ớ i đao tại từ dương đánh g i ế t trong chớp mắt thiên tiên này thời gian từ trong cơn khiếp sợ khôi phục như c ũ những thiên tiên này cũng thi triển ra các loại thủ đoạn hướng về từ dương công lại đây từ dương năm trượng chân thân tuy rằng cùng kim tiên pháp tướng t i ê n đ i ệ thần thông rất giống nhưng những thiên tiên này đều là kiến thức rộng rãi người tự nhiên không tin một cái thiên tiên có thể thi triển kim tiên thần thông dưới cái nhìn của bọn họ từ dương hiện tại chân thân chẳng qua là một loại cường đại chiến kỹ mà thôi nếu không phải kim tiên thần thông cái k i a những thiên tiên này đương nhiên sẽ không sợ sệt một cái ngũ phẩm thiên tiên lúc này từ dương tuy rằng khí tức so với những tiêu cựu phẩm thiên tiên một điểm không kém nhưng những thiên tiên này đều có thể thấy rõ từ dương tu vi là cảnh giới như thế nào mặc dù có chút điên cuồng nhưng từ dương chiến đấu ý thức nhưng không có một chút nào yếu bớt cái gọi là thế địch cường thi lùi từ dương tại mấy trăm cái tiên khí đồng thời đột kích thân thời、gian. trong giây lát lây cực nhanh thân pháp né tránh những tiên khí kia hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ dương trên cánh tay trái xuất hiện một khối tám một bên hình màu vàng xâm tâm c h á n chính là từ dương huyền hoàng tháp tại luyện chế huyền hoàng tháp thời gian từ dương liền lo lắng qua muốn bắt nó khi t â m c h á n tình huống vì lẽ đó huyền hoàng tháp đỉnh tháp mới bị luyện chế trở thành t â m c h á n hình dạng đứng thẳng vì làm tháp dựng đứng vì làm thuẫn cái khối này lòng quy mai rủa quý giá dị thường từ dương đương nhiên sẽ không xa xỉ chỉ lấy nó luyện chế ra một tòa phòng ngự bảo tháp được trên cánh tay trái tấm chắn một vòng từ dương thiệm phi vài món kéo tới ti thân hình vọt một cái vọt thẳng tán một cái thiên tiên thi thả ra s n g nước sau đó vũ lên trạm tình quay về thiên tiên này bổ xuống lần này có lẽ là t ử dương hứng chịu trở ngại có lẽ là thiên tiên này có chuẩn bị thiên tiên này tại trước khi chết ngược lại là phát ra một tiếng thê thảm tiếng đều thảm thiết trước đó đối phó hắc thiên hành thời điểm hắc thiên hành tuy rằng cũng đánh chết mấy cái thiên tiên nhưng hắc thiên hành vậy có t ử dương như vậy h u n g lệ nhìn t ử dương tốt lắm tựa như viễn cổ hung ma bình thường bóng người cao lớn một ít thiên tiên trong lòng phát lạnh có đào tẩu dự định mà khác một ít đang nhìn đến từ dương hung mánh như vậy đáy lòng sát ý nhưng mạnh hơn lại đánh chết một cái thiên tiên sau khi từ dương tại tránh né công kích trong quá trình nhưng là đi tới một cái người quen trước mặt nhìn từ dương cái kia liều lĩnh huyết quăng cặp mắt vĩ đại bỏ vào trên người chính mình minh diệu tiên tướng trong lòng run lên tán đi trên tay ngưng tụ ra màu tím roi dài quay về từ dương nói minh diệu có chuyện quan trọng muốn làm này liền rời đi kính xin từ tiên hữu xem ở ngày xưa tình cảm trên không muốn ngăn cản nói minh diệu tiên tướng thân hình chậm rãi lui về phía sau hai bước chương bốn mươi mốt chân thân hạ nhìn thấy từ dương tại chính mình lùi về sau thời điểm do dự một chút minh diệu tiên tướng trên mặt không khỏi đã xuất hiện ở một tia ý mừng nhưng ngay khi minh diệu tiên tướng trên mặt ý mừng vẫn chưa hoàn toàn tràn ra thời gian trên mặt hắn lập tức lại vắt lên sợ hãi tại trong nháy mắt do dự sau khi từ dương nhưng lấy càng nhanh hơn tốc độ lắc mình đến minh diệu tiên tướng bên người lấy này thanh trong chớp mắt liền đánh chết hai cái thiên tiên cự đao hướng về hắn bổ xuống nhìn thấy từ dương không muốn thả chính mình rời khỏi minh diệu tiên tướng trong lòng bạo ngược tâm ý tắc mạnh từ trong miệm phun ra một đạo thanh mang hướng từ dương mi tâm chất đi đi tới nơi này thí luyện tiên tiên trên căn bản đều có món đồ bà bệnh t ử tiêu sơn thiên tiên có cái loại này lôi phủ mà minh diệu tiên tướng món đồ bảo mệnh nhưng là vẫn giấu kín tại trong miệng thanh mang cùng cái loại này lôi phủ như thế minh diệu tiên tướng trong miệng thanh mang cũng là một lần công kích dị bảo lần trước bị hắc thiên hành đánh g i ế t trong c h ư ớ c mắt minh diệu tiên tướng chưa kịp thả ra cái k i a thanh mang hiện tại hắn thi triển ra thanh mang nhưng là có cùng từ dương đồng quy vô tận dự định tại trong huyết chỉ, tiên nhân tuy rằng có thể phục sinh thế nhưng tiên trên thân thể người pháp bảo nếu như là trước khi chết hủy hoại như vậy cũng, cũng chưa có phục hồi như cũ khả năng tử dương nhìn thấy minh diệu tiên tướng tình nguyện lãng phí hắn bảo mệnh đồ vật cũng phải cùng hắn đồng quy v u tận trong lòng hắn vẫn còn sót lại một điểm do dự cũng tại trong chốc lát biến mất rồi c ử đao tốc độ hạ xuống càng nhanh hơn tại minh diệu tiên tướng sợ hãi trong ánh mắt trạng tinh bổ tới trên người hắn mà đạo kia hắn đưa cho kỳ vọng cao thanh mang lại bị tử dương mi tâm đột nhiên xuất hiện một viên kim ngân song sắc viên châu cho cả lại trước khi chết gặp lại hắn thanh mang không thể đối với tử dương tạo thành thương tổn minh diệu tiên tướng tại chết không nhắm mắt đồng thời cũng sinh ra một điểm hối hận tử dương tuy rằng thấy được minh diệu tiên tướng trong ánh mắt trước khi chết lộ ra hối hận nhưng hắn biết nếu như sự tình có thể làm lại một lần minh diệu tiên tướng như trước sẽ thả ra đạo kia thanh mang cùng hắn đồng quy vũ thận người ở chỗ này cũng biết minh diệu tiên tướng thân phận cũng đều biết tử dương thân phận nhìn thấy tử dương liền cùng hắn quen biết minh diệu tiên tướng cũng không đông tha những kia vốn đang có đ ả o tẩu tâm tư thiên tiên cũng bỏ qua đ ả o tẩu tâm tư không cần lẫn nhau nháy mắt những thiên tiên này tại tử dương đánh chết minh diệu tiên tướng sau khi thi triển công kích ngay lập tức sẽ trở nên mạnh mẽ còn lại những thiên tiên này sau khi tuy có không nỡ lòng bỏ thi triển thủ đoạn bảo mệnh thiên tiên nhưng càng nhiều nhưng thì đồng ý thả ra thủ đoạn bảo mệnh đánh giết t ử dương thiên tiên tại t ử dương mượn huyết giao thi triển na di thuật n ẽ tránh mọi người công kích sau khi năm khối màu sắc khác nhau lệnh bài tự năm cái tam tiên sơn thiên tiên trong tay bay ra đem t ử dương cho vây lại nhanh chóng chuyển động năm khối màu sắc khác nhau lệnh bài tạo thành một cái huyền diệu trận pháp trận pháp này cũng không phải là dùng để công kích mà là dùng để giảng buộc t ử dương bộ này ngũ hành phục thiên trận nhưng là ngũ hành sơn g i nhà trận pháp một trong tại ngũ hành phục thiên trận ảnh hưởng vốn là cao năm trượng to lớn thân thể lập tức bị cái kia đại trận ép đến ba trượng lúc này từ dương tuy rằng nhân cái kia chín viên huyết liên tử mà đạt được loại uy lực này cường đại chân thân nhưng hắn ứng dụng vẫn vô cùng mới lạ cho nên mới phải tại ngũ hành phục thiên trận uy áp hạ nhỏ đi bị áp chế đến ba trượng sau khi từ dương trên người khí tức cũng trong nháy mắt biến nhỏ nhìn thấy tình huống như thế những thiên tiên này trong lòng đại hỷ dồn dập điều khiển các loại tiên khí thi triển các dạng pháp thuật hướng về từ dương công lại đây mắt thấy từ dương sắp chết ở những tiên khí kia dưới vốn là bị áp chế lại từ dương trong dây lát liền tránh thoắt ngũ hành phục thiên trận giàn b u ộ a theo từ dương b ả o ngược tiếng giống giận dữ cái k i a năm tấm lệnh bài ở một tiếng trong nháy mắt vỡ vụn tại tránh thoát ngũ hành phục thiên trận trong nháy mắt từ dương thân hình cũng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ né tránh những pháp bảo kia cùng pháp thuật nhìn thấy trong nháy mắt nhảy đến bên ngoài hơn bảy mươi trượng từ dương cái k i a cao một ư ơ i trượng thân thể những thiên tiên này mặt liền biến sắc một ít thiên tiên càng là đem trách cứ ánh mắt nhìn về phía cái k i a năm cái vẻ mặt thể vải tam tiên sơn thiên tiên lúc này từ dương thân thể tuy rằng đã biến thành cao m ư ơ i trượng nhưng hắn biết ngoại trừ khí lực biến lớn hơn không ít ở ngoài thực lực của hắn cùng biến thành cao năm trượng chân thân cũng không hề khác nhau quá lớn bất quá t ạ i nhìn thấy những thiên tiên này trên mặt sợ hãi từ dương nhưng không có đem thân thể thu nhỏ lại đến thích hợp hơn chiến đấu cao năm trượng nếu muốn giết những thiên tiên này ta e sợ cuối cùng cũng khó thoát chết nguy hiểm bất quá cho dù l i ề u mạng cảm thụ một thoáng tử vong tư vị ta cũng muốn đem những người này giết chết thế hắc đại ca báo thủ nổi giận gầm lên một tiếng từ dương một cái cất bước đi tới một cái ba cái thiên tiên trước người múa to lớn chạm tình hướng về cái kia ba cái thiên tiên bổ ngang một đao tuy rằng thân thể biến thành lớn hơn nhưng tử dương tốc độ nhưng cũng không hề hạ xuống tuy rằng trước đó chỉ giết ba cái thiên tiên nhưng chúng tiên cũng đều có thể nhìn ra c h ạ m tinh sắp bén đương nhiên không dám đi chống đối tử dương phách lại đây t r ư ờ n g đ à o thân hình cao lớn tuy rằng cho những thiên tiên này càng to lớn hơn công kích nhưng cùng với lúc cũng làm cho tử dương phạm vi công kích tăng lên rất nhiều nếu như tại tử dương thân thể không có đ ổ i đại trước đó như vậy hắn một đao k i ế e sợ rất khó một lần đánh chết ba cái thiên tiên nhưng biến trường sau khi cánh tay cùng biến trường sau khi c h ạ n tinh nhưng làm cho cái kia ba cái thiên tiên không thể tránh thoát tử dương công kích ngang eo chém qua ba người kia tiên anh bị từ dương trong nháy mắt đánh nát bọn họ mới vừa bay ra b i ể n ý thức nguyên thần thì bị cái khác t i ê n tiên phát ra ra pháp thuật cho đánh tan đánh giết trong c h ư ớ c mắt ba cái thiên tiên sau khi cánh tay trái vũ động huyền hoàng tháp cũng đồng thời đem một cái tiếp cận hắn kiếm tiên đập chết lúc này từ dương có thể nói là hung diễm n g ậ p trời ngay chúng tiên có chút sợ hãi thời gian rốt cục có người mở miệng đi chỉ huy mọi người các vị tiên h i ế u có giảng buộc tiên khí lấy ra tiên khí không có giảng buộc tiên khí thi triển giảng buộc tính pháp thuật trước tiên hạn chế hắn lại nói tại không có ai chỉ huy trước đó chúng tiên công kích theo cũng có phối hợp nhưng mục đích tính nhưng không mạnh mà tại cái thanh âm này hạ xuống sau khi chúng tiên công kích nhưng lập tức đều mang tới rõ ràng mục đích tính những tiên tiên này đều là một phương cao thủ trên tay không chỉ đều có giảng buộc tính tiên khí hơn nữa còn đều biết một chút giảng buộc tính pháp thuật tại cái thanh âm kia hạ xuống sau khi gần trăm kiện các loại hình thức giảng buộc tính tiên khí liền hướng về từ dương bày tới những tiên khí này có đủ loại dây thừng có văng lớn có trận kỳ còn có quân cờ cái dùi các loại chờ tiểu tiên khí tạo thành giảng buộc tính tiên khí hình thức đa dạng công năng cũng bất tận tương đồng c ù n gần g đây trăm cái giảng buộc tính tiên khí đồng thời hạ xuống từ dương trên người chính là đủ loại giảng buộc tính pháp thuật có ma t u y tính x ấ m x é t có cứng cỏi cực kỳ lục đẳng có chém không đứt thủy hoàn vân vân tương tự chủng loại đa dạng hiệu dụng không giống vài món giảng buộc tính pháp bảo có thể không thèm để ý nhưng gần trăm kiện giảng buộc tính pháp bảo đồng thời tới người từ dương thì không thể không thèm để ý một bên điên cuồng vũ động chạm tinh đi chống đối những kia giảng buộc tính pháp bảo một bên né tránh từ dương đồng thời còn tại tùy thời công kích nhưng thật lớn một hồi thời gian hắn đều không thể kiến công nhìn thấy phương thức như thế ngăn chặn ở từ dương hông những kia trước đó không có thả ra giảng buộc tính tiên khí thiên tiên cũng đồng thời đem chính mình tiên khí thả ra mấy trăm cái giảng buộc tính tiên khí thành thiên la địa vong tư thế đem từ dương vây quanh ở trong đó mắt thấy từ dương sẽ bị này mấy trăm cái tiên khí cho hạn chế ngay đây là từ dương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng trên tay xuất hiện một cái dài mười mấy trượng t h i ê u l ố t yêu diễm huyết diễm roi dài roi dài nơi tay từ dương ha ha cuồng cười một tiếng vũ động roi dài hướng những kia giảng buộc tính tiên khí đánh tới chúng tiên đều có thể nhìn ra từ dương trên tay roi dài là do hỏa diễm ngưng kết đi ra cho nên đối với cái kia roi dài cũng không vô cùng lưu ý nhưng ở roi dài đánh ở tại bọn hắn tiên khí trên sau khi bọn hắn đều không khỏi mặt liền biến sắc triệu hồi bọn họ tiên khí chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc như vậy một thoáng những tiên khí kia liền hứng chịu không nhẹ tổn thương hướng về trận đánh g i ế t từ dương bọn họ đương nhiên sẽ không lưu ý có thể không bảo toàn bọn họ tiên khí nhưng này nhưng không mang ý nghĩa bọn họ liền thật không thèm để ý bọn họ tiên khí hủy ở từ dương trên tay nhìn từ dương trên tay màu máu roi dài không hư hao chút nào chúng tiên mặt liền biến sắc không khỏi đều đem ánh mắt bỏ vào vừa nay phát hiệu lệnh trên người người kia. tại những thiên tiên này nhìn về phía người kia thời gian từ dương cặp kia cặp mắt vĩ đại cũng siêu hướng về phía cái kia thiên tiên nhắc tới cũng xảo n à y phát hiệu lệnh thiên tiên từ dương vừa vặn nhận thức nhìn từ dương cặp kia cặp mắt vĩ đại bên trong toát ra xem thường cùng s ắ c ý lôi lăng ánh mắt lóe lên quay về mọi người hô đều lấy ra bảo mệnh bản l ĩ n h đến bằng không chờ hắn mỗi người đánh tan đại gia hối hận cũng không kịp nói xong lời này lôi lăng lấy ra một khối lôi phủ tại phía trên phun trên một cái tinh huyết sau đó hướng về từ dương bỏ đi nhìn thấy lôi lăng động tác lôi lăng quanh thân mấy cái tử tiêu sơn đệ tử mặt liền biến sắc nhưng rất nhanh cũng đều thả ra trên tay bọn hắn lôi phủ từ dương nhìn thấy cái kia lôi phủ sắc mặt dị biến liền t r ờ cướp tại lôi lăng phóng thích cái kia lôi phủ trước đem đánh giết thế nhưng tại đông đảo thiên tiên cản trở hạ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi lăng đem cái kia lôi phủ thôi thúc tại đạo thứ nhất lôi phủ ở trên đỉnh đầu hắn hình thành một đoá lôi vân sau khi từ dương thân thể chìm xuống tốc độ trong nháy mắt liền chậm lại tại mặt khác bốn đạo lôi phủ lôi vân xuất hiện sau khi hắn hầu như không có cách nào lại na động thân hình cái kia lôi phủ không chỉ tính chất công kích cực cường hơn nữa lôi vân sản sinh uy áp cường đại vẫn có cường đại giảng b u ộ c lực lúc này từ dương hoàn toàn bị cái kia nam đ ó a lôi vân áp chế lại có thể nói là công kích từ dương tốt nhất thời khắc thế nhưng những kia vốn là đã lấy ra từng người bảo mệnh dị bảo thiên tiên rồi lại đem lấy ra dị bảo thu vào nhìn thấy những thiên tiên này cách làm như vậy cái kia lôi lăng lau lau khóe miệng vết máu hồng hai mắt lấy cực kỳ khản khản âm thanh quay về mọi người quát các người đang làm gì còn không mau nhanh sử dụng bí bảo đem hắn đánh giết những thiên tiên này ở tất cả thế lực bên trong đều là địa vị cực cao nhân vật tại hoang mang lo sợ dưới tình huống bọn họ sẽ nghe theo lôi lăng chỉ huy nhưng bây giờ nhưng không trở về không thèm quan tâm lôi lăng những thiên tiên này điều khiển các dạng tiên khí hướng về từ dương công quá khứ nhìn thấy chúng thiên tiên căn bản không để ý tới mình lôi lăng cái kia vốn là sắc mặt tái nhuận đã biến thành từ màu tương tức g i ậ n đến phun ra một cái tinh huyết một đám ánh mắt thiện cận hàng người t h ầ m mắng một tiếng lôi lăng cho bên cạnh hắn mấy cái sư huynh đệ khiến cho một cái ánh mắt đang thôi động cái kia lôi phù hướng về từ dương công kích đồng thời thân hình l õ e lên hướng về phương xa bỏ chạy lúc này từ dương trên có tử tiêu thần lôi bốn phía lại có các loại tiên khí thân thể lại bị trói buộc chặt có thể nói là xa vào đến tối tình cảnh nguy hiểm hơi chuyển động ý nghĩ một chút thiên linh châu xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn huyết liên xuất hiện ở trước người của hắn huyền hoàng tháp xuất hiện ở sau người hắn thôi thúc long quy thần giáp cùng vần tia tiên ý phòng ngự từ dương lúc này t h ì triển ra hết thể có thể phòng ngự thủ đoạn giang giáp nam đạo tử tiêu thần lôi hạ xuống đang bị thiên linh châu tại chặn lại rồi phần lớn uy lực sau khi vẫn để cho tử dương thân thể r u lên một thân tiên khi đều có chút bất ổn đang lúc này một ít xuyên thấu qua từ dương phòng ngự ám giác đánh tới từ dương bên người tiên khí trong giây lát nổ tung theo hét thẳng một tiếng từ dương xẹt qua một vệ ánh sáng màu máu t h i ể m tránh v á t phần lớn tiên khí công kích tại nhìn thấy từ dương đủ tình huống như thế như trước không có bị rết đi chúng tiên trong lòng đều là phát l ệ n h bất quá tại nhìn thấy từ dương mất đi hai chân mà bên hông lại có mấy người đại hố máu sau khi những thiên tiên này ngược lại cũng không có bị dọa đến rời khỏi cùng từ dương đối địch những thiên tiên này bên trong duy nhất một cái vũ tiên đang nhìn đến từ dương đau trực run dậy cho là có cơ hội để lợi dụng được vì lẽ đó liền dành chức phát khởi công kích đã có thể ở trên tay hắn trường thương sắp c u ố n tới từ dương mi tâm thời gian đã thấy từ dương trong giây lát vừa há miệng quay về cái kia vũ tiên phun ra một cái ngọn lửa màu máu cái kia vũ tiên kêu thẳng một tiếng lấy so với trước còn nhanh hơn tốc độ lui trở về tại vẫn không có lui về đến thời gian cái kia vũ tiên thân thể lại đột nhiên biến mất rồi chỉ còn lại một cây trường t h ư ơ n g cùng một cái màu đen khôi giáp chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống vốn là này họa diện đã để chúng tiên đau lòng nhưng là đang nhìn đến từ dương hai chân đang chầm chầm mọc ra chương h i một yêu ma tự tại lòng người thượng có thể đi vào vạn thú huyết trì thí luyện thiên tiên đều là thế lực khắp nơi khá là nhân vật trọng yếu tâm tính tự nhiên đều vô cùng kiên nghị nhưng lúc này những này tâm tính kiên nghị tiên nhân nhưng đều khiết nhân đảm muốn đánh giết những thiên tiên này dễ dàng muốn đem những thiên tiên này sợ hãi đến đau lòng nhưng phi thường khó khăn bất quá tuy rằng lúc này tử dương đem những này sợ hãi đến không dám ra tay nhưng tử dương hiện tại nhưng tình nguyện chính mình có năng lực đem những thiên tiên này đánh giết huyết mục diễn sinh thần thông để tử dương khôi phục nhân tiên khí tự bạo mà đ ứ c đi hai chân cũng khôi phục thương thế trên người nhưng tử dương một thân tiên nguyên nhưng cũng tại huyết mục diễn sinh trong quá trình tiêu hao hầu như không còn t ừ nhìn mặt ngoài đến lúc này tử dương hoàn hảo không chút tổn hại có thực lực tuyệt đối đánh giết những thiên tiên này nhưng trên thực tế lúc này tử dương chẳng qua là cái thùng r ỗ n g mà thôi đừng nói những thực lực này cường đại thiên tiên chính là một chỗ tiên cũng có năng lực đem tử dương đánh giết những tiên h tiên này không biết tử dương lúc này tình huống thật vì lẽ đó cũng, cũng không dám đối với tử dương ra tay chậm rãi tới gần tử dương muốn chờ đến cự cách bọn hắn gần một ít thời điểm tự bạo năm trượng chân thân lấy thế h á c thiên hành báo thủ cũng không biết là tử dương tiếng bước chân quá nặng vẫn là những tiên h tiên này đáy lòng sợ hãi quay phá tử dương mỗi đi một bước những tiên tiên này trong t a i sẽ vang lên một tiếng vang thật lớn ẩm ẩm tại này bầu không khí ngột ngạt bên trong ngay từ dương trong lòng tức giận không chỗ phóng thích thời gian hắn cảm thấy hơi một vựng tiếp theo liền cảm thấy những năm này vẫn ra ở trên người hắn giàng buộc biến mất rồi cảm giác được thân thể có đi xuống rơi xuống dấu hiệu từ dương hơi xương sở một bên ổn định lại thân thể một bên bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh được nhìn thanh một cái kia không biết là hàm nghĩa gì ánh mắt nhìn những kia kim tiên cái kia quái lạ bên trong lộ ra tìm tòi nghiên cứu ý vị vẻ mặt từ dương thế mới biết tại cái kia hơi một v ư ợ n g trong chốc lát hắn là bị vạn thú huyết chỉ cho bỏ đi ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ dương thân thể biến trở về đến bình thường to nhỏ thu hồi vẫn n ắ m ở trên tay tràn g tinh né tránh những kia kim tiên ánh mắt hướng về bốn phía bắt đầu đánh giá lần này tiến vào vạn thú huyết chỉ thí luyện tiên nhân có gần ba ngàn tiên nhân hiện tại gần đây ba ngàn tiên nhân ngoại trừ một cái không hề đi ra ở ngoài còn lại liền đều đi ra tại vạn thú huyết chỉ bên trong thí luyện quả nhiên an toàn ngoại trừ cái kia một cái bất ngờ ở ngoài cái khác thiên tiên đi ra bất quá đi ra những tiên nhân này bên trong nhưng cũng không phải là đều bình yên vô sự trước đó từ dương từ minh diệu tiên tướng nào biết tại vạn thú huyết chỉ thí luyện tiên nhân rất có thể sẽ điên mất hiện tại hắn rốt c ụ c thấy được điên mất thiên tiên lần này thí luyện gần ba ngàn người bên trong lại hai mươi ba cái điên mất rồi tại những n à y điên mất tiên nhân bên trong từ dương chỉ là tại trương dẫn hạo trên người hơi dừng lại một chút liền thu hồi ánh mắt trên mặt không có biểu tình gì thu hồi ánh mắt tại tử dương đánh giá tình huống chung quanh thời điểm những kia kim tiên ánh mắt cũng không hề từ tử dương trên người rời khỏi trên giới đánh giá tử dương một hồi lâu những ngày kim tiên mới bắt đầu chú ý bọn họ mang đến những người kia tình huống nguyên t h ă n g đ â y tại ngũ hành tiên tộc người tụ tập địa phương phụng thiên tùy ý tại những kia ngũ hành tiên tộc thiên tiên trên người quét mắt một chút quay về những thiên tiên này hỏi nghe được phụng thiên vấn đề một người mặc áo lam thiên tiên tại tử dương trên người đoán độc nhìn thoan g qua trầm giọng nói bẩm trưởng lão tại chúng ta rời khỏi vạn thú huyết trì trước đó vừa lúc là cái kia tử dương thiên quân không biết lấy pháp thuật như thế nào đem nguyên thăng đánh giết thời gian khả năng cái kia tử dương thiên quân thi triển pháp thuật quá mức tác đ ộ c nguyên thăng cũng đánh mất phục sinh cơ hội phụng tiên h nghe vậy ánh mắt đảo qua tử dương trong suốt trong ánh mắt lộ ra một loại khó có thể phỏng đoán ý vị một cái cựu phẩm thiên tiên cho dù hắn là vũ tu cũng không đặt ở phụng tiên h trên người thế nhưng tại vạn thú huyết chỉ bên trong bị chết thì lại đủ để khiến cho phụng tiên h hứng thú bây giờ nghe đến cái kia nguyên thăng là bị tử dương giết chết phụng tiên hứng thú liền mạnh hơn ồ nguyên thăng là thế nào bị giết chết tại phụng thiên ứ tiên t ế n nãy g sau vừa khi, h lời i đáp t t i ê này n hơi khống u y đ n chế hạ màu trắng hình ảnh bên trong rõ ràng đem t ử dương đánh giết thiên tiên này nguyên thăng quá trình lập lại một bên lúc đó từ dương bởi vì chịu đến rất nhiều công kích một thân pháp bảo ngoại trừ trên tay t hạ, m tinh ở ngoài đều xúc trở lại trong cơ thể khi đó thân thể của hắn chính được Không có cách nào có lấy t r đ ị c h vì lẽ đó tại những g u y cơ đến t ngày từ n h kim ộ tiên hồng i diễm diễm nhìn thấy từ dương cái tia cao năm trượng chân thân thời điểm liền đối với hắn sinh ra hưng thu thật lớn hiện tại nhìn thấy quỷ dị tia ngọn lửa màu máu những này kim tiên đối với từ dương hứng thú thì càng dày đặc từ dương nhận biết linh mẫn những này kim tiên đánh giá hắn lúc lại là không hề che giấu chút nào hắn đương nhiên biết những này kim tiên đều đang chăm chú hắn hắn biết loại này quan tâm đối với hắn không hề có một chút chỗ tốt nhưng lúc này hắn nhưng nghĩ không ra bất kỳ biện pháp đế ứng đối với tình huống bây giờ ngày hôm nay có thể không an toàn rời khỏi n à y liền muốn mở thanh m ộ t tiên quân tâm tư từ dương trong lòng vô cùng khẩn trương có thể trên mặt vẫn như cũng là không chút biểu tình thật giống căn bản cũng không có chú ý tới những kia kim tiên đang chăm chú hắn tựa như lại tới hạ đánh giá từ dương một phen phục tiên h đem ánh mắt chuyển tới thanh mục tiên quân trên người nói rằng thanh mục tiên hữu chẳng biết có được không để vị kia tiên quân thi triển một thoáng cái loại này h ỏ a diễm làm cho chúng ta mở mở mắt đây thanh mục tiên quân khẽ c a o mày chầm mặc một hồi quay về từ dương ra lệnh từ dương nếu các vị tiên hữu đối với ngươi thi triển cái loại này h ỏ a diễm cảm thấy rất hứng thú như vậy ngươi liền thi triển ra cho bọn hắn nhìn nghe được thanh mục tiên quân mệnh lệnh từ dương hơi do dự một chút tả rối tay một cái một đ o á yêu diễm ngọn lửa màu máu đã xuất hiện ở trên tay trái hắn tại triệu hồi gia hồng liên n i ệ p hỏa một sát na kia Từ dương cảm giác thân thể thẳng, từ trên tay của hắn hướng về thanh mục tiên tung dương diễm hướng người căng ngọn liền hắn quân bên giác cảm cái của mục màu máu đi. kêu yêu đoà bay lửa về xuyên thấu qua thiên tiên này ảnh lưu nghiệm thuật những n à y kim tiên không có cách nào rõ ràng cảm thụ ngọn lửa kia quỷ dị hiện tại từ dương đem hỏa diễm triệu hồi ra tới những n à y kim tiên lập tức cũng cảm giác được ngọn lửa này đáng sợ đang nhìn đến ngọn lửa kia một sát na kia những n à y kim tiên đều có một loại cảm giác ngọn lửa này đối với bọn hắn đồng dạng sẽ có thương tổn to lớn những n à y kim tiên tuy rằng đều rất muốn tìm tòi nghiên cứu ngọn lửa này huyền bí nhưng chỉ có thanh mục tiên quân động thủ đi thu lấy từ dương trên tay hỏa diễm đem ngọn lửa kia triệu đến bên người sau khi thanh mục tiên quân còn chưa kịp cảm thụ hỏa diễm ảo d i ệ u ngọn lửa k i a nhưng trực tiếp tắt tiêu tán thanh mục tiên quân biết từ dương nhát gan ở trước mặt hắn chơi trò gian thế nhưng đang nhìn đến hỏa diễm tiêu tán vẫn là cao mày nhìn về phía từ dương đại nhân nếu như thuộc hạ bỏ qua đối với ngọn lửa này không chế như vậy ngọn lửa này cách thể sau khi sẽ rất nhanh tiêu tán đi nghe được từ dương thanh mục tiên quân cái kia hơi nhũ lông m ạ y như trước không có t ả n ra thân là đường đường tiên quân một cái kim tiên cấp bậc cao thủ thanh một, tiên quân đương nhiên biết một người năng lượng người không rời đi người kia cái h khi sẽ rất nhanh ế sau sẽ tiêu rất t n Nhưng là t ạ hắn thi triển có thể triển người có bảo lưu kim h thần thông h á c năng lượng sau k ngọn lửa này như trước tiêu tán, này cũng có chút không bình thường. lửa chút trước tiêu có ộ tiên c á kim i t muốn ngăn cản một cái khác kim tiên thả ra năng lượng tiêu tán rất khó khăn nhưng muốn ngăn cản một cái thiên tiên thả ra năng lượng tiêu tán bình thường đều rất đơn giản mà bây giờ thanh mục tiên quân lại không có thể ngăn cản từ dương hồng liên nghiệm họa tiêu tán nhìn từ dương bộ dáng cung kính thanh mục tiên quân đột nhiên lông mi một thư q a y về từ dương gật đầu nói cái này nhưng là bạn quân nhất thời quên mất đi ngăn cản nó tiêu tán rồi nói xong lời này thanh mục tiên quân quay đầu quay về phụng thiên đám người cười nói các vị tiên hữu này vạn thú huyết chỉ dĩ n h n đóng chúng ta ở lại chỗ này cũng có thời gian hơn ba mươi năm cũng là thời điểm rời khỏi không biết các vị tiên hữu là trực tiếp trở lại đây hay là muốn đến thanh mục nơi nào nhìn một chút đây nghe nói như thế bên kia tử dương trong lòng đưa tới thầm nói thanh mục tiên quân lựa chọn giúp ta hôm nay cửa ả i này nhưng là quá hơn nữa hiện tại những n à y kim tiên đối với tử dương đều có g à y đặc hứng thú đều muốn đem từ dương bí mật toàn bộ đ à o móc ra đương nhiên sẽ không bởi vì thanh mục tiên quân những câu nói đầu tiên bông tha từ dương duân phong thiên dương các loại chờ bốn vị tiên quân cùng thanh mục tiên quân là cùng thuộc về với một phương thế lực đương nhiên sẽ không tại từ dương sự tỉnh trên dây dưa thủy vân cung thiên la tông ngàn sơn minh một hạng lấy thanh đế vi tôn đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đắc tội thanh mục tiên quân mà thiên cơ tông vạn pháp môn tứ hải đường từ trước đến giờ xem tam tiên sơn ý tứ hành động tại tam tiên sơn hai vị kìm tiên mở miệng trước đó này ba bên thế lực người cũng sẽ không đi đắc tội thanh mục tiên quân kiếm bực n g h mắt hơi hơi động t h phụng tiên không i quay n tới về thanh mục tiên quân nói rằng thanh mục tiên hữu lần này vạn thú huyết chỉ mở ra thời gian khoảng cách lần trước bất quá ba nghìn sáu trăm năm chúng ta trước đó đều lấy vì lần này vạn thú huyết trì đóng thời gian sẽ kéo theo lâu một chút nhưng không ngờ rằng chỉ trải qua ngăn ngắn trong vòng ba mươi sáu năm này vạn thú huyết trì liền đóng lại tuy rằng thời gian ba mươi sáu năm rất ngắn nhưng nếu huyết trì đóng lại cái k i a sống ở chỗ này sẽ không có ý gì thanh mục tiên h i ế u thủ hạ ngươi thiên quân này giết ta ngũ hành tiên tộc thủy tộc thiên tiên kính xin thanh mục tiên h i ế u hành cái thuận tiện làm cho ta dẫn hắn đi về hỏi cái rõ ràng nghe được phụng thiên lời này ở đây những k i a kim tiên không khỏi cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía tử dương dựa theo những này kim tiên suy đoán lần này vạn thú huyết chỉ mở ra thời gian nhất định sẽ so với trước đây dài nhất lần kia còn muốn t r ư ở n g nhưng trên thực tế so với ngắn nhất lần kia còn muốn ngắn nhiều mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế vô cùng có khả năng cùng cái kia có chút đặc thù từ dương có quan hệ phụng tiên không phải đang tìm minh h i ế u mà chỉ là muốn làm nổi lên những n à y kim tiên đối với t ử dương lòng hiếu kỳ bây giờ nhìn lại mục đích của hắn đã đạt đến chương hai yêu ma tự tại lòng người hạ thanh ngục tiên quân có thể bị trao tặng tiên quân vị trí đương nhiên không chỉ là bởi vì thanh đế đệ tử thân phận cùng kim tiên tu vi tại phụng tiên dứt tiếng sau khi thanh ngục tiên quân liền tiếp nhận thoại cười nói chúng ta có hay không có thể hoàn toàn nắm giữ này vạn thú huyết chỉ tình huống đối với vạn thú huyết chỉ làm ra suy đoán lại làm sao có khả năng hoàn toàn chính xác đây lúc trước có thể là chúng ta cân nhắc tình huống nào thời gian cân nhắc phản liền phải xuất ra vạn thú huyết chỉ mở ra thời gian sẽ kéo dài sai lầm kết luận bây giờ nhìn lại vạn thú huyết chỉ d ị biến sản sinh hậu quả là vạn thú huyết chỉ mở ra thời gian biến đoạn cười nói xong lời này thanh ngục tiên quân nghiêm mặt quay vệ phụng tiên trầm giọng nói phụng thiên tiên tiên hữu từ xưa tới nay tại thí luyện bên trong tử vong tiên nhân con số không phải là một cái con số nhỏ à? hôm nay nếu như tiên hữu bởi vì tiên hữu tộc nhân tại thí luyện bên trong bị r ế t liền muốn mang đi thanh mục thuộc hạ vậy sau này còn ai dám b ổ i thanh mục tham gia các loại thí luyện đây chúng ta mấy vạn năm giao tỉnh phục tiên tiên hữu nhưng chớ có lại nói này tổn thương cảm tình phục tiên nghe vậy hai con ngươi hơi co r ụ t lại quay về thanh mục tiên quân c h ắ p tay nói nguyên bản lấy chúng ta mấy vạn năm giao tỉnh phục tiên vốn không nên để yêu cầu như thế vất quá người cái k i a thuộc hạ thi triển vô cùng có khả năng là bị tiên giới chúng tiên cấm chỉ thượng cổ tà tiên pháp thuật cái này liền không khỏi phụng tiên không cẩn thận cái gọi là thượng cổ tà tiên vậy chính là hiện tại minh giới ma tu một mạch ma tu bên trong mạnh mẽ nhất hàn phi tuy rằng xuất từ nhân giới nhưng ma tu ban đầu xuất hiện địa phương kỳ thực nhưng là tại tiên giới nghe được phụng tiên nói từ dương thi triển thượng cổ tà tiên pháp thuật thanh mục tiên quân lông mày không khỏi nhữ lại pháp thuật không tiền ác tuy rằng thượng cổ tà tiên bị tiêu diệt nhưng hiện tại tiên giới biết sử dụng thượng cổ tà tiên lưu lại pháp thuật tiên nhân nhưng không ít hơn nữa vảy không nói đến người khác chính là ở đây những ngày kim tiên bọn họ đại thể đều sẽ như vậy hai loại phi thường cường đại tà tu pháp thuật bất quá tà tiên pháp thuật tuy rằng có truyền lưu nhưng ở bên ngoài tiên giới c h ú n g tiên đối với tà tiên nhưng là vô cùng bài xích thanh ngục tiên quân phản ứng cấp tốc phụng tiên cho tử dương bỏ thêm một cái tà tiên truyền nhân m ũ h ắ n lập tức đem này mũ đem xuống phụng tiên tiên h i ế u tử dương là đàn tu một mạch truyền nhân am hiểu nhất luyện chế lại là chữa thương đang dược tâm tính tất nhiên không sai làm sao đi tu luyện tà tu pháp thuật đây bất quá vì để cho phụng tiên hữu cùng ở đây các vị tiên hữu yên tâm ta sẽ dẫn t ử dương đi thanh đế bệ hạ nơi nào để thanh đế bệ hạ tự mình phân biệt hắn một chút thi triển pháp thuật nếu như hắn thi triển chính là tà tiên pháp thuật cái tiêu thanh đế bệ hạ nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn phụng tiên trước đó cũng đã biết hắn là không cách nào mang đi t ử dương hiện tại nhìn thấy hắn lại không có cách nào dùng ngôn ngữ đi sỉ nhục thanh mục tiên quân đi vào khuôn phép liền cũng là lười sẽ cùng thanh mục tiên quân dây dưa tiếp bất quá tại rời nơi này trước đó hắn nhưng vẫn là thử xem có thể hay không từ tử dương nơi nào mở ra chỗ đột phá quay về thanh mục tiên quân chắc tay phụng tiên nói nếu thanh mục tiên hữu nói như vậy cái kia p h ụ một cái n g chưa có c lắc mình đi tới tử dương manh trước mặt phụng tiên h hai mắt sáng quắc nhìn tử dương hỏi ngươi có thể thi triển như vậy quỷ dị hòa diễm nhưng là chiếm được thượng cổ tả tiên truyền thừa phụng tiên không có thi triển chính mình u y áp thế nhưng chỉ cần cặp kia tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người con mắt liền để từ dương cảm nhận được lớn lao u y áp đệ xuống đáy lòng sợ hãi từ dương không mình hành lê nói về tiền bối thoại v ă n bối cái loại này hỏa diễm là trong lúc vô tình tu luyện ra cũng không phải là chiếm được cái gì thượng cổ tiên nhân truyền thừa đương nhiên cũng không thể nào là tả tiên pháp thuật phụng tiên cười lạnh nói cái kêu bạn trưởng lão làm sao cảm thấy loại pháp thuật kia chính là tả tiên pháp thuật đây nghe phụng tiên hỏi như vậy từ dương thanh mục tiên quân khẽ cao mày nhưng lạ nhưng cũng không hề ngắc cản Từ dương trên mặt trước dương như nhưng như cung kính nói không ra cũ cực là là lời nói ra lại kỳ, đó v ậ yêu cung kính. t i ma tự tại lòng người Tiên tại bối nếu nhận định tại hạ lời à là tà thi triển tiên thuật, tự tại chính pháp không pháp Khà khà, bối biện văn cũng lòng n có yêu vậy gì. g ma ư lời này nói được lắm người tâm tính hung á c có thể thấy được trong lòng tồn tất cả đều là yêu ma trước đó này phụng thiên một bộ cao nhân gián g dấp lúc này lại lại vô s ỉ như vậy điều này làm cho tử dương vốn là đối với hắn một điểm kính nghệ cũng tiêu tán hơn nữa đối với phụng thiên kính nghệ biến mất rồi hơn nữa hắn cặp kia tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người con mắt đối với tử dương cũng rốt cuộc không có cách nào tạo thành bất luận ảnh hưởng gì có khung núng biến kiên cường tử dương biến hóa tự nhiên xem ở phụng thiên trong mắt phụng trời mới biết lấy tử dương hiện tại tinh thần trạng thái hắn rất khó tìm đến bất cứ cái gì cái hở liền tại quay về tử dương cười lạnh sau khi liền không nữa đi để ý đến hắn trở lại thanh mục tiên quân bên người sau khi phụng thiên quay về thanh mục tiên quân các loại chờ kim tiên nói vài câu nói lời từ biệt nói như vậy sau đó liền mang cùng cái khác ba vị trưởng lao mang theo ngũ hành tiên tộc người rời khỏi vạn thú huyết trị vị trí n g ũ hành tiên tộc người sau khi rời đi kiếm vực nhân hòa cái khác thế lực khắp nơi người cũng đều lần lượt rời khỏi một hồi công phu vạn thú huyết trì bên cạnh cũng chỉ còn sót lại thanh đế thuộc hạ năm đại tiên quân người đối với những thế lực này dồn dập rời khỏi từ dương ngược lại là vô cùng vui vẻ bất quá đối với không thể cùng hát thiên hành nói một câu rồi cùng hát thiên hành lần thứ hai tách ra hắn nhưng khó tránh khỏi sinh ra một chút thất lạc chỉ còn lại năm đại tiên quân người sau khi năm vị tiên quân lại chuyển âm trò chuyện một hồi sau đó dẫn phong các loại chờ bốn vị tiên quân cũng mang theo thuộc hạ của bọn họ rời khỏi khi huyết trì bên cạnh chỉ còn lại thanh mục tiên quân đám người sau khi thanh mục tiên quân nhàn nhạt tại từ dương trên người nhìn thoáng qua quay về mọi người nói rằng từ dương lưu lại các ngươi từng người tàn đi đi nghe được thanh mục tiên quân những tiên quân này tiên tướng lây quái là ánh mắt nhìn từ dương một chút sau đó không người đối với thanh mục tiên quân thi lễ một cái liền đồng thời hướng về thanh mục thành bay đi khi huyết trì một bên chỉ còn lại thanh mục tiên quân cùng từ dương hai người sau khi thanh mục tiên quân nhìn đầy mặt khẩn trương từ dương một chút n ư ờ i nhạt nói ngươi tùy tùng bản quân đến tiên phủ bản quân có mấy lời muốn hỏi ngươi nói xong lời này thanh mục tiên quân cũng không thèm nhìn tới từ dương một chút thân hình hơi động cũng đã biến mất ở từ dương trước mắt nhìn phía trên tòa kia màu xanh tiên phủ từ dương hít một hơi thật sâu thân hình l ó a lên hướng về tiên phủ trung phi đi đào tàu ý nghĩ từ dương đáy lòng có có thể hắn biết ý nghĩ kia có bao nhiêu mùa xuẩn bất kể là nằm ở hiệu kỳ hay là bởi vì nguyên nhân khác muốn tìm hắn để gây sự người cũng không ít vì lẽ đó đừng nói từ dương không đào tàu năng lực chính là hắn có đào tàu năng lực hắn cũng không dám đào tàu tòa này do thanh mục tiên quân bỗng dưng ngưng kết đi ra tiên phủ tinh mỹ vạn phần nhưng tiến vào đến tiên trong phủ từ dương nhưng không có bốn phía đánh giá nhà hứng từ dương cùng thanh mục tiên quân đều tại tiên phủ trong hoa viên bất quá thanh mục tiên quân là ngồi ở màu xanh trên ghế mà từ dương nhưng là cùng kính đứng ở nơi đó từ dương cho rằng thanh mục tiên quân lưu lại hắn sẽ hỏi rất nhiều vấn đề thế nhưng hảo thời gian nửa ngày qua đi cái kia thanh mục tiên quân nhưng vẫn tại thản nhiên tự đắc uống rượu thủy thật giống căn bản là không nhìn thấy cung kính đứng ở bên cạnh hắn từ dương tựa như mới vừa lúc mới bắt đầu từ dương là vạn phần khẩn trương thế nhưng tại thanh mục tiên quân đến nửa ngày đều không có đi hỏi do hắn lúc nào từ dương tâm tình nhưng vông l nhưng ngay khi tử dương tâm tình thả lòng thời gian thanh mục tiên quân lại đột nhiên mở miệng tử dương ngươi liền không có lời gì muốn đối với bản quân nói sao tử dương nghe vậy hơi s ữ n g sờ sau khi quay về thanh mục tiên quân không người nói rằng thuộc hạ đa tạ đại nhân giữ gìn tri ân nghe tử dương như vậy trả lời hắn thanh mục tiên quân hơi nhúng mày quay về tử dương t h ẳ n g nhiên nói nảy trường thanh tiên phụ là bản quân vì làm tu luyện r a đại la đạo tràng mà sáng chế một loại đặc thù thần t h ô n g ở trong này lời của ngươi nói chỉ có thể gần ngươi cùng bản quân lỗ thai ngươi cũng không cần tại kiêng kỵ cái gì tử dương tâm tư linh hoạt nghe nói như thế nhưng cũng rõ ràng thanh mục tiên quân đây là để hắn bàn giao bí mật của hắn mỗi người đều có đều chúc với bí mật của mình những bí mật này có có thể nói cho người khác biết có nhưng liền thân mật nhất người cũng không có thể nói cho từ dương cùng thanh mục tiên quân chỉ là trên giới cấp quan hệ hắn đương nhiên không muốn đem bí mật của mình nói cho hắn biết bất quá tại rất nhiều lúc sự tình đều không phải từ dương không muốn làm là có thể không làm bầm đại nhân cái loại này h ỏ a diễm là có thuộc hạ nhân giới thời gian ngẫu nhiên tu luyện ra một loại h ỏ a diễm bất quá mãi đến tận sau khi phi thăng mới hoàn toàn nắm giữ mà thuộc hạ cái loại này võ đạo chấn thân nhưng là có thuộc hạ lần luyện tập này bên trong lĩnh ngộ ra đến nghe được từ dương thanh mục tiên quân nghĩ một lát hỏi ngươi biết cái loại này hỏa diễm lai lịch sao không ngờ rằng ta thành thật mà nói ra thực nôn này thanh mục tiên quân dĩ nhiên không một chút nào tin tưởng nghĩ như vậy từ dương tâm tư hơi động hơi lắc đầu một cái đối với thanh mục tiên quân trả lời ngọn lửa này là có thuộc hạ nhân giới không về đầm lầy thí luyện thời gian trong lúc vô tình hấp thu một đoá linh hỏa tu l ệ ra bởi vì không biết cái kêu đó hỏa diễm lai lịch thuộc hạ liền cho ngọn lửa kia lấy một cái tên gọi hồng liên n g h i ệ ngươi lại triệu hoán một đoá cái loại này hòa diễm đi ra để bản quân tỉ mỉ quan sát một chút nghe được thanh mục tiên quân phân phó từ dương vội vã vươn tay trái triệu hồi ra một đoá hồng liên nghiệp hòa lần này thanh mục tiên quân cũng không hề đem ngọn lửa kia triệu đến bên người mà là trực tiếp tinh tế quan sát lên vừa quan sát thanh mục tiên quân vẫn một bên tại trong đầu hồi tưởng hắn biết các loại hòa diễm đạt tính đ ể vọng có thể tìm tới từ dương hồng liên n g h i ệ p hỏa lai lịch tam giới bên trong có ăn mòn tính hỏa diễm rất nhiều thế nhưng có thể đối với kim tiên tạo thành ý hiếp nhưng không có thanh mục tiên quân quan sát thời gian hơn một nửa ngày cũng không biết rõ từ dương ngọn lửa này lai lịch liền liền để từ dương đem ngọn lửa kia thu vào nhìn một chút một bộ cẩn trọng cung kính dáng dấp từ dương thanh mục tiên quân trầm giọng nói b ả n quân trước đó tại chúng kim tiên trước mặt từng nói muốn dẫn ngươi đi gặp thanh đế bệ hạ ngươi liền theo ta đi một chuyến thanh dương tiên cảnh đi từ dương nghe vậy sửng sốt nhưng là hắn cũng chỉ có cung kính nói lĩnh mệnh quyền lợi chương ba thanh đế th thiên quân thân phận tại tiên giới đã xem như là càng cao hơn nhưng đã đến thanh đế vị trí tử long cung tại không có thông báo dưới tình huống thân là thiên quân tử dương nhưng chỉ có thể ở tử long cung ở ngoài chờ đợi nhìn bên ngoài hơn ba mươi dặm cái kia trôi lơ lửng ở hào hoa phú quý tử khí bên trong tử long cung tử dương một bên âm thầm tự hỏi thanh đế nơi ở vì sao gọi là tử long cung một bên nhớ lại tiến vào thanh dương tiên vực sau khi nhìn thấy các loại dị cảnh thanh dương tiên vực tổng cộng chia làm vì làm sáu khối lớn khu vực ở giữa nhất thanh dương tiên cảnh là thanh đế chỗ ở nó quanh thân bị chia làm năm khối khu vực q năm đại tiên quân bản thân qu thanh dương tiên cảnh diện tích cũng không phải là lớn hết sức cũng là tương đương với tử dương bản thân quản lý khu vực gấp ba to nhỏ mà thôi bên trong thành thị cũng không nhiều chỉ có chín tòa thành thị mà thôi nay chín tòa thành thị chia làm một tòa chủ thành tám tòa vệ thành tám tòa vệ thành lấy bắt cực trận bao chủ thành đồng thời lại cùng chủ thành hợp thành một cái cựu c u n g trận toàn bộ thanh dương tiên cảnh đều bị màu xanh nhà xương mù dày bao phủ mà những n à y xương mù dày thì lại chính là có cựu c u n g trận bắt cực trận cùng vô số to to nhỏ nhỏ trận pháp hấp thu tiên linh khí hình thành những n à y đại trận huyền diệu dị thường nhưng cũng không thể trở ngại thanh mục tiên quân trực tiếp mang theo từ dương thuấn di đến chủ trong thành đi bất quá tại thanh mục tiên quân mang theo từ dương thuấn di đến thanh dương tiên cảnh bên cạnh sau khi hắn nhưng mang theo từ dương phi hành hướng về thanh dương tiên cảnh trong nghề đi từ dương không biết tại nguy cơ thời điểm là không phải có thể tại thanh dương tiên cảnh bên trong dịch chuyển tức thời thế nhưng tại theo thanh mục tiên quân tại thanh dương tiên cảnh bên trong cấp tốc phi hành thời điểm hắn lại biết thanh dương tiên cảnh có hạn chế dịch chuyển tức thời quy củ hai người phi hành tốc độ cực nhanh nhưng cho dù là như vậy từ dương vẫn có thể rảnh rỗi nhàn đến xem thanh dương tiên cảnh cảnh sắc tại tràn đầy màu xanh sương mù thanh dương tiên cảnh bên trong thế núi mỹ lệ kỳ phong vô số đang tăng lên mỹ trong q u ầ n sơn có đại tựa như núi nhỏ đại thụ có tảng lớn kiểu nhan hoa tươi còn có các loại loại hình yêu thú tại thanh dương tiên vực ở ngoài từ dương chưa từng nhìn thấy một con yêu thú nhưng l à n à y thanh dương tiên cảnh bên trong nhưng sinh sống lượng lớn yêu thú có thanh giao có tiên hạt có s ư hổ có huyền quy vẫn có thật nhiều từ dương gọi không nổi danh tự đến yêu thú nếu không phải dưới thân cái k i a cao không biết bao nhiêu vạn trượng núi cao cùng phía trước phi hành thanh một tiên quân hắn e sợ còn tưởng rằng hắn là tại nhân dân nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú đây lẽ nào này rất nhiều yêu thú đều là có chủ nhân sao thanh m ụ c tiên quân hẳn phải biết thanh dương tiên cảnh bên trong vì sao lại tồn tại nhiều như vậy yêu thú nhưng tử dương cũng không dám đi hỏi hắn tuy rằng có rất nhiều yêu thú nhưng những yêu thú này không những không có ảnh hưởng đến thanh dương tiên cảnh mỹ cảnh trái lại làm cho cả thanh dương tiên cảnh nhiều hơn mấy phần linh tính tiên khí t h à n h vụ linh thú cùng bay cảnh tượng như vậy mới muốn trong truyền thuyết tiên cảnh sao cũng không biết tám tòa vệ thành bị ẩn giấu ở bên trong đại trận hay là bọn hắn phi hành trên đường vừa vặn không có vệ thành từ dương tại không có đụng tới một tòa vệ thành d ư ớ i tình huống liền đã tới thanh dương tiên cảnh chủ thành chủ thanh gọi đế tiên thành là một tòa tại nồng đậm màu xanh trong x ư ơ n g mù như ẩn như hiện cự thành từ dương tử điên thành cũng là bao phụ tại màu tím trong x ư ơ n g mù thế nhưng tử điên thành quanh thân x ư ơ n g mù nhưng có phải hay không do tiên linh khí ngưng kết mà là do mê trận hình thành bay đến đế tiên bên cạnh thành trên nhiều là từ dương tâm tư k i ê n nghị hắn đối với tòa này như ẩn như hiện thành thị vẫn có một chút kính nghệ cho dù bất luận diện tích cùng địa vị cùng đế tiên thành so với từ dương tử điên thành tại uy thế trên cũng kém đế tiên thành không biết có bao xa bởi vì ẩn giấu ở màu xanh trong x ư ơ n g mù duyên cớ từ dương không biết đế tiên thành có phải hay không trôi nổi ở giữa không trung thế nhưng đế tiên trong thành rất nhiều t i ê n cung nhưng đều là trôi nổi ở giữa không trung cả tòa đế tiên thành là do đế tiên thành chủ thể cùng lượng lớn trôi nổi ở giữa không trung tiên cung tạo thành thế nhưng là cũng sẽ cho nhân mang đến này đế tiên thành không phải một cái hoàn chỉnh chỉnh thể duyên cớ tại đế tiên thành chủ thể bên trong đóng quân trực thuộc cùng thanh đế tiên quân mà những kia tiên cung bên trong ở lại nhưng là thanh đế cùng như là sáu đại thiên vương chẳng á i tử c lẽ là bởi vì thanh đế kiến tông muốn gọi từ hỏa đàn tông duyên cớ nhưng là cũng không đúng a nếu như lấy từ hỏa đàn tông tên đến mệnh danh cung điện vậy tại sao không gọi t ử hỏa điện mà gọi từ lòng cung đây chẳng lẽ là bởi vì long là đế vương tượng trưng duyên cớ sao cái này ngược lại cũng không phải không thể nào làm tiên giới ba đế một trong hắn cho mình cung điện tên dị gạ cái này l o n g tự ngã cũng cũng bình thường vô cùng t ừ dương như vậy tìm tòi nghiên cứu này t ử long cung tên lai lịch nhưng là bởi vì hắn thực tại rất khẩn trương tìm tòi nghiên cứu này t ử l o n g cung tên lai lịch có thể phân tán sự chú ý của hắn tại tự cho là tìm được t ử l o n g cung tên lai lịch lại không đợi đến thanh đế thông báo dưới tình huống t ừ dương tỉ mị quan sát những tia trôi nổi ở giữa không trung đại điện được hơn ba trăm tòa trong đại điện ngoại trừ thanh đế sáu đại thiên vương còn có những thái tử kia công chúa bên ngoài cung điện hẳn là thanh mục tiên quân đám người cung điện đi làm suy đoán này sau khi từ dương lại bắt đầu suy đoán tòa cung điện kia là thuộc về thanh mục tiên quân ngay từ dương suy nghĩ lung tung thời gian một người mặc màu xanh khôi giáp tiên tướng đột nhiên đi tới từ dương trước mặt tại tiến vào vạn thú huyết trì trước đó từ dương có thể thấy rõ bát phẩm thiên tiên trở xuống tiên nhân tu vi mà bây giờ hắn nhưng có thể thấy rõ hết thẻ thiên tiên tu vi cảnh giới cái này tiên tướng trên người khôi giáp mặc dù là tứ phẩm tiên tướng khôi giáp thế nhưng tu vi nhưng đạt đến cựu phẩm tiên tiên cảnh giới thế tục võ lâm có câu nói gọi thế ra không người không cao tay là nói p h ạ m là thế ra bên trong nhân cho dù là một cái quét rắc t r o n g cửa đây đều là cao thủ nay thoại mặc dù có chút k h o a t r ư ơ n g nhưng cũng nói ra thế ra bên trong tu võ người nhiều không kể xiết tình huống sử dụng câu nói kia n à y đế tiên thành tiên binh tiên tướng cũng có thể tính được là là không người không cựu phẩm đi tại từ dương trong đầu nghĩ cổ ý trợt nảy ra thời gian cái kia tiên tướng quay về từ dương thi lễ một cái chắp tay nói rằng vậy hạ muốn triệu kiến thiên quân đại nhân xin mời đi theo ta từ dương nghe vậy chắp tay đáp lễ lại trả lời Tiên tướng đại nhân thỉnh phía trước i ê n đó ạ i tại thanh p mục tiên quân dẫn dắt đi tử dương vẫn là phi lướt qua mỗi cái tiên cùng ngược lại cũng không có cảm thụ qua này tiên linh khí ngưng kết đi ra cầu thang cùng phổ thông cầu thang có cái gì không giống hiện tại bước lên đi theo dương có một t loại đạp ở ủ y nay hay đây. vậy. trên ta thang thể ta thắp Từ biết kết t Nếu như dùng không đoạn dương ngược muốn dùng xuống nhưng hắn cũng không cằm rác. lực, cầu có sức dấm dám làm quả hạ như h vừa để gì, lại là là là bị sẽ cái kia tiên tướng tại trên bậc thang đi tiểu thời gian uống cạn nửa c h é n t r à từ dương đi tới tử long cung cửa cung trong cửa chính là bốn cái trên người mặc tứ phẩm tiên tướng khôi giáp tiên b ì n h tu vi của bọn họ cũng tương tự là cựu phẩm thiên tiên cũng thật là không người không cựu phẩm a x u y n qua cửa cung đi vào tử long cung sau khi đầu tiên ánh vào tử dương mi mắt chính là một bên già sơn nay t ử long cung mặc dù chỉ là một cái tiên cung nhưng diện tích nhưng không nhỏ xuyên qua giả sơn lại xuyên qua hoa viên bể nước lại từ một ít hoa mỹ lầu các một bên trải qua từ dương lúc này mới tại cái kia tiên tướng dẫn dắt đi đi tới t ử long cung chính điện t o a này tiên cung gọi t ử long cung mà này chính điện liền gọi làm t ử long điện làm thanh đế chính điện nay t ử long điện tự nhiên không phải bình thường cung điện có khả năng so với đứng ở này dường như do tiên linh khí ngưng kết đi ra trước cung điện nhìn cái kia cao cao tại thượng một thân từ long bảo thanh đế t ừ dương cảm giác được hắn bây giờ cách thanh đế còn giống như có không biết bao nhiêu khoảng cách vạn dặm tựa như loại quái dị này cảm giác để t ừ dương trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người quên mất nhìn thấy thanh đế là cần hành đại lễ đột nhiên một tiếng quát trói thai âm thanh truyền vào t ừ dương trong thai để sửng sốt t ừ dương không khỏi đánh dùng mình một cái t ừ dương nhìn thấy bệ hạ vẫn không quỳ xuống ngươi là muốn tìm cái chết ta bị cái thanh â m này thức tỉnh sau khi t ừ dương nhìn đứng ở thanh đế bên người đầy mặt tức giận thanh mục tiên quân thân thể khẽ run lên cũng không dám đi đánh giá cái kia thanh đế răng rớp quỳ một chân trên đất quay về thanh đ thần từ dương gặp gỡ bệ hạ chúc bệ hạ phúc thọ vô cương n à y thanh đế tại sao cùng thanh m ộ c tiên quân như thế khiến người ta không có cách nào thấy rõ ráng rất đây là giả vờ thần bí vẫn là bởi vì bọn hắn tu vi quá cao đây tại mới vừa mới nhìn đến thanh đế một khắc kia thanh đế hình dạng cho từ dương lưu lại ấn tượng chỉ có hai cái thanh đế có bốn mươi tuổi răng dấp thanh đế có lưu lại một thước trồng râu đứng lên đi từ dương cảm giác hắn cách thanh đế rất xa thế nhưng thanh đế âm thanh nhưng thật giống như là hưởng ở bên t a i của hắn thanh đế âm thanh không có uy nghiêm chỉ có ôn hòa thế nhưng tử dương từ này ôn hòa trong thanh âm nhưng cảm nhận được thanh đế bê nghiêm hắn có một loại cảm giác nếu như thanh đế lấy loại thanh âm này để hắn làm cái gì trái lương tâm sự tình như vậy hắn é sợ liền tâm tư phản kháng cũng không có vì sao lại xuất hiện tình huống như thế lẽ nào thanh đế trong thanh âm đ ư ợ c mê thần chú sao tại ý nghĩ này xẹt qua não hải đồng thời tử dương cung kính nói nói một tiếng cảm ơn đứng dậy đứng lên cũng không dám ngẩng đầu đến xem thanh đế giáng dấp tử dương cẩn trọng đứng ở đại điện mới vừa vào cửa điện vị trí đang đợi thanh đế câu hỏi cũng không biết cái kia thanh đế có phải hay không muốn trước tiên đánh l ư ợ n g hắn một thoáng bọn hắn một hồi lâu thời gian mới đợi được thanh đế mở miệng ngươi tại vạn linh huyết đỉnh bên trong giết thủy hành tiên tộc một cái thiên tiên từ dương đương nhiên biết cái kia vạn thú huyết trì trên thực tế là vạn linh huyết đỉnh thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng thanh đế sẽ trực tiếp nói ra cái kia vạn thú huyết trì tên thật vì lẽ đó không khỏi liền sửng sốt một chút mà thanh đế nhìn thấy từ dương s ứ n g sờ cho là hắn không biết hắn nói vạn linh huyết đỉnh chính là vạn thú huyết trì liền tiếp theo giải thích một câu cái gọi là vạn linh huyết đỉnh chính là trước ngươi tiến vào cái kia thí luyện nơi vạn thú huyết chỉ. Từ dương bốn i ế t m thanh đế trước nhẹ nhàng gật gù thản nhiên nói thí luyện nơi vốn là tranh đấu vị trí giết cũng sẽ giết bất quá cái kêu vạn linh huyết đỉnh là huyết long dùng chính mình đặc thù thần thông dựng dục ra đến dị bảo ngươi có thể ở bên trong đem triệt để đánh giết này ngược lại là để chấm mở mang tầm ma ta tử dương suy đoán không ra thanh đế là có ý gì liền cẩn trọng hồi đáp tiểu thần đánh giết cái kia thủy hành tiên tộc thiên tiên cũng là căn cứ vào lòng c a m phẫn trước đó cũng không biết tiểu thần hỏa diễm có thể đem triệt để đánh giết nghe tử dương nói như thế thanh đế cười n h ạ t nói nếu như ngươi biết ngươi hỏa diễm có thể đem hắn triệt để giết chết vậy ngươi liền sẽ không giết hắn sao tử dương lắc đầu một cái cung kính nói trả lời hắn muốn giết tiểu thần tiểu thần đương nhiên phải phản kích bất quá nếu như lúc đó biết ngọn lửa kia có thể đem hắn triệt để giết chết mà lại có cái khác đối địch thủ đoạn tiểu thần ngược lại thật sự là không muốn đem đánh giết Ồ, vậy thì vì cái gì đây t ừ dương cẩn trọng ngẩng đầu nhìn cái kia không biết cự cách mình có bao xa thanh đế cùng thanh mục tiên quân một chút trầm d ọ n g nói thiên tiên này tuy rằng đáng chết đến cực điểm nhưng tiểu thần nhưng không muốn đắc tội ngũ hành tiên tộc lúc này đứng ở thanh đế bên cạnh thanh mục tiên quân mở miệng nhận lấy t ừ dương đến vạn thu huyết đỉnh bên trong thí luyện tuy rằng đều là khắp nơi nhân vật trọng yếu nhưng ngũ hành tiên tộc ngã cũng còn không đến mức vì một cái cựu phẩm thiên tiên liền tìm người gây phiền t o á i cái kia phụng thiên muốn mang ngươi về ngũ hành tiên vực ở bề ngoài là vì thế thiên tiên này đòi một câu trả lời hợp lý nhưng trên thực tế nhưng là vừa ý ngươi một thân đặc thù bản lĩnh từ dương thông minh cơ sảo đương nhiên biết cái kia phụng thiên muốn dẫn hắn trở lại thẩm vấn cũng không phải là vì t h i ê n tiên này duyên cớ cho nên đối với thanh mục tiên quân ngược lại cũng không có cái gì kinh ngạc nhìn thấy từ dương nghe qua lời của mình phản ứng thanh mục tiên quân cũng biết từ dương có thể nhìn thấu lúc đó tình huống liền liền nói tiếp ngươi cái loại này hồng liên nghiệp hỏa đối với kim tiên cũng có thể tạo thành thương tổn vì lẽ đó cái kia phụng thiên mới có thể tìm ngươi gây phiền t h o á trên thực tế nếu như ngươi không phải thanh dương tiên vừa người ta cũng sẽ làm ra cùng cái kia phụng thiên như thế lựa chọn Từ d ban g nghe kính cần nói, đầu a tạ tiên ban đầu ở vạn thú huyết trì bên cạnh thanh mục tiên quân muốn đem cái kia một đoá hồng liên nghiệp hòa triệu đến bên người quan sát nhưng là vẫn không đem triệu đến bên người cái kia hồng liên nghiệp hỏa liền tàn đi lần này thanh đế đem tử dương trên tay hồng liên nghiệp hỏa hướng về bên người triệu h á n cái kia hồng liên nghiệp hỏa nhưng không có bất kỳ tiêu tán dấu hiệu cái kia hồng liên nghiệp hỏa là xuất từ t ử dương trong cơ thể t ử dương đối với hắn lực trưởng k h ô n g so với thi triển ra các loại pháp thuật mạnh hơn nhiều nhưng là tại hắn đem hồng liên nghiệp hỏa triệu hồi ra đến trong n g á y mắt hắn liền không cảm giác được mình và hồng liên liên lạc có thể tại ta không hề có cảm giác gì dưới tình huống chặn ta cùng hồng liên nghiệp hỏa liên hệ đó là đại la đạo tràng sức mạnh sao có thể thanh đế sử dụng chính là những thần thông khác chặn hắn cùng hồng liên n i ệ p hỏa liên hệ thế nhưng tử dương đối với kim tiên thần thông nhận thức nhưng không h i ề u làm tam giới đ a n đạo thành tựu i cao nhất tiên nhân thanh đế đối với hỏa diễm nhận thức tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể so với nhưng là hắn quan sát một hồi lâu thời gian tuy rằng biết ngọn lửa này đặc tính nhưng vẫn như cũng không có quan sát ra ngọn lửa này lai lịch ngọn lửa này có phượng hoàng hỏa sinh cơ còn có kim long long viêm hủy diệt tâm ý lẽ nào đây là do phượng hoàng hỏa cùng kim long long viêm tụ hợp lại cùng nhau hình thành đặc thù hỏa diễm ngọn lửa này là xuất từ nhân giới cũng thật sự có thể là phượng hoàng hỏa cùng kim long long viêm tụ hợp lại cùng nhau hình thành nghĩ thanh đế tiện tay đưa tay trên hồng liên nghiệp hỏa bóc tắc quay về từ dương hỏi ngọn lửa này là chính ngươi tu luyện g a từ dương điểm điểm đầu kính cần nói là tiểu thần tu luyện g a thanh đế nghĩ một lát quay về từ dương nói rằng ngọn lửa này có cực cường tính chất công kích cũng coi như là trên người của ngươi một cái dị bảo dị bảo tại người mà chủ nhân vừa không có bảo vệ dị bảo thủ đoạn khó khăn như vậy miễn sẽ bị người nhớ âm thanh có chút dừng lại sau khi thanh đế nhìn phía dưới cung kính đứng ở nơi đó từ dương chấm n g â m nói trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi biện pháp chấm có hai loại một loại là dùng chấm luyện chế cựu truyện kim đan trong ự c của cựu cảnh tiếp tu tăng lên tới cửu phẩm thiên tiên cảnh giới, một vi người giới, phẩm đem lên l ạ i i khác là t ế vào o chấm diễn thiên diễn luyện, n tu t đồ ở r đó cảm ngộ truyền h nhất chuyển nhiên nghe i điệu đại giới tiên kim ê tên. n đan đan, dương đàn đương lớn đạo. đệ cựu to Làm làm tam từ t sư, quà o n g t r thuyết cựu c h u y ể n kim đan có thể làm cho phạm nhân lập tức thành tiên trực tiếp trở thành một phương cao thủ từ dương trước đây không tin tam giới có như thế đan dược bây giờ nghe đến thanh đế hắn mới biết được những kia nghe đồn không giả bất quá cho dù cựu truyền kim đan thật sự có thể làm cho hắn nhanh chóng tiến giai cựu phẩm thiên tiên tử dương cũng không muốn thông qua cựu c h u y ể n kim đan đến tăng cao tu vi thiên đạo trí công muốn loại này nịch thiên đan dược tất nhiên cũng tồn tại nguy hại cực lớn tử dương lúc này tu vi đã có thể so sánh với cựu phẩm thiên tiên bên trong một ít cao thủ đương nhiên không muốn phục lấy cái gì cựu c h u y ể n kim đan đến tăng cao tu vi bất quá có như thế một lần tăng cao tu vi cơ hội tử dương nhưng cũng không muốn bung tha b ậ y hạ xin hỏi cái kia diễn thiên đồ nhưng là cùng thần hạ thiên diễn đại điện nhưng là có đồng dạng hiệu dụng bởi vì trận lục trận lục loại này kỳ lạ đồ vật thanh đế ngược lại là biết tử dương nói tới thiên diễn đại điện là là cái gì nghe tử dương đem thiên diễn đại điện cùng hắn diễn thiên đồ so với thanh đế khỏe miệng không khỏi lộ ra một k i a khó có thể cân nhắc mỉm cười tử dương diễn thiên đồ chính là bệ hạ thành đạo tiên khí há lại là ngươi ngày đó diễn đại điện có khả năng so với nghe được thanh mục tiên quân lớn tiếng một chút tử dương s ắ c mặt trắng nhuận vội vã quỳ một chân trên đất cung kính nói nói rằng thần hạ cũng không nắm thiên diễn đại điện cùng bệ hạ diễn thiên đồ so với ý tứ nhìn phía giới khẩn trương tử dương thanh đế cười nhặt nói ngươi nói chấm diễn thiên đồ cùng thiên diễn đại điện có đồng dạng hiệu dụng cái này cũng không sai nghe thanh đ tử dương cũng liền biết cái kia diễn thiên đồ là một cái đồ vật như thế nào bậy hạ tiểu thần muốn vào diễn thiên đồ tu luyện kính xin bậy hạ thành toàn thanh đế gật gù trầm giọng nói ngươi đã lựa chọn tiến vào diễn thiên đồ tu luyện như vậy trẫm cũng không dễ nói thêm cái gì bất quá có một việc trẫm vẫn là phải nói cho ngươi tại diễn thiên đồ bên trong tu luyện nhưng là có nguy hiểm cực lớn tính nghe được thanh đế lời này tử dương trong lòng một đột cung kính nói hỏi không biết là nguy hiểm gì lúc này đứng ở thanh đế bên cạnh thanh mộc tiên quân thế thanh đế trả lời tử dương cái vấn đề này bên trong đất trời có ba ngàn đại đạo ngàn tỷ tiểu đạo diễn tiên h đồ tuy không thể diễn biến hết thẻ thiên đạo nhưng trong đó diễn biến đạo của đất trời cũng khó có thể tính toán nếu như ngươi lạc lối tại diễn tiên h đồ bên trong diễn biến tiên h địa đại đạo như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn lạc lối tại diễn tiên h đồ bên trong mà không có biện pháp đi ra từ dương trong lòng phát lệnh không khỏi hỏi diễn tiên h đồ là bệ hạ tiên khí lẽ nào bệ hạ cũng không có thể khống chế sao thanh mục tiên quân cười lạnh nói nếu như bệ hạ tại ngươi lạc lối tại thiên địa đại đạo bên trong thời điểm đưa ngươi từ diễn tiên đồ bên trong thả g a thoại cái tia lạc lối tại thiên đạo bên trong ngươi cũng sẽ bị mênh mông thiên đạo tr sắc mặt thay đổi mấy lần sau khi từ dương trầm giọng nói v ậ y hạ tiểu thần lúc này thực lực đã có thể đối phó bình thường cựu phẩm thiên tiên trải qua tại diễn tiên đồ bên trong thí luyện sau khi tiểu thần tu vi chỉ sợ cũng tiến giai không tới có thể ứng đối kim tiên trình độ vì lẽ đó tiểu thần không muốn tiến vào diễn tiên đồ nghe được từ dương nói như vậy thanh đế cùng thanh mục tiên quân đều có chút ngạc nhiên thanh mục tiên quân lời nói mặc dù đáng sợ thế nhưng hắn lại không nghĩ tới từ dương sẽ bị hắn mấy câu nói liền sợ hai đến không dám tiến vào diễn tiên đồ coi như là số phận lạy thuận tiên nhân có thể tu luyện tới thiên tiên cảnh giới cũng tất nhiên đều trải qua một ít gian nan hiểm trở nếu là có tăng cao tu vì cơ hội cho dù là bước lên điểm hiểm đại đa số tiên nhân đều sẽ không bỏ qua không nói từ dương sau này khả năng gặp phải nguy hiểm chỉ cần trước hắn cầu thanh đế để hắn tiến vào diễn thiên đ ổ chuyện này hắn liền không nên từ bỏ thế nhưng từ dương nhưng vẫn là nói ra từ bỏ vô cùng kinh ngạc qua đi thanh đế trên mặt không có biểu tình gì thanh ngục tiên quân nhưng là đẩy mặt tâm trầm từ dương tại thanh đế trước mặt xuất nhị phản nhĩ nhưng là đại đại bắt thanh đế mặt m u i từ dương ngươi nói cái gì tuy rằng không có đi xem thanh mục tiên quân cái kia âm trầm mặt nhưng từ thoại trong giọng nói từ dương có thể cũng biết thanh mục tiên quân khẳng định cực kỳ nổi giận bất quá từ dương tuy rằng biểu hiện cực kỳ nhát gan nhưng tâm tư nhưng cực kỳ kiên định mặc kệ người khác có hay không cho là hắn nhát như trộm không ôm trí lớn nhưng tử dương nhưng không muốn liều lĩnh đánh mất tính mạng nguy hiểm đi tăng cao tu vi người khác đối với cái nhìn của hắn là chuyện của người khác từ dương sẽ không bởi vì người khác đối với cái nhìn của hắn liền tùy ý đi đạp lên hắn đời này thật vất vả đã tu luyện những kia duyên phận b ậ hạ tiên quân đại nhân tuy rằng rất nhiều người muốn đối với tiểu thân bất lợi nhưng tiểu thần chỉ cần không ra tiểu thần từ yên thành nghĩ đến vẫn không ai sẽ bởi vì muốn tìm tiểu thần phiền phức liền phá từ yên thành nghe nói như thế thanh m ụ c tiên quân h ừ lạnh một tiếng thanh đế thì lại thản nhiên nói cẩn trọng cẩn thận là việc tốt thế nhưng quá đáng cẩn trọng cẩn thận thì lại làm sao có thể cầu thiên địa đại đ ạ o đây ngươi tính tình này ngược lại là thích hợp làm cái ẩn sĩ nhưng đáng tiếc ngươi đã không có cách nào làm tiếp ẩn sĩ coi như là làm cái ẩn sĩ lẽ nào liền thật sự an toàn sao nay tiên giới còn lâu mới có được ngươi nhìn mặt ngoài như thế an toàn nên lựa chọn như thế nào chính ngươi tái tưởng cho tốt đi nói xong lời này không gặp thanh đế có bất luận động tác gì từ dương thân ảnh liền biến mất ở tử long điện bên trong nhìn chu vi quen thuộc cảnh sắc từ dương biết hắn trở lại trước đó bọn hắn hậu thanh đế triệu kiến địa phương xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh từ dương thầm nói thanh đế cuối cùng cái kia lời nói mặc dù là muốn chính ta làm quyết định thế nhưng ta có làm quyết định quyền lợi sao nghĩ tới đây từ dương âm thầm thở dài một hơi đứng tại nguyên chỗ từ dương không có suy nghĩ hắn có muốn hay không lần thứ hai từ chối tiến vào diễn thiên đồ mà là tại một lần một lần hồi ức trước đây trải qua một ít chuyện từ dương cuộc đời này có song lớn có bình thản có thể làm cho hắn tinh tế thưởng thức hình ảnh nhưng đều là những k ê u bình thản hình ảnh bất kể là tại chu gia bèo tấm dậy hắn biết chữ hình ảnh hay là hắn mang theo phó ngọc hinh cùng hồng liên rèn luyện hình ảnh cũng làm cho hắn dư vị vô cùng dư vị những ngày hình ảnh sẽ làm từ dương càng thêm quý trọng sinh mệnh cũng làm cho tâm tính của hắn càng thêm cứng cỏi thời gian ba ngày qua đi khi từ dương lại một lần đi tới tử long điện sau khi hắn dường như nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện t ự như tại thanh đế hỏi dò ý tưởng của hắn thời gian hắn lựa chọn chính là tiến vào diễn thiên đồ thí luyện diễn tiên đồ cùng diễn tiên đ ỉ n h thượng như mênh mông tinh không đầy sao như thế từ dương chỉ có thể nhìn thấy diễn tiên đồ trên rất nhiều đủ loại quan điểm nhưng lại nhưng không nhìn thấy diễn tiên đồ biên giới tại ở nơi nào đứng ở diễn tiên đồ bên cạnh từ dương giống như một cái đứng ở tinh trên bờ sông giống như người khổng lồ nhìn thấy từ dương đứng ở diễn tiên đồ bên cạnh xước sở thanh đế trầm giọng nói thanh mục thuộc hạ hiếm thấy có mấy người ra d á n g thiên quân ngươi tiến vào diễn tiên đồ bên trong cố gắng tu luyện cho dù không thể ở trong đó lĩnh nộ quá nhiều ngày đạo xem ở thanh mục trên mặt chấp cũng sẽ hết sức làm cho ngươi an toàn rời khỏi diễn tiên đồ thanh đế âm thanh không cao nhưng cũng thức tỉnh mê mội tại diễn thiên đồ bên trong từ dương ánh mắt từ cái kia bên người tinh hà trên r i ờ i từ dương quay về thanh đế không người nói rằng tiểu thần đa tạ bệ hạ hư hái nói xong lời này từ dương thân thể hướng về cái kia tinh hà trên nhảy một cái thân thể của hắn liền lập tức biến mất ở cái kia tinh giữa sông từ dương tiến vào diễn thiên đồ sau khi cái kia tinh hà cấp tốc thu nhỏ lại biến thành một bộ dài không tới ba thước rộng bất quá hai thước bức tranh rơi xuống thanh đế trên tay cung tiến vào vạn thú huyết chỉ cảm giác như thế từ dương chỉ cảm thấy hơi một vựng hắn liền tiến vào đến diễn thiên đồ bên trong trên thế giới trước tiên triệu hồi r a long quy thần giáp cùng t r g tình từ dương này mới bắt đầu đánh giá tình huống chung quanh chỗ của hắn là một núi lửa quần những núi lửa kiêu miệng núi thỉnh thoảng phun ra khói đặc b i ể u hiện những núi lửa này đều là núi lửa đang hoạt động dưới chân là núi lửa bốn phía trong không khí tràn đầy lưu hình khí t ứ c bầu trời cũng là yêu diễm màu đỏ đây là một cái hỏa thế giới làm ra điều phán đoán này sau khi từ dương tự nói nơi này là hẳn là cảm lộ thuộc tính lửa thiên địa pháp tắc địa phương chỉ là không biết ta phải nên làm như thế nào mới có thể cảm lộ đến thuộc tính lửa thiên địa pháp tắc t ừ dương cùng từ danh vũ bố trí thiên diễn đại trận có thể trợ giúp tiên nhân cảng lộ thiên đạo đó là bởi vì tiên nhân tại thiên diễn trong đại trận càng có thể đi vào cảng lộ thiên địa pháp tắc trạng thái tiên giới đại đa số có thể trợ giúp tiên nhân cảng lộ thiên địa pháp tắc địa phương đa số cùng tiên h diễn đại trận tương tự t ừ dương ngược lại là muốn thử một lần ở chỗ này đạ t o ạ nhưng n hắn dưới chân khu vực này nhưng hiển nhiên không phải an toàn nơi trước tiên rời nơi này lại nói nghĩ t ừ dương liền chuẩn bị thi triển xúc địa thành thốn thần thông rời khỏi nhưng hắn trong dây lát phát hiện hắn không thể mượn thuộc tính thổ pháp tắc sức mạnh điều này sao có thể tại đại đại n di khi diễn tiên đồ bên trong hắn có thể phi thế nhưng hắn thực tế tốc độ phi hành nhưng thật chậm lấy từ dương tốc độ muốn phi rời khỏi núi lửa này quần trị cần trong chớp mắt công phu thế nhưng hắn dùng đem hết toàn lực phi hành một hồi lâu nhưng chỉ bay qua ba ngọn núi lửa n à y diễn thiên đồ bên trong tồn tại một cổ sức mạnh thần bí làm cho tử dương phi hành tốc độ biến thật chậm đ ụ n g tới tình huống càng là quý dị tử dương lại càng nghĩ nhanh lên một chút rời khỏi n à y nguy hiểm núi lửa quần nhưng ngay khi tử dương lấy toàn lực bay về phía trước thời gian một con hỏa nha đột nhiên tự tử dương phía dưới trong núi lửa xuất hiện hướng về tử dương công lại đây tại tam giới ngoại trừ chung loại ở ngoài không ít yêu thú cũng là lấy quần thể thực lực mà nghe tên này hỏa nha chính là trong đó nổi danh nhất vài loại bên trong một loại một con hỏa nha thực lực không mạnh thế nhưng mấy triệu chỉ thậm chí càng nhiều hỏa nha tụ tập cùng một chỗ đó chính là cựu phẩm thiên tiên cũng sẽ cảm thấy sợ sệt bất quá từ dương hiện tại gặp phải chỉ là một con hỏa nha cho nên hắn cũng không cần sợ sệt lắc mình né tránh hỏa nha phun ra ngọn lửa màu đen đỏ từ dương vung lên chẳng tinh cái kêu hỏa nha ngay h ế t thảm một tiếng trong tiếng chết tiện tay giết cái kêu hỏa nha sau khi từ dương muốn tiếp theo ra bên ngoài bay đi nhưng vào lúc này một cái để từ dương giật mình sự tính xuất hiện con kia bị từ dương chém tới đầu hỏa nha lại lại xuất hiện ở tại trên đầu nó s ố n lại nơi này lẽ nào cùng vạn linh huyết đỉnh bên trong như thế chết đi yêu thú cũng có thể phục sinh sao vậy ta chết đi có hay không cũng có thể lại một lần nữa phục sinh đây từ dương nghĩ tới khả năng này nhưng là hắn cũng không dám tự mình đi thí nghiệm một thoáng suy đoán của hắn nhất thức điểm tinh từ dương một đao đem cái kia hỏa nha chém thành vô số khối sau đó liền nhìn cái kia hỏa nha cái kia đã thành thịt nát thi thể tại từ dương giật mình trong ánh mắt cái kia thịt nát rất nhanh liền tổ hợp lại cùng nhau tạo thành hỏa nha hoàn chỉnh thân thể cái kia hỏa nha lại một lần sống lại khe t o mày từ dương tại lại một lần đem hỏa nha kích giết chết sau Hỏa hỏa t r bất kể là thanh đế đã quên nói vẫn là lời nói hắn tuy rằng không nói cho ta biết hẳn là thế nào tại này diễn thiên đồ bên trong cảm nộ nhưng thiên địa phát tắc nhưng nếu hắn làm cho ta tại này diễn thiên đồ bên trong cảm nộ thiên địa phát tắc vậy trong này xuất hiện tất cả tình huống cũng có thể cùng cảm nộ thiên địa phát tắc có quan hệ nay hỏa nha sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây chỉ sợ chính là vì giúp ta cảm nộ thiên địa phát tắc nhưng là này hỏa nha thực lực kém như vậy nó tại sao có thể giúp ta cảm nộ thiên địa phát tắc đây một bên tránh né cái kia hỏa nha vừa quan sát cái kia hỏa nha t ừ dương không ngừng tự hỏi này hỏa nha là thế nào giúp hắn cảm nộ thiên địa phát tắc cùng thực lực này cực lực hỏa nha dây dưa ba ngày nhiều ách c ô n u tử dương trong đầu linh quang l o ạ lên đột nhiên rõ ràng nên như thế nào tại này diễn thiên đồ bên trong cảm lộ thiên địa p h á p tắc hỏa nha yêu h ỏ a là một loại đặc thù hỏa diễm mà loại này trong hỏa diễm đặc tính từ về bản chất mà nói không phải là một loại thuộc tính l ử a thiên địa p h á p tắc biểu hiện sao nghĩ thông suốt nên như thế nào thông qua này hỏa nha đến cảm lộ thiên địa p h á p tắc sau khi từ dương quan sát nội lửa nha đến thì mang theo rõ ràng mục đích tính có sáng tỏ mục đích tính từ dương càng quan sát này hỏa nha hỏa diễm liền càng cảm thấy ngọn lửa này bao hàm rất nhiều thiên địa đại đạo hỏa nha yêu họa là một loại ăn mòn tính cực cường hòa diễm thế nhưng nó tính chất hủy diệt nhưng còn kém rất rất xa từ dương hồng liên nghiệp hỏa bất quá tuy rằng như vậy này hỏa nha yêu hỏa nhưng vẫn là bao hàm nó bản thân một ít đặc tính vừa quan sát hỏa nha yêu hỏa từ dương một bên thử thả ra cùng hỏa nha yêu hỏa tính chất tương đồng hỏa diễm cùng hỏa nha đối địch từ dương khống hỏa năng lực tuy mạnh thế nhưng cũng sẽ thỉnh thoảng đem hỏa nha kết g i ế t bất quá mỗi một lần hỏa nha bị đánh g i ế t sau khi cái kêu hỏa nha liền lập tức phục sinh một lần nữa cùng từ dương đối công cho nên hắn cũng không lo lắng đột nhiên không còn cảm ngộ hỏa diễm đối tượng đang không ngừng lĩnh ngộ hỏa nha trong quá trình từ dương phát ra ra chân hỏa cùng hỏa nha phát ra ra yêu hỏa thuộc tính càng ngày càng gần u i ngày đó từ dương đột nhiên thả ra một đoá cùng hỏa nha yêu hỏa giống nhau như lúc hỏa diễm hướng hỏa nha c ô n g quá khứ thành công vui sướng để từ dương đối với hỏa diễm không chế biến không phải như vậy hòa mỹ cái kia hỏa nha tại lại hét thảm một tiếng trong tiếng bị từ dương phát ra ra hỏa diễm đánh g i ế t dĩ vãng hỏa nha bị đánh g i ế t sau khi nó ngay lập tức sẽ phục sinh nhưng lúc này đây cái kia hỏa nha nhưng cũng không có như từ dương mong muốn giống như tại từ dương trước mặt phục sinh lẽ nào là bởi vì ta lĩnh ngộ ra làm như thế nào phóng thích hỏa nha hỏa、diễm? cái k i a hỏa nha nhiệm vụ hoàn thành cho nên mới phải chết đi một cách triệt đề ngay từ dương nghĩ như vậy thời điểm một đám mây đen đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn cảm thấy trước mắt tối xâm lại từ dương theo bản năng hướng về bầu trời nhìn lại chỉ thấy vô số chỉ hỏa nha hướng về hắn vào tới từ dương trong lòng cả kinh theo bản năng thả ra cùng hỏa nha tính chất tương đồng hỏa d i ệ m hướng về cái k i a vô số hỏa nha công quá khứ này vô số hỏa nha lực công kích tự nhiên cực cường bất quá hắn những thủ đoạn khác tuy rằng không thể hoàn toàn đánh giết hỏa nha lúc đó phòng trụ hỏa nha công kích cũng không phải khó l hỏa, hỏa, hỏa, hỏa, hỏa nha con số rất nhiều vai cũng đếm không hết nhưng dù sao không thật sự là vô số vì lẽ đó tại từ dương điều khiển hỏa, hỏa nha rốt cục không còn là che ngập bầu trời giống như nhanh chóng di động tới thân ảnh đem còn lại hỏa nha kích giết chết sau từ dương rơi xuống hai ngọn núi lửa giao nhau địa phương thở lên khí thô được nay hỏa nha quần thực lực không mạnh thế nhưng số lượng rất nhiều từ dương giết chết này quần hỏa nha vẫn là sinh ra một loại suy yếu cảm giác chém giết tuy rằng cực kỳ khổ cực nhưng đang chém giết lẫn nhau trong quá trình từ dương đối với cái loại này hỏa diễm nắm giữ nhưng biến cực kỳ thành thạo một con hỏa nha cung cấp ta lĩnh nộ cái loại này hỏa diễm huyền diệu lại có vô số chỉ hỏa nha giúp ta củng cố đối với cái loại này hỏa diễm lĩnh nộ này diễn thiên đồ cũng thật là tuyệt hào thí luyện nơi a nghĩ từ dương một bên điều tức tiên nguyên khôi phục tinh lực một bên tiếp thầm nghĩ loại này thí luyện phương thức mặc dù nhanh tiệp nhưng này tính nguy hiểm nhưng cũng không nhỏ. nếu không phải ta trảm tinh đa quyết uy lực không tầm thường vậy ta khả năng liền chết tại đây hỏa nha quần trong công kích nếu như trảm tinh ở chỗ này cũng có thể phát huy lực sát thương như vậy tại gặp phải trước đó tình huống cũng sẽ không như vậy nguy hiểm nghĩ tới đây từ dương ánh mắt sáng lên không lo được khôi phục tiên nguyên đứng lên cầm trảm tinh vũ lên vũ tu lấy chiến ký đến diễn biến thiên đạo nhưng là ta trảm tinh đa quyết bên trong ngoại trừ sinh tử kiếp cùng sinh tử chuyển luân hai thức ở ngoài còn lại nhưng đều là thuần túy vũ kỹ sinh tử kiếp hàm chứa ta tại thiên kiếp bên trong lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo sinh tử chuyển luân thì lại diễn biến chính là ta lĩnh ngộ năng lượng chuyển hóa cùng sinh tử c h i đạo mà ta lĩnh ngộ cái khác thiên địa pháp tắc thì lại đều vô dụng chẳng tinh đao thức đến diễn biến quá nếu như ta có thể đem lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lấy đao p h á p đến diễn biến như vậy đối phó lên những con hỏa nhà kia đến liền dễ dàng hơn nhiều một bên m u a n chẳng tinh từ dưng ơ một bên cân nhắc hắn nghĩ tới biện pháp nay mặc dù là hắn nghĩ ra bảo mệnh phương pháp nhưng cũng vì hắn cung cấp một cái tăng lên chiến kỹ con đường bất quá nếu muốn đem hắn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lấy đao pháp hình thức diện hóa ra đến nay nhưng cũng không phải là chuyên đơn giản như vậy từ dương tâm tính k i ê n nghị vẫn cứ tại trong thời gian mười bảy năm thông qua không ngừng diễn luyện đao pháp đem hắn từ hỏa nha yêu hỏa bên trong lĩnh ngộ đến một điểm hệ lửa huyền ảo tan vào đao t h ứ c chương sáu diễn thiên đồ cùng diễn thiên đ ỉ n h bên trong năm một vui sướng chúc các vị bằng hữu tại năm một trong lúc chơi vui vẻ nhìn chạm tinh lưới dao trên cái tiêu màu đ ỏ sầm đao khí từ dương tự nói là thời điểm đi thử một lần ta diễn luyện ra được đao pháp rồi tại này thời gian mười bảy năm bên trong từ dương tuy rằng toàn tâm đang diễn luyện đao pháp thế nhưng tinh lực của hắn nhưng đang diễn luyện đao pháp trong quá trình khôi phục đến trạng thái tốt nhất bởi vậy trên đang diễn luyện hoàn thành đao pháp sau khi t ừ dương mới ngay lập tức sẽ nghĩ muốn tìm hỏa nha đến nghiệm chứng đao pháp của hắn đáng tiếc chính là t ừ dương tại phụ cận tìm thời gian hơn một nửa tháng hắn nhưng liền một con hỏa nha cũng tìm không được xem ra tại giúp ta lĩnh nộ g hỏa nha yêu hỏa bên trong tồn tại h g ư ờ i nào sau khi cái kia hỏa nha đúng là công thành biến mất rồi thở dài một hơi t ừ dương bay người lên hướng về trước đó phi hành phương hướng kia hướng về xa xa bay đi t ừ dương giới thân tuy rằng tất cả đều là đủ loại núi lửa nhưng núi lửa dáng vẻ nhưng có khác biệt rất lớn cho nên hắn vẫn là biết hắn là tại triều phương xa bay đi núi lửa này đa số đang bốc lên khói đặc nhưng từ dương đi tới nơi này có gần thời gian hai mươi năm nhưng lại như n g từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia một ngọn núi lửa bạo phát quá đang bay q u a khoảng chừng có hơn ba trăm ngọn núi lửa sau khi từ dương lại gặp được một con thuộc tính lửa yêu thú này con thuộc tính lửa yêu thú đồng dạng là giống chim nhưng huyết thống so với cái k i a hỏa nha muốn tốt hơn nhiều hỏa luân đều xuất hiện không biết có thể hay không gặp phải thần thú phượng hoàng tại từ dương đánh giá này con dáng người y ê u nhã hỏa luân thời gian cái tia hỏa luân nhưng k ê khẽ một tiếng hướng về từ dương công lại đây một cái lắc mình né tránh hỏa loan công kích sau khi từ dương thầm nói l à m có thần thú dòng máu phượng hoàng yêu thú này hỏa loan thực lực nguyên bản hẳn là so với hỏa nha cường nhiều có thể bây giờ nhìn lại này chỉ để ta cảm nộ g hỏa loan yêu hỏa hỏa loan thực lực nhưng cường không đi nơi nào n à y con hỏa loan thực lực không mạnh từ dương nếu muốn đánh giết nó nha không khó khăn bất quá từ dương biết này hỏa loan là cung cấp hắn cảm nộ g hỏa loan yêu hỏa tác dụng vì lẽ đó ngược lại cũng không có đi đem trực tiếp đánh giết tại cảm nộ g hỏa nha yêu hỏa thời gian từ dương là đơn thuần đi cảm nộ yêu hỏa huyền đạo đồng thời nhưng đồng thời cũng đang không ngừng đem cảm n g ộ đến huyền áo tan vào đao pháp bên trong tại không có cảm n g ộ đến hỏa loan yêu hỏa trước đó từ dương diễn hóa ra đến đao pháp cũng không thể đánh giết hỏa loan thế nhưng diễn biến đao pháp nhưng có thể khiến cho hắn chiến kỹ không ngừng tăng cường từ dương tuy rằng chống cự tiến vào diễn tiên h đồ nhưng hắn đối với tăng cường thực lực cũng không có bất kỳ chống cự tâm lý tuy rằng diễn biến đao pháp muốn chiếm đi không thiếu thời gian thế nhưng diễn biến đao pháp đối với thực lực tăng cường thực không ở cảm lộ thiên đạo bên dưới trảm tinh đao quyết đã có tám thức ta đem lĩnh ngộ ra thiên địa pháp tác hóa tiến vào đao pháp tạo thành nhất thức đao quyết gia nhập trạm tinh đa quyết bên trong đủ chính thức cũng tốt s o n g cựu cựu quý nhất câu chuyện bởi muốn diễn biến đao pháp vì lẽ đó từ dương lĩnh n g ộ hỏa loan yêu hỏa tốn hao thời gian đặc biệt trường dùng thời gian gần mười năm từ dương mới lĩnh n g ộ được hỏa loan yêu hỏa huyền ảo cũng đem h ỏ a vào đến đao pháp bên trong theo trạm tinh x ẹ t qua một đạo huyền diệu đường vòng cùng một đạo màu đỏ bên trong hiện ra màu xanh ánh đao bổ và o hỏa loan trên người một tiếng gào thét qua đi hỏa loan triệt để chết đi tại con kia hỏa loan chết rồi từ dương cẩn trọng chú ý bốn phía tình huống đang đợi củng cố hắn lĩnh mộ thiên đạo hỏa lo muốn củng cố ta lĩnh nộ thiên đạo hẳn là một con thực lực cực cường hỏa loan đi tại từ dương ý nghĩ này vừa lộ đầu một con thể hình so với trước con kia hỏa loan lớn hơn gần mười lần hỏa loan đã xuất hiện ở từ dương trước mặt đúng như dự đoán này xuất hiện cũng thật là một con thực lực mạnh mẽ hỏa loan này hỏa loan nhưng muốn so với những con hỏa nha kia khó đối phó hơn nhiều theo một tiếng trói hai tiếng kêu to cái kia thể hình to lớn hỏa loan phun ra một cái hồng bên trong hiện ra thanh hỏa d i ễ m công hướng về phía từ dương. Nẽ qua hỏa phun ra yêu hỏa, từ dương lắc mình tới gần chim loan xanh kia một ít hướng về hỏa loan bổ một đao nay hỏa loan tuy rằng thân thể to lớn nhưng linh hoạt đến cực điểm dĩ nhiên ung dung tránh thoát từ dương bổ ra đao khí nhìn thấy này hỏa loan khó đối phó từ dương nghiêm mặt đồng thời cũng sinh ra một cỗ chiến ý đang không ngừng tới gần hỏa loan cùng rời khỏi hỏa loan trong quá trình từ dương bổ ra từng đạo từng đạo hồng bên trong hiện ra thanh đao khí t r ạ g tinh sử dụng tới so với cái kia do hỏa diễm ngưng tụ thành trường đao thuận lợi nhiều n à y phát huy ra thực lực cũng cường nhiều nếu như trước đó liền lấy t r ạ g tinh đến đánh g i ế t những con hỏa nhạc kia liền không muốn lui thành như vậy chém rết đến chiến ý cực thịnh thời gian từ dương trong giây lát đã biến thành một cái cao năm trượng người khổng lồ hướng về cái kêu hỏa loan công tới tuy rằng vẫn không lĩnh ngộ chính hắn là làm sao biến thân thế nhưng này nhưng không trở ngại hắn sử dụng chín viên huyết liên tử mang cho hắn huyết liên chân thân đã biến thành cao năm trượng sau khi từ dương thực lực tuy rằng tăng cường không nhiều thế nhưng là vẫn là cho đối địch mang đến rất nhiều chỗ tốt trước đó từ dương cần dựa vào rất gần thả ra đao khí mới có thể đối với hỏa loan có lực sát thương nhưng hiện tại nhưng không cần cao năm trượng cự thần hơn nữa dài ba trượng c h ẳ n tình từ dương tùy ý đánh cho một đao đao khí liền có thể đối với cái kêu hỏa loan tạo thành uy hiếp một cái người khổng lồ cùng một con chim khổng lồ chém giết hảo thời gian mấy ngày sau khi cái kia người khổng lồ đột nhiên ngạnh vọt vào chim khổng lồ kia phun ra hỏa diễm đem chim khổng lồ đầu chẳng đi từ dương đương nhiên không thể miễn dịch hỏa loan yêu hỏa thế nhưng hắn nhưng có thể lấy sinh tử chuyển luân nhất thức phòng ngự hỏa loan yêu hỏa giết cự hình hỏa loan sau khi từ dương lại tại nguyên chỗ củng cố một thoáng khôi phục hảo tinh lực lúc này mới tiếp theo hướng về phía trước bay đi ở trong khoảng thời gian sau đó từ dương lại gặp được hỏa cho sói viêm sư ba nhãn linh tước hz các loại chờ hơn hai mươi loại thuộc tính lựa yêu thú hắn thậm chí còn gặp được hỏa long nhưng này để hắn chờ đợi bên trong mang theo một điểm sợ sệt phượng hoàng nhưng cũng chưa từng xuất hiện lĩnh ngộ hỏa long long viêm huyền ảo lại chém giết cái k i a giúp hắn củng cố hỏa long từ dương rốt cục nhìn rõ ràng hỏa d i ễ m quần sơn biên giới nhìn phía chân trời nơi này điểm màu xanh lam từ dương âm thầm nói xem ra là muốn rời khỏi núi lửa này còn rồi tại này hơn một trăm năm mươi thời kỳ ta đối với thuộc tính l ử a thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ lên một cái đại bậc thang nhưng lại nhưng chưa từng có đụng tới muốn lạc lối tại thiên địa pháp tắc bên trong cảm giác chẳng lẽ là tâm tính của ta đã cưng c õ i đến không bị thiên địa pháp tắc mê hoặc trình độ rồi sao đối với thanh mục tiên quân nói những kia liên quan với diễn tiên h đồ từ dương không hề có một chút hoài nghi thế nhưng hắn bây giờ gặp phải tình huống nhưng hiển nhiên cùng thanh mục tiên quân giới thiệu không giống không có lạc lối tại thiên địa pháp tắc bên trong l à việc tốt một cái ta hà tất mất công sức đi tìm tòi nghiên cứu tại sao chính mình không có ở diễn tiên h đồ bên trong cảm giác sao nghĩ tới đây từ dương lắc đầu nợ nụ cười hướng về phía chân trời nơi này điểm màu xanh lam bay đi dựa theo dĩ vãn quản lý từ dương không bay qua hơn ba trăm tòa hỏa diễm hắn liền sẽ gặp một con mới chủng loại yêu thú nhưng là lần này từ dương đều bay qua gần bốn trăm ngọn núi lửa cái tiêu theo dự đoán yêu thú nhưng vẫn chưa từng xuất hiện chẳng lẽ không lại có thêm thuộc tính lửa yêu thú xuất hiện sao tuy rằng có suy đoán như vậy nhưng từ dương nhưng càng thêm cẩn thận rồi cái gọi là sự gia khác thường tất có yêu từ dương tuy rằng kỳ vọng sự tình hướng về hảo phương hướng phát triển nhưng lấy hắn cẩn thận tính cách mỗi lần hắn đều làm dự tính xấu nhất nhìn phương sa đạo kia màu xanh lam từ dương thầm nói chỉ mong ta suy đoán không sai rời đi núi lửa này còn trước đó ta sẽ không tái ngộ đến thuộc tính lửa yêu thú ngay từ dương vừa bay qua bốn trăm ngọn núi lửa thời điểm thân thể của hắn trong dây lắt liền ngừng lại sững sờ nhìn về phía trước từ dương cảm giác được một cỗ hơi lạnh t h ấ u xương nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cái kia cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh từ dương tự nói này tính là gì k i ê u chiến tự thân sao tại từ dương đem c h ạ m tinh đao triệu hồi ra đến đồng thời đối diện hắn cái kia cùng hắn giống nhau như lúc bóng người cũng triệu hồi ra một cùng trạm tinh giống nhau như lúc trường đao từ dương lông mi vừa nhữ thân hình trong dây lắt lớn lên đến năm triệu Tại Từ thân Dương hình lần này đ n cái kia bị từ dương coi như con dối thân ảnh nhưng vung lên trên tay hắn trường đào quay về từ dương bổ xuống tránh thoát cái kia mạo hiểm một đau từ dương cũng không dám giơ tay đi lau cái chắn mồ hôi lạnh nhìn cái kia đứng ở hắn trước kia đứng nơi bóng người mang thầm thứ đ á n g chết này lại vẫn sẽ chơi tâm nhãn lạnh lùng nhìn đối diện cái kia cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh từ dương vũ động chạm tình công tới đối diện thân ảnh có thể vẫn cùng hắn hao tổn có thể từ dương lại không thời gian như vậy có thể háo giống nhau như lúc thân pháp giống nhau như lúc đao pháp giống nhau như lúc công kích phương thức thân ảnh kia thật giống hoàn toàn phục chế từ dương tất cả năm đó đạt được minh vương xá lợi thời gian từ dương đã từng rồi cùng một cái cùng hắn giống nhau như lúc bóng người từng đại chiến một trận bất quá lần kia cái kia c h à n g mình cùng chính mình đại chiến phát sinh ở biển ý thức còn lần này nhưng thật giống như là chân thật mình và chính mình tranh đấu bởi vì biết tay của nhau đoạn vì lẽ đó chiến đấu với nhau đặc biệt khổ cực đặc biệt chuyên tâm toàn thân tâm vùi đầu vào chém giết bên trong sau khi từ dương rất nhanh đã bị một cái khác chính mình hoàn toàn nâng lên c h i ế n ý tuy rằng trong tiềm thức không có sử dụng thiên linh châu cùng viêm dương châu nhưng là từ dương nhưng tại chiến ý chính thịnh thời gian đem huyền hoàng tháp cùng cựu phẩm huyết liên kêu gọi ra từ dương có thể triệu hồi g a pháp bảo như thế nào đối diện cái kia cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh cũng đồng rạng có thể triệu hồi ra được chém giết sau、so、hơn một nửa tháng nữa từ dương đã đem hắn một thân bản lĩnh đều khiên quá nhưng là vẫn như cũ không có cách nào làm sao người đối diện ảnh trải qua hơn nửa tháng kịch liệt chém giết từ dương này lúc mặc dù coi như mặt mày hồng hào chiến ý mười phần thế nhưng tinh lực của hắn nhưng nhanh lấy hết có thể gặp phải nếu như không có di biến phát sinh cái kia từ dương khả năng sẽ tươi sống mệnh chết tại này diễn thiên đồ bên trong đạt được minh vương xá lợi lần kia từ dương bản thân không có cái gì gia tâm cùng minh vương lưu lại tàn niệm không hợp cuối cùng tại đạo kia thần bí phủ văn giới sự giúp đỡ chiến thắng một cái khác chính mình nhưng lúc này đây Đối diện bóng người bóng nhiên nhiên từ từ không i a n đúng thân ảnh ấy không phải thử thách ta nghĩ tới đây từ dương chỉ cảm thấy tay chân một trận lạnh lẽo hét thảm một tiếng âm thanh tự từ dương trong miệng phát sinh tại hắn đau lòng thời gian chương á i kia cùng ắ n giống nhau n h lúc hư ảnh trong lát tại trên mặt hắn gọt đi một đau. Cái kia hét thẳng mặt gọt bảy diễn tiên đồ cùng diễn tiên đ ỉ n h hạ lẽ nào thanh đế muốn giết ta nghĩ đến khả năng này từ dương chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương xông lên trong lòng không còn đối diện cái kia cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh kế tục tranh đấu ý niệm từ dương thân hình nổi lên thì c h u ể n ra huyết đội thuật hướng về phương xa bỏ chạy hóa thành một vệ ánh sáng màu máu tại phía trước trốn m ặ trong sau kia cái truyền thuyết huyết động thuật phát huy đến tốc độ nhanh nhất thời gian tốc độ kia có thể sánh ngang nhau kìm tiên di động trong nháy mắt thần thông thuyết pháp này tuy rằng khuyết đại nhưng đối với tu vi tăng cường này huyết đ ộ n thuật tốc độ nhưng cũng đồng thời tại cấp tốc biến nhanh từ dương tinh huyết bao hàm năng lượng so với bình thường tiên nhân mạnh hơn nhiều hắn thì t r i ể n ra huyết đ ộ n thuật tốc độ tự nhiên cũng cực nhanh bất quá từ dương tốc độ tuy nhanh nhưng mặt sau cái kia truy kích hắn cái kia thân ảnh tốc độ nhưng càng nhanh hơn mắt thấy sẽ bị đuổi theo từ dương đột nhiên thân thể dừng lại đột nhiên hướng xuống đất rơi đi đang phi hành trong quá trình từ dương phát hiện phía trước cách đó không xa một chỗ chỗ đặc thù đó là một cái đen như mực hang động từ dương cũng không biết tiến vào đến bên trong sẽ gặp cái dạng gì tình huống nhưng lúc này hắn nhưng không quan tâm được nhiều như vậy tại từ dương thân ảnh biến mất ở cái tia đen như mực trong hang động sau khi đi theo từ dương phía sau cái tia thân ảnh nhưng n g lại vây quanh cái huyệt động kia nôn nóng xoay chuyển một hồi thân ảnh kia phát sinh một tiếng d í t ảo cũng chui vào huyệt động kia từ dương tiến vào huyệt động kia thời điểm huyệt động kia một điểm tình huống khác thường cũng chưa từng xuất hiện mà cái kia cùng từ dương giống nhau như lúc thân ảnh xuất hiện ở trong huyệt động thời điểm huyệt động kia nhưng đ ỗ n g nhiên bùng nổ ra một trận yêu diễm huyết quang đem thân ảnh kia bao vây lại tại một tiếng sắc bén giữa tiếng kêu gào thê thảm cái kia cùng cái từ dương giống nhau như lúc thân ảnh trong dây lát hóa thành một đạo ánh sáng màu tím tiêu tán ở tại cái kia yêu diễm trong huyết quang từ dương tuy rằng không thấy được phía sau tình huống nhưng hắn lại nghe đến cái kia âm thanh t r ư ớ c khi chết dí ảo nơi này là địa phương nào tại sao ta có thể đi vào đến mà cái kia cùng mình giống nhau như lúc thân ảnh nhưng không vào được đây đến từ cái kia thân ảnh uy hiếp biến mất rồi từ dương lúc này mới chú ý lên hắn vị trí cái huyệt động này trên thực tế từ dương mặc dù là từ một cái huyệt động tiến vào đến hắn bây giờ vị trí nhưng hắn nhưng không thể xác định hắn bây giờ là không phải ở một cái trong hang động tiên nhân tự nhiên có nhìn ban đêm năng lực thế nhưng lúc này từ dương nhưng chỉ có thể nhìn rõ bên người phạm vi ba thực bên trong hoàn cảnh h ư vô quan sát một thoáng hoàn cảnh chung quanh sau khi, tử dương chỉ nghĩ tới hai chữ này tuy rằng vô cùng muốn rời đi cái này quỷ dị địa phương nhưng tử dương tại đại khái quan sát hoàn cảnh chung quanh sau khi nhưng cưỡng chế đáy lòng sợ hãi khoanh chân cố định khôi phục lên tiên nguyên cùng cái k i a tiêu hao hầu như không còn tinh được được tại cùng cái k i a cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh tranh đấu thời gian hơn một nửa tháng sau khi tử dương tiêu hao đã đến cực hạ n sau khi hắn lại thi triển huyết đ ộ n thuật đ ả o tẩu càng là tiêu hao rất lớn lúc này nếu như hắn không dành thời gian khôi phục đây nhất định sẽ thương tới hắn c ă n cơ này đen như mực địa phương không hề có một chút ánh sáng cũng không hề có một chút năng lượng vì lẽ đó từ dương chỉ có thể thông qua luyện hóa trong cơ thể hắn tinh huyết đến khôi phục lần này từ dương tiêu hao thực sự quá to lớn hắn bỏ ra gần thời gian một năm mới hoàn toàn khôi phục như cũ trải qua một hồi suýt chút nữa chết chém giết tại này sắp tới trong thời gian một năm từ dương tu vi lại chiếm được củng cố có thể nói cái kia chàng chém giết cho thực lực của hắn mang đến không nhỏ c h ỗ t ố t bất quá lúc này từ dương nhưng không có bất kỳ vui vẻ dáng vẻ mặc kệ hắn bây giờ vị trí có hay không nguy hiểm từ dương lúc này lại vẫn tại thanh đế diễn tiên đổ bên trong tỉ mỹ về suy nghĩ một chút hắn tiến vào đan phong thành sau khi đã phát sinh tất cả sự tình từ dương cao mày nói những năm này chuyện đã xảy ra ngoại trừ đánh giết cái kia tử dương tông thiếu tông chủ việc có chút kích động ở ngoài làm những chuyện khác ta đều vô cùng cẩn trọng cẩn thận nhưng là tại sao vẫn là đưa tới thanh đế sát tâm đây chẳng lẽ là bởi vì hồng liên nghiệp hòa duyên cớ cái này cũng không đạo lý a đừng nói ta bây giờ vẫn chưa đi đến giai đến kim tiên không thể đối với kim tiên tạo thành uy hiếp coi như là ta tiến cấp tới cảnh giới kim tiên cái kia thực lực của ta e sợ vẫn là sẽ không đặt tại tiên giới ba đế một trong thanh đế trong mắt hắn lại làm sao có khả năng bởi vì hồng liên nghiệp hỏa duyên hẵng cớ liền muốn đánh giết ta đây suy nghĩ kỹ thời gian nửa ngày từ dương đều không nghĩ thông thanh đế làm sao muốn giết hắn lẽ nào cái kia thanh đế cũng không giết ta chi tâm chỉ là này diễn thiên đ ổ quá mức nguy hiểm không đúng nếu không phải ta chạy trốn tới cái này quỷ dị địa phương cái kia cùng ta giống nhau như lúc thân ảnh tất nhiên có thể ung dung đem ta đánh giết thanh đế làm cho ta tiến vào diễn thiên đ ổ thí luyện s ắ c thực là có giết ta chi tâm lấy thanh đế thực lực muốn giết ta cùng bóp chết một con kiến gần như hắn tại sao muốn lợi dụng diễn thiên đồ tới giết ta đây từ dương chậm rãi lắc lắc đầu tựa hồ là muốn đem mãn đầu h ó c nghị không hiểu sự t ì n h toàn bộ vậy đi ra có thể hay không phản kháng là một chuyện dám không dám phản kháng lại là một chuyện khác mặc kệ thanh đế tại sao muốn giết ta ta cũng không thể ngồi chờ chết nghĩ từ dương hướng về miệng huyệt động vị trí phương hướng bước đi cách cái huyệt động này không hai ngày nữa lộ trình đã đến cái kia lam quan g vị trí từ dương muốn mạo hiểm đi chỗ đó lam quan g vị trí l ĩ n h nộ thuộc tính nước thiên địa pháp tắc đến tăng lên chính mình tu vi ở cái này đen như mực địa phương tuy rằng từ dương tầm mắt bị hạn chế đến phạm vi ba t h ư ợ n thế nhưng vị trí của hắn khoảng cách hắn đi vào cái h u y ệ t động kia không xa tìm tới h u y ệ t động kia hẳn là không khó thế nhưng từ dương dựa vào ký ức đi tới nơi kia miệng h u y ệ t động vị trí thời điểm hắn nhưng không tìm được vậy hắn đi vào lúc h u y ệ t động kia miệng tại sao lại như vậy từ dương không tin tà tại trong ký ức miệng h u y ệ t động vị trí tìm thời gian mười ngày cuối cùng nhưng vẫn là không thu hoạch được gì một kia âm trầm tại từ dương trong mắt hiện lên từ dương bằng vào trong ký ức cửa động phương hướng tiếp theo hướng về phía trước bước đi hơn nửa năm qua đi từ dương cảm giác hắn đã tiến lên gần mười ngàn dặm nhưng là hắn nhưng vẫn không thể nào tìm tới lối ra mở miệng từ dương tâm tính cứng cỏi tính nhẫn mại tự nhiên cực cường nhưng ở này đen như mực trong không gian liên tục đi hơn nửa năm từ dương nhưng vẫn là cảm giác được một điểm nôn nóng quan thiên kính ở chỗ này không cách nào có thể dùng không biết lực lượng nguyên thần có thể không ở chỗ này sử dụng nghĩ từ dương cẩn trọng đem lực lượng nguyên thần dò ra bên ngoài cơ thể nguyên thần làm tiên nhân quan sát sự vật thủ đoạn tại phần lớn thời gian bên trong tiên nhân đến một chỗ sau khi đều sẽ trước tiên lấy lực lượng nguyên thần cha xét một phen từ dương bởi vì có quan thiên kính cái này dị bảo cho nên hắn mua đến một cái địa phương xa lạ bình thường đều là thôi thúc quan thiên kính đi quan sát tình huống chung quanh nếu như quan thiên kính có thể quan sát tình huống chung quanh cái kia tử dương tự nhiên không cần thi triển lực lượng nguyên thần mà nếu như quan thiên kính không thể tra xét tình huống chung quanh như vậy hắn liền biết hắn vị trí khẳng định vô cùng nguy hiểm bình thường cũng sẽ không phóng thích lực lượng nguyên thần đi quan sát tình huống chung quanh bất quá tại hiện tại dưới tình huống này tử dương nhưng lại không thể không đi thả ra lực lượng nguyên thần quan sát một chút tại lực lượng nguyên thần tham gia ngoài thân thể trong nháy mắt tử dương biến sắt hãy mau đem lực lượng nguyên thần thu hồi trong cơ thể nhưng là phản ứng của hắn tuy nhanh thế nhưng là vẫn còn có chút không còn kịp rồi tại từ dương thu hồi lực lượng nguyên thần thời gian một cỗ năng lượng màu đen theo t ử dương lực lượng nguyên thần tiến vào đến t ử dương trong thức hải t ử dương mặt liền biến sắc vội vã thôi thúc thiên linh châu đi ngăn trở năng lượng màu đen kia là một m cái do minh vương xá lợi luyện chế ra nguyên thần phòng ngự dị bảo toàn bộ tam giới bên trong luận cùng đối với nguyên thần bảo vệ tác dụng e sợ không có một kiện bảo vật có thể so sánh trên nó tại trước đây gặp phải rất nhiều nguy hiểm tình huống thời gian thiên linh châu đều trợ giúp từ dương vượt qua một cái lại một cái cửa ả i khó nhưng lần này cái kia thiên linh châu lại không có thể trở ngại năng lượng màu đen kia tan vào nguyên thần theo một cỗ hỗn độn ý thức xuất hiện ở từ dương trong đầu từ dương lại một lần cảm giác được tử vong đến bất quá lần này nhưng là từ dương chính mình dọa chính mình cái kia tan vào hắn nguyên thần năng lượng màu đen không có mang đến cho hắn bất kỳ nguy hiểm tính mạng từ dương cảm thấy nguyên thần hơi dâng lên sau khi nguyên thần của hắn thì có không nhỏ tăng cường không trách được thiên linh châu không thể trở ngại năng lượng màu đen kia nguyên lai năng lượng màu đen kia bản chất càng là một cỗ tinh t h ầ n lực lượng tinh thần không có đi kiểm tra nguyên thần có bao nhiều tăng cường t ừ dương chuyên tâm kiểm tra cố năng lượng màu đen kia mang cho hắn hỗn độn tin tức những tin tức kia rất t ạ p có rất nhiều đều là không hoàn toàn thế nhưng tại đối với những kia hỗn độn tin tức tổng kết sau khi t ừ dương nhưng vẫn là chiếm được một điểm để trong lòng hắn phát lệnh tin tức thanh đế cùng thanh mục tiên quân không có l ừ a hắn n à y diễn tiên đồ s á c thực là một cái giúp thiên tiên cảm nộ g thiên địa pháp tắc tuyệt hảo tiên khí nhưng là bọn hắn không có nói cho t ừ dương này diễn thiên đồ ngoại trừ là một cái có thể giúp tiên nhân cảm nộ thiên địa pháp tắc tiên khi ở ngoài vẫn là một cái cực kỳ ác độc tiên khí diễn tiên đồ còn có một cái tên gọi là diễn tiên đình diễn tiên đỉnh chỉ tam giới bên trong duy nhất một cái có thể luyện chế cựu c h u y ể n kim đan đan đỉnh mà luyện chế cựu c h u y ể n kim đan tài liệu nhưng là từng cái từng cái sống sờ sờ thiên tiên tại diễn tiên đ ồ bên trong bị rết sau khi thiên tiên một thân tiên nguyên sẽ hòa vào đến trong cơ thể hắn đạo đan bên trong lấy đạo đan làm chủ dược lấy diễn tiên đ ồ bên trong rất nhiều thiên địa pháp tắc vì làm phó dược là có thể luyện chế ra cái loại này khiến người ta lập tức thành tiên cựu c h u y ể n kim đan loại năng lượng màu đen kia là chết ở diễn tiên đổ bên trong những thiên tiên này một tia chấp n i ệ m hình thành tại những này c h ấ p nghiệm bên trong lưu lại tin tức tự nhiên là lưu lại cái kia c h ấ p nghiệm thiên tiên ký ức nơi sâu xa nhất đồ vật b ị thanh đế diễn thiên đồ r ế t chết những thiên tiên này bên trong có thanh đế kẻ địch cũng có rất nhiều là viễn cổ thời gian theo thanh đế tiên nhân bọn họ đối với thanh đế cực kỳ thấu hiểu để từ dương khá là may mắn chính là tuy rằng chỉ lấy được bảy cái tiên nhân c h ấ p nghiệm thế nhưng này bảy cái tiên nhân bên trong nhưng vừa vặn có một vị tiên nhân là đã từng trợ giúp thanh đế nghiên cứu cựu chuyển kim đan tiên nhân cho nên đối với cựu chuyển kim đan tự nhiên hết sức quen thuộc lấy nhân luyện đan này thanh đế quả thật tam giới đệ nhất tà ma đ ệ xuống trong lòng cái c ỗ này hơi lạnh thấu xương từ dương n h u chặt mày tự hỏi nói thanh đế làm cho ta tiến vào diễn thiên đồ cảm nộ g thiên địa phát tắc chỉ sợ cũng là muốn đem ta luyện chế thành một viên cựu c h u y ể n kim đan sau đó đem cựu c h u y ể n kim đan giao cho một cái hắn tin được người để cho kế thừa thực lực của ta đi Chứng 8, 9 thức cười cho chết, cũng cho chế cửu chuyển Khà khà lạnh thầm không sẽ không khiến thành tiếng, dương nói, người luyện chế thành đăng lượng. Nay cửu kim đan quyết. một từ từ tuyệt tà đo kim mội dù dị d sẽ do thiên địa pháp tắc năng lượng ngưng tụ ra đạo đan trên hàm chứa thiên địa đại đạo trong tiên giới tự nhiên cũng không thiếu mang theo ác độc tâm tư muốn thông qua thôn phệ người khác đạo đan đến cướp đoạt người khác lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc tiên nhân từ xưa đều có không ít bất quá tại một vị tiên nhân sống sót thời điểm đạo đan trên thiên địa đại đạo chỉ có thể bị cái này tiên nhân lĩnh ngộ mà bây giờ tại chết đi trong nháy mắt hắn đạo đan nhưng có lập tức sẽ tiêu tán cho nên muốn lấy thôn phệ đạo đan phương thức đến lĩnh ngộ thiên đạo tiên nhân tuy nhiều nhưng là thành công nhưng một cái cũng không có thanh đến nếu muốn luyện chế cựu chuyển kim đan loại ác độc này đan dược đầu tiên muốn giải quyết chính là đan đạo tiêu tán vấn đề bất quá bảo tồn đạo đan tuy rằng khó khăn thế nhưng tại thanh đế tài cao ngất trời cùng dưới trướng lại có rất nhiều có thể nhân dưới sự giúp đỡ hắn cuối cùng nhưng vẫn là tìm được bảo tồn đạo đan phương pháp đạo đan nếu là thiên địa pháp tắc ngưng tụ ra cái kia tự nhiên là nhất định phải dùng thiên địa pháp tắc mới có thể đem bảo tồn tại trải qua vài ngàn năm nỗ lực sau khi thanh đế rốt cuộc luyện chế được diễn thiên đỉnh cái này bảo tồn đạo đan cũng đem luyện chế thành cựu chuyển kim đan tà dị đan đình diễn thiên đỉnh là luyện chế ra nhưng có phải thế không nói tùy tùy tiện tiện là có thể đem một cái thiên tiên luyện chế thành cựu chuyển kim đan muốn đem một cái thiên tiên luyện chế thành cựu chuyển kim đan trước hết muốn cho cái này thiên tiên lạc lối tại diễn thiên đỉnh thể hiện ra đến thiên địa pháp tắc bên trong khi một cái thiên tiên lạc lối tại thiên địa pháp tắc bên trong sau khi đạo đàn đối với diễn thiên đỉnh năng lượng cũng chưa có phòng bị cái này thiên tiên sẽ trong lúc vô tình bị diễn thiên đỉnh luyện hóa muốn cho một cái này thiên tiên trước mặt thể hiện ra để cho mê mội thiên địa pháp tắc để cho trong lúc vô tình mê mội m nhưng, để để như nhưng là e sợ thanh đế không ngờ rằng chính là từ dương tại cái loại này từ cành hạ không chỉ lựa chọn chạy trốn hơn nữa còn thành công chạy mất tuy rằng không hề rời đi diễn thiên đỉnh biện pháp thế nhưng từ dương nhưng có vô số biện pháp để thanh đế dự định thất bại Đang suy nghĩ đến nghĩ mình suy có theo ể phản kháng thanh h Dương k Từ đế, một tiếng bao hàm đoán độc cùng không cam lòng tiếng gào thét từ dương thân thể mềm n ũ n g chậm rãi tọa ngã trên mặt đất một lúc lâu n h u y n trên mặt đất từ dương đột nhiên trong mắt thần quang hiện ra lại đứng lên chờ chết ở đây ta lại xứng đáng ai đó cùng với chờ chết ở đây còn không bằng lại liệu một phen nghĩ tới đây từ dương trong dây lát thả ra nguyên thần đi hấp thu trụ vi năng lượng màu đen những này năng lượng màu đen là do tại diễn thiên đồ bên trong chết đi thiên tiên chấp nghiệm lưu lại trong đó ngoại trừ tinh thần tinh thần năng lượng ở ngoài còn có lượng lớn tin tức hấp thu những tinh thần này năng lượng có thể đề cao mình tu vi mà kiểm tra những tin tức kia nói không chắc liền có thể nghĩ ra rời khỏi diễn thiên đồ phương pháp hấp thu một điểm năng lượng màu đen t ử dương liền dừng lại tỉ mỉ cân nhắc một thoáng đạt được tin tức phần lớn chấp nghiệm bên trong lưu lại đều là bọn hắn đối thiên địa pháp tắc cuối cùng c à n g ộ nhưng là vẫn có không ít đối với từ dương hữu dụng tin tức thông qua đối với lượng lớn thiếu hụt tin tức so sánh Từ những kia chấp nghiệm mặc dù là cực kỳ tinh thần tinh thần năng lượng nhưng trong đó nhưng vẫn là bao hàm một ít tạp chất những kia tạp chất chính là từ dương tiếp thu những tin tức kia những tin tức kia không chỉ bao hàm đối với từ dương vật hữu dụng đồng thời còn bao hàm vô cùng nguy hiểm đồ vật n h ư n h ữ n g kia chấp nghiệm bên trong lưu lại đối với thanh đế đ o á n độc như những kia chấp nghiệm bên trong bao hàm đối thiên địa pháp tắc lý giải đều là cực kỳ nguy hiểm đồ vật từ dương vốn là đối với thanh đế có sâu sắc h ậ n ý vì lẽ đó những kia chấp nghiệm bên trong bao hàm đ o á n độc cũng rất dễ dàng liền tan vào ý thức của hắn nơi sâu xa mà những kia chấp nghiệm bên trong bao hàm đối thiên địa pháp tắc lý giải nhưng cũng tại từ dương kiểm tra những kia chấp nghiệm tin tức thời gian tan vào từ dương trong ý thức tại những kia tạp chất ít thời điểm từ dương không cảm giác được mà khi hắn cảm giác được lúc cũng đã hơi trễ từ dương tựa hồ cảm giác trong thức hại xuất hiện vô số người tại tr để hắn biện ý thức có loại muốn nổ tung cảm giác a theo một tiếng tựa như kêu thảm thiết lại tựa như phát thiết tiếng gào thét từ dương triệu ra chạm tinh bắt đầu bốn phía chém lung tung lên tại từ dương đỏ như máu trong đôi mắt cái kêu đen như mực chu vi tất cả đều là thanh đế thân ảnh mỗi đánh tan một cái thanh đế hư ảnh từ dương sẽ hưng phấn quắt to một tiếng trong mắt của hắn huyết quang sẽ ngưng tụ một phần mắt thấy từ dương biến càng ngày càng điên cuồng một đạo thần bí một bạch kim phủ văn tự từ dương mi tâm xuất hiện nằm ở điên cuồng bên trong hắn trong giây lát tỉnh lại tỉnh táo lại sau khi từ dương lập tức hiểu được hắn tình huống bây giờ tại gọi là đổ k vô ý thức dưới tình huống muốn giả tưởng ra thanh đế hư ảnh cũng đem đánh nát sẽ biến càng ngày càng điên cuồng mà khi tỉnh táo giả tưởng ra thanh đế hư ảnh cũng đem đánh nát thì lại có thể hóa giải những kia chấp nghiệm bên trong lưu lại đối với thanh đế hoán độc dĩ nhiên từ dương có thể thông qua loại phương pháp này đến hóa giải những kia chấp nghiệm đối với thanh đế o á n độc nhưng là lại không pháp hóa giải chính mình thanh đế oán hận từ dương lấy đánh tan giả tưởng ra thanh đế hư ảnh hóa giải những kia chấp nghiệm o á n độc mà thôi đao pháp đến hóa giải những kia chấp nghiệm lưu lại các loại thiên địa p h á p t á c bên trong đất trời có ba ngàn đại đạo ngàn tỷ tiểu đạo cùng một loại thiên địa p h á p t á c tại không giống tiên nhân lý giải hạn thể hiện ra đến cũng không nhịn được tương đồng trong đó chính xác liền là một loại nói những này chấp nghiệm mang cho từ dương đạo của đất trời chính là để bọn hắn lạc lối cái loại này đạo của đất trời mà có thể làm cho tiên nhân hoàn toàn lạc lối đạo của đất trời thì lại tất nhiên chính là ba ngàn đại đạo cùng ngàn tỷ tiểu đạo bên trong một loại những thiên địa này chi đạo tuy rằng chính xác nhưng không nhất định đều đối với t ử dương sở cầu chi đạo có trợ giúp t ử dương tuy không thể hoàn toàn l ĩ n h nộ g những kia chấp nghiệm lưu lại hết t h ể đạo của đất trời thế nhưng hắn nhưng có thể thử đem những thiên đạo này hóa tiến vào đao pháp bên trong chỉ cần đao pháp của hắn bên trong đựng cái kia một loại thiên đạo hắn liền hẳn là có thể đủ tiêu trừ cái loại này đạo của đất trời mang cho hắn ảnh hưởng từ tử dương quen thuộc nhất mục hỏa thổ ba loại thuộc tính xuất phát t ử dương bắt đầu thử đem những kia hôn đồn thiên đạo tan vào đao pháp bên trong khi tử dương đem những tia chấp nghiệm lưu lại thiên địa pháp tắc bên trong loại thứ nhất thiên địa pháp tắc huyền ảo tan vào đao pháp trong n g á y mắt cái kia tia chấp nghiệm liền lập tức ở tử dương b i ể n ý thức biến mất rồi này xem như là mỉm cười cựu t u y ê n sao cũng không biết có phải hay không là tử dương ảo giác tại hắn đối với trong thức hải những kia chấp nghiệm báo lấy đồng tình c h i tâm sau khi hắn lĩnh ngộ lên cái kia rất nhiều thiên địa pháp tắc lúc đặc biệt thuận lợi mỗi lĩnh ngộ một loại thiên địa pháp tắc sẽ có một tia chấp n i ệ m tự hắn biện ý thức biến mất mà đang diễn luyện đao pháp trong quá trình những kia mang theo đối với thanh đế oán độc chấp niệm cũng theo t ừ dương đánh tan từng cái từng cái giả nghĩ ra được thanh đế hư ảnh mà chậm rãi tiêu tán cũng không biết quá bao lâu t ừ dương trong thức hải những kia chấp niệm đã toàn bộ biến mất rồi nhưng là t ừ dương vẫn như cũ đang diễn luyện đạo pháp lúc mới bắt đầu t ừ dương mỗi một đạo đều chỉ đựng một loại đạo của đất trời mà theo thời gian trôi đi t ừ dương đạo pháp càng ngày càng đơn giản nhưng hắn mỗi một đạo hàm đạo của đất trời con số biến càng ngày càng nhiều trong giây lát t ừ dương thu hồi tràn tinh quay về phía trước hư không vẽ ra một đạo đơn giản rồi lại bao hàm vô cùng huyền ảo đường vòng c theo đạo kia đường vòng cung một đạo màu bạc tinh hà trạng đao khí tại trạm tinh lưới giao trên hiện ra không gian kia đen kịt dị thường cho dù tử dương cũng chỉ có thể nhìn rõ ba thước bên trong phạm vi thế nhưng tại đạo đao khí kia bổ ra trong nháy mắt mảnh này đen kịt không gian nhưng trong dây lát tỏa ra ánh sáng trói lọi này đột nhiên xuất hiện quan minh đem mê mội tại đao đạo bên trong tử dương kinh tỉnh lại ở trong đầu tỉ mỉ về suy nghĩ một chút vừa n ã y cái kia thức huyền diệu đao thức tử dương thầm nói này tinh hà trạng đao khí dường như thanh đế diễn thiên đồ đao pháp này lại là tại thanh đế diễn thiên đồ bên trong lĩnh ngộ tại ă n này diễn thiên, g thêm thức chẳng trốn nạ, đạ, cái kia một ngày nào đó, ta cỗ h tinh thi ra một thức thiên thanh thiên phá hủy. n triển này diễn này diễn g một Tại một ra đem độc ác c đế đổ chiến ý tự tử dương trên người lóe lên liền qua sau tử dương thu hồi trạm tinh tiếp theo bắt đầu hấp thu bốn phía năng lượng màu đen kia mỗi hấp thu một quãng thời gian năng lượng màu đen từ dương liền sẽ chủ động dừng lại đến hóa giải trong đầu các loại c h ấ c nghiệm vì lẽ đó tại thời gian sau này bên trong từ dương ngược lại là vẫn không có gặp phải nguy hiểm gì tình huống cũng không biết có phải hay không là bởi vì c h ấ c nghiệm hình thành năng lượng màu đen dẫn đến không gian này đen kịp như vậy tại từ dương hấp thu lượng lớn năng lượng màu đen sau khi tầm mắt của hắn c h ậ m dai trở nên càng ngày càng xa tuy rằng từ dương có thể xem xa thế nhưng hắn nhưng không có đi tìm vùng không gian này rời khỏi phương pháp ý nghĩ hấp thu những kia c h ấ c nghiệm không chỉ cho từ dương mang đến lượng lớn tin tức tương tự đối với t ử dương thực lực tăng cường có chỗ tốt rất lớn t ử dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội hiếm có lại một lần đem chấp nghiệm hóa đi sau khi t ử dương k h ẽ to mày cẩn trọng hướng về xa xa mảnh này h ấ p khí đối lập d ậ y đặc địa phương bước đi đây là hắn bắt đầu hấp thu chấp nghiệm sau khi lần thứ nhất rời khỏi tại chỗ nguyên nhân nhưng là bởi vì ở chỗ này rất khó hấp thu đến chấp nghiệm nơi nào có cái gì đặc thù tại sao nhiều như vậy chấp nghiệm năng lượng đều tụ tập ở chỗ kia đây chương chín viễn cổ bí ẩn tuy rằng hiện tại từ dương tầm nhìn rất xa thế nhưng tại quỷ dị này địa phương Ánh mắt cùng ủ a h trước đây hấp thu năng lượng màu đen phương thức như thế t Từ dương cẩn trọng thả ra lực lượng nguyên thần đi đón xúc hắc khí kia tự dương tuy nhưng i đã rất cẩn thận rồi thế nhưng tại hắn lực lượng nguyên thần tiếp xúc đến hắc khí kia trong nháy mắt d i n biến vẫn là xảy ra tại tử dương l ự cái lượng nguyên thần cùng khí kia tiếp xúc trong nấy tiếp mắt, hắc khí xúc c kia kia nồng, nồng nặc hắc khí, khí bao vây lấy từ dương bao trong lên t nháy mắt một cỗ mang theo thôn vẻ ý niệm tinh thần năng lượng liền đã tới từ dương biển ý thức đoạt xác nghĩ tới đây chúng đáng sợ tình huống Từ d ư ơ nhưng g cũng i linh châu đối với ê n năng l châu ợ màu màu hiệu, châu đen đi đen thiên linh ngăn năng lượng màu đen vô hiệu, vội vã thôi thúc trở không i a Cũng k biết là này cố mang theo thôn vệ ý niệm tinh thần năng lượng hàm tạp chất quá nhiều hay là bởi vì cố tinh thần này năng lượng uy hiếp đến từ dương an toàn cái kia trước đó cũng không trở ngại năng lượng màu đen kia thiên linh châu nhưng đ ê m này một c ô năng lượng màu đen c h ậ n lại nhìn thấy thiên linh châu c h ặ n lại rồi năng lượng màu đen kia từ dương trong lòng vui vẻ vội vã thôi thúc thiên linh châu bắt đầu luyện hóa năng lượng màu đen kia năng lượng màu đen kia bị luyện hóa sau khi biến thành một cỗ cùng trước đó t ử dương hấp thu những kia năng lượng màu đen giống nhau như lúc tinh thần năng lượng tuy rằng cảm giác được năng lượng màu đen kia cùng trước đó hắn hấp thu những kia năng lượng màu đen giống nhau như lúc nhưng c ầ n trọng để t ử dương nhưng cũng không muốn đi hấp thu năng lượng màu đen kia bất quá rất nhanh t ử dương liền không thể không đi hấp thu năng lượng màu đen kia bởi vì hắn phát hiện cái kia bị thiên linh châu hóa đi tính chất công kích năng lượng màu đen lại vẫn có thể bị những kia có chứa thôn vẽ ý niệm năng lượng màu đen hấp thu hấp thu không hấp thu đây thoáng nghĩ một lát từ dương liền bắt đầu hấp thu năng lượng màu đen kia có thể trải qua thiên linh châu không ngừng luyền hóa Năng lượng màu đen kia tính chất công kích sẽ biến càng ngày càng nhạt cuối cùng bị hoàn toàn hóa đi thế nhưng tử dương cũng không dám bảo đảm hắn có thể tại thiên linh châu đem năng lượng màu đen tính chất công kích hoàn toàn hóa trước khi đi vẫn có sức mạnh đi thôi thúc thiên linh châu thiên linh châu có lẽ sẽ tự động hộ chủ nhưng tử dương nhưng không yên lòng đem an toàn của mình giao tại một cái vật chết trên người bị luyện hóa sau năng lượng màu đen không có tính chất công kích thế nhưng trong đó bao hàm lượng lớn tin tức lại làm cho tử dương trong lúc nhất thời có chút đau đầu tập trung tinh thần sau khi từ dương một bên chậm rãi hấp thu bị luyện hóa sau năng lượng màu đen một bên tỉ mỉ kiểm tra lên cố năng lượng kia mang theo đến tin tức theo đạt được tin tức càng ngày càng nhiều từ dương biện ý thức nơi sâu xa biểu hiện ra một vài bức viễn thời kỳ cổ hình ảnh thông qua những n à y hình ảnh từ dương biết rồi lưu lại này cỗ chấp nghiệm tiên nhân là ai cũng biết một ít viễn thời kỳ cổ chân chính lịch sử tại từ minh diệu tiên tướng nào biết một chút tam giới lịch sử thời gian từ dương trong lòng liền sản sinh quá một cái nghi hoặc dựa theo cao thủ xuất hiện tần suất đến xem chiếm cùng nhân giới cùng tiên h giới trong nhân loại xuất hiện cao thủ sát xuất hiện nhiên phải lớn hơn với minh giới người tu luyện xuất hiện cao thủ sát xuất nhưng thiên minh đại chiến thời gian tam giới đệ nhất cao thủ nhưng là minh giới minh vương không những tam giới đệ nhất cao thủ là minh giới minh vương hơn nữa làm lúc đó nhân giới cùng thiên giới mạnh nhất ngũ hành tiên đế năm người tại liên thủ g i ớ i tình huống lại cũng chỉ có thể cùng minh vương bính cái đồng quy vũ tận có thể là chính bản thân hắn thân là nhân loại kỳ vọng tam giới đệ nhất cao thủ là nhân loại tu sĩ tại lúc đó biết đoạn này lịch sử thời gian từ dương liền đã từng vì làm tam giới đệ nhất cao thủ là minh vương mà cảm thấy có chút không thoải mái hiện tại từ dương biết rồi trong nhân loại không phải là không có cao thủ mà là bởi vì trong nhân loại tu là tối cao tiên nhân tại viễn cổ thời gian cũng đã chết ở một hồi tranh đấu bên trong trận tranh đấu này một phương là viễn cổ thời gian tu sĩ bên trong người mạnh nhất hốn nguyên lao tổ còn bên k i a nhưng là viễn cổ thời gian yêu thú bên trong người mạnh nhất tử hư long tổ làm viễn cổ thời gian yêu thú bên trong người mạnh nhất tử hư long tổ là một cái do thiên địa long m ạ n h dựng dục ra chín trào từ long mà dựng dục ra t ử hư long tổ long mạch chính là đem viễn cổ nhân giới chia làm thiên địa hai châu man hoàng sơn mạch man hoàng sơn mạch làm nhân giới to lớn nhất sơn mạch đồng thời cũng là cả nhân giới một cái lớn nhất long mạch t ử hư long tổ xuất thân bất p h ẳ m thực lực đó tự nhiên cũng là cực cường mà cùng với đối địch hôn nguyên lão tổ tuy rằng tại viễn cổ danh tiếng không hiện ra thế nhưng khi năm quan sát t ử hư long tổ cùng hôn nguyên lão tổ đại chiến viễn cổ tu sĩ lại biết cái kia hôn nguyên lão tổ chính là viễn cổ nhân giới tu sĩ bên trong đệ nhất cao thủ một phương là loài người bên trong đệ nhất cao thủ một phương là yêu thú bên trong đệ nhất cao thủ Bọn họ vì sao lại tranh những ứng được tranh đấu sóng năng lượng vì sao lại đi đấu, được đấu kêu cảm mà quan chiến khắp nơi cao thủ cũng khắp thủ không phát nơi biết. Bất quá, trận kêu Bất quá, sát i tiên n h ở s phong bên trận kia đại chiến viễn cổ, cổ tu sĩ có bảy người trừ năm đó vẫn tu vi không cao ngũ hành tiên đế ở ngoài còn có thanh dương đạo nhân cùng thiên phong đạo nhân một trận đại chiến hạ xuống tử hư long tổ bị hôn nguyên lão tổ giết chết mà hôn nguyên lão tổ cũng theo sắt chết ở trời phạt bên dưới hai phe cường giả tuyệt thế bỏ mình sau ngũ hành tiên đế thanh dương đạo nhân Thiên phong đạo nhân đạo bảy người ngũ n h à mỗi người có thu hoạch xuyên qua chín thiên sắc phong trở lại nhân giới trên mặt đất sau khi liền phát hiện nhân giới đã sinh ra khó có thể ngẫm lại biến đổi lớn bởi vì t ử hư long tổ bị giết nhân giới to lớn nhất long mạch tan vỡ nhân giới linh khí tự nhiên rất nhanh biến mỏng manh lên ngũ hành tiên đế khi chiếm được ngũ sắc thiên luân sau khi bằng vào tại ngũ sắc thiên luân trên cảng m ộ đến công pháp cùng năm cái do có chút nghiền nát ngũ sắc thiên luân tách ra thành năm cái dị bảo rất nhanh đem ngũ hành tiên tộc phát triển trở thành thượng cổ nhân giới đệ nhất thế lực tại ngũ hành tiên đế liền đem ánh mắt nhìn về phía lúc đầu từ hư long tổ cùng hôn nguyên lão tổ đại chiến thời gian nhân phá toái hư không mà bị phát hiện cái thế giới kia dựa theo ngũ hành tiên đế thuyết pháp thiên giới là bọn hắn năm người tại thăm dò chín t i ê n s á t phong ở ngoài thế giới lúc phát hiện mà thanh dương đạo nhân cùng tiên phong đạo nhân tại ngũ hành tiên đế tại thượng cổ tu tiên giới tuyên bố việc này thời gian nhưng đều không có đứng ra làm sáng tỏ cái kia đoạn chân tướng sự tình liền lịch sử chân tướng liền đã biến thành bây giờ tam giới chúng linh bản thân biết như vậy thiên giới là bị ngũ hành tiên đế phát ra xuất hiện bằng vào phát hiện thiên giới công lao cùng ngũ hành tiên tộc thực lực của bản thân ngũ hành tiên đế dĩ nhiên là trở thành thượng cổ chúng tiên lãnh tụ tam giới bên trong biết đoạn này viễn cổ bí ẩn chỉ có ngũ hành tiên đế t h a ngũ h d ư ơ n Đạo hành tiên đế chiếm được hôn nguyên lão tổ ngũ sắc thiên luân hóa thành kim huyền kiếm nhẹ nhàng h à n h cây tứ hải bình viêm dương châu huyền vũ thuấn năm cái dị bảo mà thanh dương đạo nhân thì lại đem đặt được cái kia viên gần như bể nát từ long long châu luyện chế trở thành một cái dị bảo hóa long châu dựa vào dị bảo hóa long châu Thanh do xoay sở không kịp thiên phong đạo nhân bị đánh thành trọng thương thanh dương đạo nhân mặc dù đối với yêu thú có lực k h ô n g chế nhưng hắn dù sao không phải chân chính từ hư long tổ cho nên đối với yêu thú cũng vô cùng có hạn thiên phong biết thanh dương đạo nhân đánh lén mình là bởi vì mình trên người sấm gió pháp bảo vì lẽ đó tại tự biết bị thương quá nặng không có biện pháp từ thanh dương đạo nhân trên tay đảo tàu dưới tình huống hắn thừa dịp những yêu thú kia phản kháng thanh dương đạo nhân trong n y mắt tự bảo chính mình bản mạng tiên khí thiên phong đâm đánh ra một đạo vết nước không gian đem sấm gió pháp bảo ném tiến v à o khi đó thanh dương đạo nhân tuy rằng đã dòm ngó đại la kim tiên cảnh giới nhưng dù sao vẫn không có đem đại la đạo tràng ngưng kết đi ra chân chính tiến vào đại la kim tiên cảnh giới với là chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này sấm gió pháp bảo biến mất ở vết n ư ớ không gian bên trong Lại không chiếm được s ấ m gió pháp bảo dưới tình huống thanh dương đạo nhân chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác dự định đem thiên phong đạo nhân luyện chế thành cựu c h u y ể n kim đan thanh dương đạo nhân ý nghĩ tuy được nhưng là hắn cũng quá quá tự đại diễn thiên đỉnh tuy rằng thần dị dị thường nhưng không có đem cảnh giới kim t i ê n tiên nhân luyện hóa thành cựu c h u y ể n kim đan năng lực thiên phong đạo nhân tuy rằng bị thu vào diễn thiên đỉnh bên trong thế nhưng hắn đạo đan cùng nguyên thần nhưng vẫn không có bị luyện hóa m ả n h này màu đen không gian là thiên phong đạo nhân lấy đạo của chính mình anh ngưng luyện ra được mục đích là vì bảo vệ nguyên thần của mình thiên phong đạo nhân lưu lại nguyên thần của mình là vì sẽ có một ngày thoát ly lao tù có thể đoạt xác người khác thân thể phục sinh nhưng là hắn lấy đạo anh ngưng kết đi ra không gian nhưng trở thành chết ở diễn thiên đỉnh bên trong những thiên tiên này chấp nghiệm chỗ tránh nạn tại thời gian mấy trăm ngàn năm bên trong vùng không gian này bởi vì hấp thu lượng lớn chấp nghiệm biến càng thêm vững chắc nhưng là lượng lớn chấp nghiệm nhưng làm cho thiên phong đạo nhân nguyên thần xảy ra d ị biến d ị biến sau khi nguyên thần hóa thành cùng những tia chấp nghiệm như thế năng lượng màu đen nhưng là rồi lại bao hàm cường đại thôn vệ ý niệm thông qua thiên phong đạo nhân lưu lại tin tức t ừ dương biết rồi viễn thời kỳ cổ cái kia c h à n g dị biến trần tướng đồng thời cũng đoán được cái kia tử đế vì sao phải thu thập ngũ hành tiên tộc năm cái truyền thừa tiên khí làm viễn thời kỳ cổ tu sĩ bên trong đệ nhất cao thủ pháp khí nó bị tách ra thành năm cái tiên khí cũng đã có lớn lao uy lực như vậy ngũ sắc thiên luân nguyên bản uy lực liền có thể tưởng tượng được ra tử đế hẳn là từ cha của hắn thủy hành tiên đế nào biết ngũ sắc thiên luân tồn tại sau đó tại ngũ hành tiên đế chết rồi mới muốn tìm phải đem ngũ hành tiên tộc truyền thừa tiên khí thu sạch tập lên muốn hoàn nguyên thành cái này uy lực vô cùng lớn ngũ sắc thiên luân đi này màu đen không gian là do thiên phong đạo nhân đạo anh ngưng tụ ra tại từ dương hấp thu đạo anh năng lượng sau khi này màu đen không gian lập tức ở sụp đổ tại màu đen không gian t à n vỡ một s á t na kia màu đen trong không gian những tia năng lượng màu đen liền đồng thời chui vào từ dương trong thân thể chương mười thép dài cái tia màu đen không gian biến mất trong n ấ y mắt từ dương cảm giác sáng mắt lên thân thể nhẹ đi liền đã xuất hiện ở một cái trống trải trong đại điện từ dương vị trí đại điện là thanh đế t ử long điện lúc này ở điện này bên trong chỉ có thanh đế một người nhìn phía trên cái kia không biết cự cách mình có bao xa thanh đế tử dương trong mắt sát ý loé lên liền qua tại lộ ra sát ý trong nháy mắt đó tử dương cũng có chút hối hận nhưng là tại bỗng nhiên nhìn thấy thanh đế thời gian s á t khí kết nhưng là không bởi hắn k h ố n g chế liền xuất hiện mặc dù biết thanh đế hẳn là phát hiện trong mắt của hắn s á t ý nhưng tử dương nhưng làm bộ thanh đế không phát hiện trong mắt của hắn s á t khí quỳ một chân trên đất đối với thanh đế thi lễ một cái tử dương kính cần nói tiểu thần đa tạ bệ hạ ân cứu mạng trên d ư ớ i đánh giá tử dương một phen thanh đế gật gù thản như nói sáu trăm thời gian tám mươi năm tu vi của ngươi tuy rằng không có tiền đến dai, nhưng k h í tức so với trước đó cường đại gần gấp đôi tốc độ tu luyện ngược lại thật là không chậm từ dương cũng không biết thanh đế trong lòng là nghĩ như thế nào liền liền theo thanh đế nói rằng này còn cần cảm ơn bệ hạ cho tiểu thần cái này tiến vào diễn thiên đồ cơ hội tại từ dương g i ứ t tiếng sau khi thanh đế liền lấy cực kỳ tùy ý khẩu khí hỏi để từ dương h á i hùng khiếp vía vấn đề trông coi ngươi vừa nay mắt lộ ra sát khí nhưng là tại cái kia màu đen trong huyệt động gặp được cái gì chuyện đáng sợ từ dương thân thể khe r u lên quay về thanh đế kính cần nói cái không gian kêu bên trong tồn tại lượng lớn bạo ngực t a n niệm trong đó đa số bao hàm đối với bệ hạ mạc khí vì lẽ đó có thuộc hạ mới ra nhìn thấy bệ hạ thời gian mới đúng bệ hạ mắt lộ ra sát khí thanh đế gật g ù nhàn nhạt cười nói nơi này chỉ có ngươi ta quân thần hai người chấm không trách tội ngươi ngươi cũng không cần sợ hãi từ dương kính c ầ n nói bệ hạ khoan dung tiểu thần vô cùng cảm kích trâm m ặ c hảo một lúc sau thanh đế chậm rãi nói rằng tiến vào này diễn thiên đồ thí luyện tiên nhân có rất nhiều mà trong đó đại đa số đều chết ở diễn thiên đồ bên trong vì lẽ đó diễn thiên đồ bên trong mới có thể tồn tại những kia tàn n i ệ m nếu không phải ngươi nói cho chấm c h ấ m còn không biết những k i a tiến vào diễn thiên đồ thí luyện tiên nhân dĩ nhiên sẽ đối với c h ấ m co lớn như vậy hoàng khí xem ra sau này này diễn thiên đồ vẫn là không cần cho thỏa đáng từ dương không biết thanh đế nói lời này là vì bỏ đi chính mình địch gì đối với hắn hay là bởi vì những duyên cớ khác vì lẽ đó cũng không có đi tiếp thanh đế thanh đế nói xong lời này lại trầm mặc một hồi quay về từ dương thản nhiên nói ngươi lui ra đi từ dương hơi xứng sở quay về thanh đế nói vậy hạ đây là để tiểu thần sẽ tử đ i ê n thành thanh đế ngay vậy khẽ gật đầu một cái nhưng không có lại mở miệng nói chuyện nhìn thấy thanh đế gật đầu tử dương trong lòng vui vẻ đối với thanh đế lại thi lễ một cái sau đó đi ra khỏi tử long điện cẩn trọng rời khỏi tử long cung sau khi tử dương liền trực tiếp dọc theo trước đó thanh mục tiên quân mang chính mình đi tới tử long cung con đường hướng về thanh dương tiên vực ngoại diện bay đi thanh dương tiên cảnh cảnh sắc giống nhau 680 năm trước như vậy xa hoa nhưng tử dương nhưng không có xem xét mỹ cảnh tâm tư không có xem xét mỹ cảnh tâm tư có thể tử dương tốc độ phi hành nhưng cũng không có đạt đến cực hạn của mình dùng cung lúc trước đi vào lúc hầu như giống nhau như lúc thời gian tử dương bay ra thanh dương tiên cảnh xoay người lại nhìn một chút cái kia bị màu xanh sương mù bao phủ thanh dương t i ê n cảnh từ dương thi triển ra xúc đ ị a thành t h ố n thần thông hướng về đan phong thành vị trí phương hướng bước đi từ dương tử điên thành khoảng cách thanh dương t i ê n cảnh q u á xa cho dù thi triển xúc đ ị a thành t h ố n thần thông hắn phải về đến tử điên thành cũng muốn bỏ ra không thiếu thời gian mà tới trước đan phong thành sau đó lấy truyền tống trận về tử điên thành cái kia muốn tiêu hao thời gian liền ngắn hơn nhiều tiên giới kỳ núi cao phong vô số được rồi bất quá một ngày nhiều thời giờ từ dương liền đã tới một tòa cực kỳ hùng kỳ trên ngọn núi đỉnh núi này tên là thiên trụ sơn chính là tiên giới có tiếng núi cao thiên trụ sơn chiều cao hơn ba mươi ngàn trượng không tính là tiên giới núi cao số một nhưng là bởi vì thiên trụ sơn thế núi cực hiểm thật giống một cái cây cột đâm vào tiên giới trên mặt đất giống như vậy cho nên mới bị kêu là thiên trụ sơn thiên trụ sơn tuy rằng có tiếng nhưng trên núi nhưng không h ả o linh mạch đương nhiên cũng không phải là cái gì linh địa tại thiên trụ sơn trên dừng lại từ dương không phải là vì khôi phục tiêu hao tiên nguyên mà là vì bình phục một thoáng ngột ngạt tâm tình tuy rằng không biết thanh đế tại sao lại đột nhiên không giết hắn nhưng tử dương đối với thanh đế cảnh giác nhưng cũng không hề vì vậy mà giảm thiểu nếu như thanh đế thực lực không mạnh tử dương cảnh giác ngược lại không sẽ đối với hắn sản sinh bao lớn ảnh hưởng thế nhưng thanh đế cái kia thực lực mạnh mẽ cùng thế lực mạnh mẽ nhưng đem trong lòng hắn đối với thanh đế cảnh giác hóa thành một loại ngột ngạt cảm giác sợ hãi tại thanh dương tiên cảnh bên trong tử dương không dám phóng thích loại này bị ngột ngạt cảm giác sợ hãi bây giờ nhìn đến này hùng kỳ thiên trụ sơn tử dương lại đột nhiên sản sinh phải đem cái loại này ngột ngạt cảm giác sợ hãi thả ra tâm tư đứng ở thiên trụ sơn trên đỉnh ngọn núi tử dương phóng tầm mắt nhìn tới trước ầ m chiếm nhìn được đó từ dương tuy rằng cũng có phát triển thế lực của mình cầu tự vệ tâm tư thế nhưng là chưa từng có muốn như bây giờ sinh ra một loại đối với thế lực khát vọng nhân bản tính rất khó thay đổi thế nhưng nhân tính cách nhưng sẽ theo trải qua sự tỉnh mà phát sinh một ít thay đổi từ dương đối với quyền lợi không dục vọng gì nếu không phải như vậy ban đầu ở nhân giới h á n đại khái có thể vân châu minh châu minh nguyệt đảo làm cơ sở thành lập một cái thế lực mạnh mẽ thu được thiên quân vị trí sau khi từ dương tuy rằng chuyên tâm phát triển thực lực nhưng cũng rất ít nghĩ muốn đi trở thành chúa tể một phương nhưng trải qua thanh dương tiên cảnh một nhóm từ dương nhưng sinh ra tranh bá một phương ý nghĩ bất quá có lẽ là ánh mắt thiện cận duyên cớ có lẽ là hắn tâm tính bên trong mỏng trước sau đứng ở con trên cho dù là đủ tình h u ố n như thế tử dương vẫn như c ũ không có sinh ra muốn tranh bá toàn bộ tiên giới tâm tư muốn trở thành vì làm chúa tể một phương tử dương càng chính là rất nhiều vì tự vệ cái kia h é t dài một tiếng lúc bắt đầu là phong thích một ngạn mà sau đó chính là tuyên dương chính mình đấu trí cùng một điểm giã tâm h é t dài một tiếng tử dương bình phục một ngạn tâm tình cũng hoàn thành tâm tính chuyển hóa tiếng h é t dài qua đi tử dương thi triển xúc địa thành t h ố n thần thông tiếp theo hướng về đan phong thành phương hướng bước đi bởi vì không muốn tại trở lại tử điên thành trước đó trêu chọc cái gì là không phải vì lẽ đó tử dương là tại hơn mười ngàn trượng trên không phi hành tại độ cao này bình thường là rất ít có thể gặp được tiên nhân bất quá rất nhiều chuyện đều là tại ngoài ý liệu dưới tình huống phát sinh từ dương không muốn trêu chọc cái gì là không phải nhưng là thị phi nhưng chủ động tìm tới hắn một đạo hào quang màu xanh lam ở phía trước đi nhanh mấy đạo ánh sáng màu đen ở phía sau mau chóng đuổi trong chớp mắt công phu cái kia ánh sáng màu xanh lam liền vượt qua từ dương nói như vậy hệ đất thần thông xúc địa thành thốn phải nhanh quá hệ nước thần thông túng vân thuật từ dương lúc này thực lực không thể so cựu phẩm thiên tiên kém hắn thi triển ra xúc địa thành thốn lúc tốc độ phải nhanh quá phần lớn cựu phẩm thiên tiên thế nhưng khi một cái cựu phẩm thiên tiên lấy thiêu đốt tiên anh phương thức đến thi triển túng vân thuật như vậy túng vân thuật tốc độ đương nhiên cũng có thể là lỗi lớn xúc địa thành thốn thần thông từ dương đối với năng lượng cảm ứng cực kỳ linh mẫn từ cái kia ánh sáng màu xanh lam truyền đến cái kia không ổn định khí tức trên hắn liền biết cái kia ánh sáng màu xanh lam là lấy thiêu đốt chính mình tiên anh phương thức đến thi triển túng vân thuật đối với như vậy tranh đấu từ dương không hề hứng thú vì lẽ đó tại cái kia ánh sáng màu xanh lam lướt qua chính mình sau khi hắn lập tức thay đổi phương hướng hướng về một phương hướng khác bay đi cái kia ánh sáng màu xanh lam bao vây người tâm tính thực sự ác độc dĩ nhiên đem thai họa dẫn tới một cái không hề thù hận tiên trên thân thể người t ừ dương tự cho là mình xử sự, sự q u á đoán vì không làm cho theo cái kia ánh sáng màu xanh lam mà đến cái kia lục đạo ánh sáng màu đen hiệu lầm tại cái kia ánh sáng màu xanh lam lướt qua chính mình trong nháy mắt liền thay đổi phương hướng thế nhưng t ừ dương không muốn gây chuyện cái kia s á u cái bị ánh sáng màu đen bao vây người nhưng vẫn cứ đem mối họa lan đến gần hắn chuyện này ở ngoài chi trên thân thể người bốn đạo ánh sáng màu đen tiếp theo đổi theo cái kia bóng người màu xanh、lam. mà hai đạo ánh sáng màu đen thì lại hướng về từ dương đổi u lại đây nhìn thấy tình huống như thế từ dương thầm mắng một tiếng dĩ nhiên làm xong ra tay chuẩn bị ánh sáng màu đen kia nếu có thể vẫn đuổi theo cái kia ánh sáng màu xanh lam không tha h i ệ n nhiên tốc độ kia không thể so cái kia ánh sáng màu xanh lam tốc độ chậm tại từ dương không có tăng nhanh tốc độ dưới tình huống trong chốc mắt công phu cái kia hai đạo ánh sáng màu đen liền đuổi theo từ dương cũng không mở miệng tại đuổi theo từ dương sau khi cái kia hai đạo ánh sáng màu đen lập tức phát sinh hai đạo năng lượng màu đen hướng về từ dương công lại đây tại hai người kia bị ánh sáng màu đen bao vây tiên nhân phát sinh công kích trong nháy mắt tử dương cũng phát ra công kích của mình một tòa dường như hư ảnh giống như núi lớn trong d â y lát tại tử dương trước mặt n g ư n g kết đi ra hướng về cái kia hai đạo năng lượng màu đen tiến lên liên tiếp hư ảnh núi lớn xem ra không có cái gì uy lực thế nhưng đang đánh lên cái kia hai cố năng lượng màu đen kia đồng thời tiếp theo hướng hai người kia do ánh sáng màu đen gói lại người đánh tới kinh thiên tiên đế giữ cho tử dương trong truyền thừa có không ít uy lực vô cùng lớn thuộc tính thổ pháp thuật chỉ là tử dương vẫn rất ít đi dùng lúc này hắn nhìn thấy chính mình thi triển cản sơn thuật có u i lực mạnh như vậy hắn không khỏi động muốn cố gắng nghiên cứu một thoáng những kia u i lực khá lớn pháp thuật ý niệm tại hai người kia bị ánh sáng màu đen gói lại tiên nhân thi triển pháp thuật đối phó từ dương cản sơn thuật thời gian từ dương cũng thấy rõ hai người kia thi triển chính là pháp thuật gì sâu độc trùng khói độc những người này có thể hay không cùng thượng tiền bối kẻ thù có quan hệ đây nghĩ từ dương lại thi triển ra đất tơi xốp lôi hướng về hai người kia công quá khứ đất tơi xốp lôi cùng thuộc tính xét pháp thuật cực kỳ tương tự nhưng cũng cùng thuộc tính xét pháp thuật không hề có một chút quan hệ là cực kỳ cao minh thuần khiết một loại thuộc tính thổ pháp thuật ẩm ẩm theo hai tiếng cực tựa như tiếng sấm tiếng nổ mạnh vang lên trên người hai người kêu ánh sáng màu đen tại chấn động kịch liệt một hồi sau khi liền tàn ra hai người đều là một thân áo bào đen sắc mặt khô vàng cũng đều khô vàng không giống người sống ta ngược lại thật ra ai có thực lực mạnh như vậy đây nguyên lai、like、là từ điên thành từ dương tiên quân hai người trường không giống người sống âm thanh cũng khản không giống tiếng người từ dương trên người vân tia tiên y tuy rằng người quen biết không nhiều thế nhưng hữu tâm người nhưng đều biết lấy không tới cựu phẩm thiên tiên tu vi liền mặc vào này thân vân tia tiên y hề, toàn bộ thanh dương tiên vực cũng chỉ có từ dương một người vì lẽ đó từ dương đối với hai người này có thể nhận ra thân phận của hắn ngược lại là không một chút nào cảm thấy kỳ quái k h à k h à biết b ả n quân thân phận còn dám đối với b ả n quân ra tay các ngươi ngược lại là sinh một bộ thật lớn cầu đ ẳ n g a chương mười một c ầ u viện nghe được từ dương hai người kia áo bảo đen thiên tiên nhìn nhau một chút sau dựa vào bên phải cái kia thiên tiên cởi gượng hai tiếng tay về từ dương nói rằng thiên quân c h u tội huynh đ ệ chúng ta cho rằng tiền quân là người kia giúp đỡ cho nên mới phải mạo phạm thiên quân kính xin thiên quân đại nhân lượng lớn không muốn đem chuyện này để ở trong lòng l ờ i tuy cung kính có thể ngữ khí thần thái nhưng đông cứng đến cực điểm h i ệ n nhiên hai người này áo b à o đen tiên tiên đối với từ dương cái này thiên quân cũng không có bao nhiêu kiên kỵ lạnh lùng đem hai người kia áo b à o đen tiên tiên trên dưới đánh giá một thoáng từ dương lạnh lùng nói lần này coi như xong nếu là có tiếp theo như vậy cũng đừng trách bạn quân lòng dạ áo độc cụ cùng làm một trận nợ nụ cười một tiếng tại h ắ c quang bao vây hướng về vừa n ã y cái kia ánh sáng màu xanh l a m biến mất phương hướng bay đi lần này tại phụ cận t ừ dương thấy rõ bao bọc hai người bay trốn h ắ c quang là cái gì cái kia h ắ c quang là do vô số chỉ bé nhỏ phi trùng tạo thành mỗi một con phi trùng chỉ có mắt trận to nhỏ nếu như lấy phảm nhân ánh mắt đến xem cái kia vô số phi trùng chính là bụi t r ậ n nhìn hai người kia áo bảo đen tiên nhân biến mất phương hướng t ừ dương lẩm bẩm nói quản không được năm đó hắn và thượng tiền bối cùng túy đạo nhân trên tay đào tẩu nguyên lai、like、sâu đọc sư c t như thế q u ỷ dị bỏ chạy thủ đoạn cảm thán qua đi từ dương tiếp theo hướng đan phong thành phương hướng bay đi từ dương cũng không phải không nghĩ quá phải đem hai người này háo bảo đen tiên tiên đánh giết cũng không phải là không có đánh giết hai người thực lực thế nhưng tại không biết này háo bảo đen tiên nhân nội tình dưới tình huống hắn nhưng sẽ không bởi vì muốn xính nhất thời nhanh chóng sẽ giết hai người này trận này tiểu phong ba qua đi từ dương tại con đường sau đó trên ngược lại là vẫn không có đụng tới phiền phái gì lấy xúc địa thành thốn thần thông lại được rồi sau chín ngày từ dương đi tới đan phong thành cửa thành thủ cửa thành tiên tướng tiên binh tuy rằng nhìn như thân phận không cao nhưng trên thực tế địa vị nhưng là không thấp bình thường tiên binh khả năng không nhận ra t ử dương trên người v â n tia tiên y như n g thủ cửa thành tiên binh tiên tướng nhưng tất nhiên nhận thức tại t ử dương thân ảnh vừa xuất hiện ở cửa thành thời điểm những tiên binh k i a liền nhận ra được bất quá tuy rằng những n à y tiên binh cùng dẫn dắt bọn họ tiên tướng nhận ra t ử dương thân phận nhưng là nhưng cũng không hề tới hành lễ tại không biết bọn họ nhìn thấy thiên quân vì sao mà đến thời gian những n à y tiên binh tại đem từ dương xuất hiện tin tức chuyển tới thiên quân phủ sau khi cũng chỉ sẽ coi như không nhìn thấy quá từ dương khoảng cách từ dương rời khỏi đan phong thành đã có hơn 1.800 n ă m n h ư n g là đan phong thành nhưng cũng không có thay đổi gì như 1.800 n ă m trước như thế đan phong thành hiện hiện ra là một loại khác phun hoa từ dương cùng sở nhai thiên quân không tính là có cái gì giao tình thế nhưng nếu như tiến vào đan phong thành mà không đi t h ă m viếng một thoáng sở nhai thiên quân vậy thì có vẻ từ dương có chút không biết lễ nghi vì lẽ đó tuy rằng từ dương không muốn tại đan phong thành làm lỡ thời gian nào thế nhưng sau khi vào thành nhưng vẫn là trực tiếp hướng về sở nhai thiên quân thiên quân phủ đi khi đi ngang qua năm đó bạch thạch đan phường vị trí thời điểm Từ dương một hồi thời gian từ dương liền đã tới sở nhai thiên quân thiên quân phủ không cần từ dương đi tự báo thân phận tại từ dương xuất hiện ở thiên quân phủ trước cửa thời điểm cũng đã có hai cái tiên tướng ở chỗ kia chờ t ừ d ư ơ n g cùng sở nhai thân phận tương đương sở nhai đương nhiên không thích hợp tại thiên quân phủ cửa nghênh tiếp hắn bất quá một lần phái hai cái tu vi đều đạt đến cựu phẩm tiên tướng tới đón tiếp hắn này sở nhai thiên quân ngược lại là cho đủ từ dương mặt m ũ i tại hai người kia tiên tướng cùng đi hạ từ dương đi tới năm đó sở nhai thiên quân tiếp đ ạ i thượng thiên tán lúc đại điện kia đại điện kia không phải sở nhai thiên quân nghị sự nơi nhưng là sở nhai thiên quân tiếp khách vị trí tiên hữu năm đó đại triển hồng uy sau khi vẫn tiềm tu không xuất hiện không ngờ rằng hôm nay lại đột nhiên giá lâm sở mô địa phương ngược lại thật là để sở mỗ vừa kinh mã lại hỉ a Cùng lúc theo sở nhai thiên quân tiến vào đại điện sau khi hai người muốn cho một phen ngồi xuống tiếp theo liền bắt đầu đàm luận lên năm đó vạn thú huyết chỉ một ít chuyện đương nhiên hai người trong miệng có mấy phần là thật vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi nói một hồi chuyện phiếm bầu không khí cũng biến khá là hòa hợp sau khi sở nhai tiên h quân quay về từ dương hỏi tiên hữu nhưng là vừa rời đi thanh dương t i ê n cảnh căn cứ năm đó chuyện đã xảy ra cùng đàn phong thành vị trí sở nhai tiên h quân cũng không phải khó suy đoán từ dương vì sao lại ở chỗ này xuất hiện từ dương điểm điểm đầu cười hỏi từ mỗi những năm này vẫn ở tại thanh dương t i ê n cảnh với bên ngoài chuyện đã xảy ra đều không biết gì cả không biết này mấy trăm năm c ó thể có cái gì thú vị sự t ì n h phát sinh sở nhai tiên h quân suy nghĩ một chút cười nói muốn nói thú vị sự tình cũng thật sự có một kiện này mấy trăm năm tiên hữu vội vàng tu luyện nhưng là bỏ lỡ mỗi năm ngàn năm một lần thiên tiên luận đạo thịnh đ i ệ n từ dương sửng sốt hỏi thiên tiên luận đạo thịnh đ i ệ n có thể là vì tranh đoạt cái kia tiến vào hãm tiên thâm viên cơ hội mà tổ chức cái kia thịnh hội sở nhai thiên quân gật đầu cười nói chính là cái kia thiên tiên luận đạo thịnh đ i ệ n lần này thiên tiên luận đạo thịnh đ i ệ n ngược lại là hiện lên không ít cao thủ trong đó có một cái vẫn là tiên hữu bằng hữu bằng hữu của ta sở nhai thiên quân cười nói chính là lúc trước cùng chúng ta đồng thời tiến vào vạn thú huyết chỉ cái kia kiếm tiên hát thiên hành a từ dương điểm, điểm đầu hỏi lấy thực lực của hắn tại cái kia tràng luận đạo thịnh điện trên lẽ ra có thể bắt không thấp thứ tự đi sở nhai tiên h quân nói không chỉ không thấp hơn nữa phi thường cao hắn lấy một cái chu tiên kiếm cùng một bộ hồng liên kiếm quyết lấy thực lực tuyệt đối đoạt được đệ nhất sau khi nói xong sở nhai tiên h quân tiếng nói xoay một cái nói tiếp đáng tiếc năm đó tiên hữu tại tiềm tu nếu không phải như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là tiên hữu thực lực càng mạnh hơn một điểm vẫn là tiên hữu vị bằng hữu kia thực lực càng mạnh hơn một điểm nghe sở nhai tiên quân nói như thế từ dương cười trả lời ta ngũ phẩm hắn cựu phẩm cái này vẫn cần phải tỉ thì sao đối với cái gọi là thiên tiên luận đạo thịnh đ i ể n tử dương hứng thú quyết quyết đang nghe sở nhai thiên quân nói lần kia thiên tiên luận đạo thịnh đ i ể n đều xuất ra những cao thủ kia sau khi hắn liền trực tiếp đạo sáng tỏ cách ý t ừ mẫu đã có hơn bảy trăm năm chưa hề về đi qua hiện tại sốt ruột trở lại liền không nữa tại tiên hữu nơi này xin khoan dung nói tử dương trực tiếp lên, lên theo lẽ thường mà nói tử dương cáo biệt sau khi sở nhai thiên quân giữ lại một phen sau đó sẽ đưa tử dương rời khỏi nhưng sở nhai thiên quân hiện tại có việc yêu cầu tử dương cách làm đương nhiên không thể theo lẽ thường mà nói theo tử dương đồng thời sau khi đứng dậy sở nhai thiên quân quay về tử dương ôm quyền nói rằng kính xin tiên hữu tại ta này ở lâu thêm một hồi sở m ẫ có việc muốn nhờ tử dương hơi s ữ n g sở hỏi tử m ẫ có cái gì có thể giúp đỡ được tiên hữu sở nhai thiên quân nói sở m ẫ có một người bạn bởi vì tiên anh bản nguyên hao tổn quá đại tiên anh xuất hiện t à n vỡ dấu hiệu sở m ẫ biết tiên hữu tại trị liệu thương thế phương diện có phi phạm thủ đoạn vì lẽ đó muốn nhờ tiên hữu giúp một tay vị bằng hữu kia của ta tiên anh bản nguyên hao tổn quá đại chẳng lẽ là hắn thế gian này chẳng lẽ còn sẽ có trùng hợp như thế sự tình nghĩ từ dương trầm tư một chút mở miệng nói rằng nếu tiên hữu mở miệng cái kia t ử mỗi liền thử một lần đi mặc kệ sở nhai thiên quân người bạn kia có phải hay không từ dương suy đoán người kia nếu sở nhai thiên quân mở miệng cầu hắn cái kia t ử dương liền không tốt trực tiếp chối tử nay sở nhai thiên quân là thanh mục tiên quân danh nghĩa đông đ ả o tiên quân bên trong chiếm rất nặng địa vị một cái từ dương cùng hắn khen hay đối với hắn và thế lực của hắn đều có không nhỏ chỗ tốt nhìn thấy từ dương đáp ứng đi xem một chút sở nhai thiên quân sắc mặt vui vẻ từ chỗ ngồi rời khỏi quay về tiên hữu xin mời đi theo ta sở nhai thiên quân mang theo từ dương từ đại điện hậu môn đi tới một cái tiểu viện mà vừa nãy bồi tỏa mấy vị tiên tướng nhưng không có theo tới tiểu viện không lớn nhưng bố trí ngược lại là cực kỳ nhát r í h i ệ n nhiên tiểu viện này trải qua chủ nhân cẩn thận đ i ề u khắc nhìn sở nhai thiên quân mang theo hắn trực tiếp do trong sân nhỏ phòng ở cửa chính mà vào từ dương thầm nói tiểu viện này hẳn là sở nhai thiên quân tư nhân nơi vị bằng hữu kia của hắn có thể bị hắn thu xếp ở chỗ này tại sở nhai thiên quân trong lòng phân lượng tất nhiên không thấp vừa đi vào gian phòng một cái diện mạo hơn hai mươi tuổi một thân quần áo màu vàng diện mạo đẹp đẽ tiên tử liền tiến lên đón thiên quân vị này chính là t ử dương đại nhân sao sở nhai tiên h quân gật gù trầm giọng nói t ử dương tiên h ư u ý đạo vô song tất nhiên có thể nghĩ đến cứu trị nguyên phong biện pháp nghe được sở nhai thiên quân nói như thế tiên tử kia thân thể hơi một phút quay về t ử dương thi lễ một cái nói rằng nguyên thường gặp gỡ t ử dương đại nhân đại trong đám người xin mời t ử dương điểm điểm đầu đáp lễ lại theo sở nhai thiên quân cùng tiên tử kia lướt qua một mặt bình phong đến đến bên trong gian phòng không có đánh giá trong phòng bố trí tuy ừ dương lướt q a sau a bình b phong khi, t h ẳ nhưng g trong đến p ò n g g cái cái kia i ờ trên nhìn tới. nhìn Ngày đã ó có từ thấy tức biết thiên thật trong tầng trời trước bắt thai thiên Tuy dương diện người nhưng người người không căn phán đoán, hắn liền biết suy đoán của hắn không sai. Sở nhai thiên quân người bạn này cũng hắn hắn đến rời đi thai họa thiên nhân.、Tuy、nhưng gặp kia kia khí kia phải họa cứ của cái suy rõ rời sai. đi mạo, đ là Sở quyết định chú ý giúp một tay sở nhai thiên quân thế nhưng khi t ừ dương phát hiện hắn phải cứu người chính là ngày đó người kia sau khi hắn lông mày vẫn là không khỏi nhữ lại nhìn thấy t ừ dương vừa thấy trên giường người kia lông mày liền nhữ lại sở nhai thiên quân cùng cái kêu hoàng y tiên tử sắc mặt đều không khỏi biến có chút khó coi tiên h i ế u thương thế của hắn rất khó chi sao nhìn thấy hai người vẻ mặt từ dương liền biết hắn hai người hiểu lầm chính mình c a o mày nguyên nhân nhàn nhạt cười cười từ dương trả lời từ m ẫ vẫn không nhìn kỹ quá tình huống của hắn cũng còn không biết thương thế của hắn có hay không khó trì bất quá nếu không phải trước đó đã đáp ứng tiên h i ế u từ m ẫ ngược lại thật sự là không muốn thế hắn chữa thương sở nhai thiên quân s ừ n g sốt hỏi nguyên phong hắn đắc tội quá tiên hữu từ dương cười nhạt nói cựu thiên trước đó ta từng gặp mặt hắn một lần khi đó hắn chính đang bị sáu người truy sát có thể tại trải qua bên cạnh ta sau khi hắn liền bỏ rơi hai cái đôi chương mười hai thế lực ngầm từ dương lời này nói đơn giản có thể sở nhai thiên quân cùng cái kia hoàng y tiên tử nhưng đều có thể thông qua cái kia vài câu đơn giản liên tưởng đến lúc đó chuyện gì xảy ra sở nhai thiên quân sắc mặt có chút khó coi mà cái kia hoàng y tiên tử nhưng dường như có chút không tin nhìn hoàng y tiên tử cái kia ánh mắt hồ nghi từ dương đạm cười một tiếng hướng bên giường đi đến cái kia hoàng y tiên tử tựa hồ muốn ngăn cản từ dương nhưng là nhìn một chút không n ú c n í c h sở n a i thiên quân nàng cuối cùng lại không dám lên đi vào cản tử dương nằm trên giường cái kia thiên tiên tướng mạo có hơn hai mươi tuổi mặt mày cùng cái kia hoàng y tiên tử giống nhau đến mấy phần trên mặt hiện ra một loại bệnh trạng trắng bệnh thiên tiên này nhìn như hôn mê trên thực tế nhưng là bị nhân cho phong ấn lấy thần thức quan sát một thoáng thiên tiên này tình huống trong cơ thể vừa cẩn thận cảm thụ một thoáng thiên tiên này khí tức sóng chấn động tử dương trầm tư một chút quay về sở nhai thiên quân nói rằng muốn bảo vệ tính mạng của hắn không khó thế nhưng muốn bảo vệ tu vi của hắn chỉ sợ không dễ sở nhai thiên quân khẽ t o mày hỏi muốn làm sao bảo vệ theo u vi của ắ hắn hắn n dương、trầm、ngâm nói, hắn tiên anh căn cơ đã hủy, nếu muốn bảo vệ tu vi của hắn nhất định phải tìm tới có thể tái tạo tiên anh linh Từ trầm tu tìm tới thể tái tạo t dược. cơ có vi phải hủy, h của đã bảo vệ ta được biết tiên giới có hai loại linh dược có thể tái tạo thuộc tính nước t i ê n tiên tiên anh một loại là đại tuyết sơn trên tuyết diễn hoa một loại khác nhưng là hỏa diễm trong quần sơn phượng đầu quả nghe được từ dương sở nhai thiên quân n h í u m ạ y c h ặ t hơn đại tuyết sơn chỉ có tiến không ra n à y tuyết diễn hoa đến cùng phải hay không thật sự tồn tại cũng còn chưa biết nay tuyết diễn hoa là mơ cũng đừng dùng mớn còn này phượng đầu quả tuy rằng vô cùng hiếm thấy thế nhưng ta ngược lại thật ra có thể nghĩ biện pháp cho tới một viên đ ư ợ c bất quá n à y phượng đầu quả chính là thuộc tính lựa linh dược nó thật sự có thể trợ giúp nguyên phong tái tạo tiên anh sao từ dương cười n h ạ t nói phượng hoàng hỏa n ă n g tại cực dương cùng cực âm trong lúc đó chuyển đổi n à y phượng đầu quả chính là hấp thu một điểm phượng hoàng khí tức mới dựng dục ra đến trong đó đương nhiên cũng bao hàm một điểm âm tính phượng đầu quả có thần dị trọng sinh trí lực chỉ phải nghĩ biện pháp đem phượng đầu quả cực dương chi tính che lại đi nay phượng đầu quả tự nhiên có thể để làm thuộc tính nước tiên nhân tuyệt hảo chữa thương tiên đan quản lý đan phong thành một cái như thế lấy đan dược nghe tên thành thị sở nhai thiên quân tại đan đạo trên tự nhiên cũng có chút trình độ đối với từ dương giải thích đương nhiên là vừa nghe liền rõ ràng nghĩ một lát sở nhai thiên quân trầm giọng nói tìm này phượng đầu quả vẫn muốn bỏ ra một quãng thời gian các loại chờ sở mỗ tìm được phượng đầu quả sau khi tính xin tiên hữu có thể cứu hắn một chút từ dương điểm điểm đầu cười n h ạ t nói chỉ cần tiên hữu có thể tìm tới phượng đầu quả từ mỗ tự nhiên đem hết toàn lực giúp hắn khôi phục tu vi r ơ i khỏi tiểu viện kia đi tới trong đại điện từ dương đột nhiên đối với đưa chính mình đi ra sở nhai thiên quân hỏi tiên hữu này phượng đầu quả tuy rằng không giống tuyết diễn hoa như vậy khó tìm nhưng cũng là tiên giới cực kỳ quý t r ọ n g một mực linh dược cùng với mất công sức đi tìm phượng đầu quả còn không bằng đi cầu cầu tiên quân đại nhân ta nghĩ lấy tiên quân đại nhân thủ đoạn e sợ không cần tìm cái gì đặc thù linh dược liền có thể làm cho thương thế của h ắ n phục hồi như cũ sở nhai thiên quân cười khổ nói muốn là chuyện này thích hợp tiên quân đại nhân ra tay cái kia sở m ỗ làm sao có khả năng không đi tìm tiên quân đại nhân hỗ trợ đây từ dương sửng sốt hỏi vậy thì vì cái gì a sở nhai thiên quân suy nghĩ một chút không đáp từ dương mà là hỏi ngược lại nếu như thiên vận thành cùng một nhai thành thành chủ lên xung đột ngươi nên giúp ai đây tuy rằng sở nhai thiên quân này tỷ dụ không thỏa đáng nhưng tử dương cũng hiểu được sở nhai thiên quân ý tứ cái kia nguyên phong hẳn là bởi vì sở nhai thiên quân cùng một cái khác thiên quân nổi lên xung đột mà bị thương nếu như thanh mục tiên quân giúp nguyên phong chữa thương đó chính là rõ ràng tại thiên vị nguyên phong thiên quân cùng là thanh mục tiên quân danh nghĩa thiên quân thanh mục tiên quân đối với mỗi cái thiên quân coi trọng trình độ nhất định là có không giống thế nhưng ít nhất công chính tính hắn nhưng vẫn là muốn giữ gịn vì lẽ đó tuy rằng thanh mục tiên quân khá là coi trọng sở nhai thiên quân nhưng cũng sẽ không làm rõ ràng thiên giúp sở nhai thiên quân sự tỉnh thoáng trầm tư một chút từ dương đối với sở nhai thiên quân hỏi tiên hữu cùng cái kia thiên quân nổi lên xung đột những kia sâu đ ộ c sư đến tột cùng là lai lịch gì đây sở nhai thiên quân sâu sắc nhìn từ dương một chút mở miệng nói cái kia viết sâu đ ộ c sư là đến từ một người tên là vạn cổ môn môn phái mà cùng ta lên xung đột nhưng là thiên phong thành lưu trường thiên quân từ dương điểm điểm đầu thầm nói quả nhiên là lưu trường thiên quân thượng tiên tán kẻ thù là sâu đọc sư mà này lưu t r ư ờ n g thiên quân nhưng chính là năm đó ngăn cản thượng thiên tán cùng túy đạo nhân báo thù người tiên h i ế u có một việc từ mẫu nghĩ không hiểu k í n h xin tiên h i ế u giải thích cho ta sở nhai thiên quân nói tiên h i ế u mời nói sở mộ biết gì nói n ấ y ngôn vô bất tẫn từ dương suy nghĩ một chút trầm ngâm nói tương truyền này sâu đ ộ c sư tại thời kỳ thượng cổ cũng đã bị triệt để tiêu diệt có thể bây giờ nhìn lại sâu đ ộ c sư đạo thống nhưng lại t r u y ể n xuống từ m ẫ không rõ chính là sâu đ ộ c sư loại này thời kỳ thượng cổ làm người đấu kỵ người tu luyện cho dù xuất hiện lần nữa cũng nên che giấu tu luyện mới đúng có thể là bọn hắn nhưng làm sao như thế kiêu ngạo trắng trận tại tiên giới cất bước đây lẽ nào bọn họ sẽ không sợ gặp phải chúng tiên lại một lần nữa tiêu diệt sao sở nhai thiên quân cười nói những chuyện này nói đến không phải một đôi lời liền có thể nói rõ tiên hữu kính xin ngồi xuống trước nghe sở mộ c h ầ m rãi nói cho ngươi được hai người tại gần đây trên ghế sau khi ngồi xuống sở nhai thiên quân c h ầ m rãi nói về một chút từ dương trước đây không biết bí ẩn việc nhân giới có ở bề ngoài thế lực cũng có dấu giếm thế lực tiên giới cũng thế tiên giới dấu giếm thế lực là do một ít có thực lực cực cường kẻ thù thế lực cùng một ít vì làm tiên giới chúng tiên đấu kỵ thế lực tạo thành tại tiên giới trong lịch sử to to nhỏ nhỏ bị diệt đi thế lực có không ít những thế lực này còn sót lại người vì bảo vệ mình không bị kẻ thù giết chết liền ẩn giấu đi trở thành thế lực ngầm mà ngoại trừ này một bộ thế lực ngầm ở ngoài còn có một chút tu luyện kỵ dị công pháp môn phái cũng thuộc về thế lực ngầm từ viên thời kỳ cổ cho tới bây giờ từng xuất hiện vì làm chúng tiên đấu kỵ công pháp có rất nhiều trong đó nổi danh nhất chính là tả tiền công pháp cùng sâu đọc sư công pháp những này ở bề ngoài cũng đã hoàn toàn biến mất người tu luyện kỳ thực vẫn đều tại tiên giới tồn tại. vẫn đều giới bất quá bởi vì tu luyện những công pháp này tiên nhân hiện tại đã không thể uy hiếp đến tiên giới những thế lực lớn kia vì lẽ đó những thế lực lớn kia liền chấp nhận những n à y sự tồn tại của tiên nhân bởi vì có cường đại kẻ thù mà thành vì làm thế lực ngầm thế lực dồn dập tạp tạp nhiều vô số kể cũng không có thực lực khá là thế lực mạnh mẽ mà bởi vì tu luyện tà tiên hoặc sâu đọc sư công pháp mà ra xuất hiện thế lực ngầm bên trong lại có bốn cái khá là thế lực mạnh mẽ nay bốn cái khá là thế lực mạnh mẽ theo thứ tự là huyễn thần tông con dối đường yêu thần tông cùng vạn c ủ môn h u y ễ n thần tông cũng là lấy h ảo trận mà nghe tên thượng cổ tô n g môn bất quá bởi vì h u y ễ n thần tông bày trận sử dụng h u y ễ n thần phiên quá mức tà dị cái này tô n g môn tại tiên giới mới vừa ổn định thời gian đã bị những thế lực lớn kia liên hợp tiêu diệt con dối đường nhưng là một cái t h ử a kế tà tiên công pháp tô n g môn con dối luyện chế phương pháp cùng luyện chế cương thi phương pháp cực kỳ tương tự nhưng không có minh giới ưu tuyển lão tổ luyện chế ra cương thi thần kỳ yêu thần tông cũng là một cái t h ử a kế tà tiên công pháp tô môn bất quá bọn hắn kế thừa tà tiên công pháp là một loại mượn dùng yêu thú lực lượng công pháp mà không phải cùng min giới công pháp tương tự công pháp còn cái kia vạn cổ môn tự nhiên là thừa kế thượng cổ sâu đọc sư đạo thống mà ra xuất hiện môn phái tại này bốn môn phái bên trong con rối đường thần bí nhất tương truyền tông môn là tại đại tuyết sơn bên trong huyết thần tông cùng yêu thần tông là ngũ hành tiên vực bên trong môn phái sở nhai thiên quân cũng hiểu rõ không sâu mà vạn cổ môn nhưng là tại thanh mục tiên quân địa bản quản lý bên trong tông môn sở nhai thiên quân cũng nó đánh qua không ít liên hệ cho nên đối với cũng coi như là h i ể u khá rõ tại lưu trường thiên quân cùng hà tầng trời quân bản thân quản lý địa vực giao giới ra có một mảnh gọi là vạn hà sơn quỷ dị sân mạch Và sở nhai thiên quân nói tới vạn cổ môn liên ẩn giấu ở mảnh này nhìn như mê người trên thực tế nhưng cực kỳ hiểm ác vạn hà trong ngọn núi vạn cổ môn hành sự cực kỳ ác độc thế nhưng là từ không đắc tội nó không đắc tội được thế lực bình thường thế lực không cái kia năng lực đi tiêu diệt vạn cổ môn mà những kia có năng lực tiêu diệt vạn cổ môn thế lực nhưng không ra tay vì lẽ đó cái kia vạn cổ môn mới có thể một mực tiên giới bừa bãi tàn phá là một cái không nhỏ thế lực vạn cổ môn tự nhiên không thiếu hụt thế lực đi mượn hơi trên thực tế tại tiên giới danh tiếng cực giai thủy vân cung rồi cùng vạn cổ môn quan hệ không tệ lưu t r ư ờ n g thiên quân là thủy vân cung đệ tử mà ca ca của hắn nhưng là vạn cổ môn hộ pháp bất quá thủy vân cung yêu quý danh tiếng biết thủy vân cung cùng vạn cổ môn quan hệ không tệ tiên nhân nhưng không nhiều nói tới đây sở nhai thiên quân giọng nói vừa chuyển quay về từ dương nói tiếp năm đó thượng tiên hữu cùng túy đạo nhân cuối cùng có thể g i ế t vạn cổ môn mấy vị hộ pháp cũng là bởi vì thủy vân cung yêu quý danh tiếng mà không có ra tay duyên cớ từ dương điểm điểm đầu hỏi vạn cổ môn cao thủ hẳn là không ít đi lẽ nào thì không thể đối phó túy đạo nhân cao thủ sao sở nhai thiên quân cười nói vạn cổ môn bên trong cựu phẩm thiên tiên cấp bậc hộ pháp cũng không phải thiếu thế nhưng có thể so được với túy đạo nhân như vậy thượng cổ thiên tiên cao thủ lại không mấy cái mà vạn cổ môn vạn n cổ hai ư lưu trưởng n hiện nhiên không muốn vì lưu thiên quân g vì ca mà ra động k a người l u quân mâu thuẫn、được. Lưu thiên quân xuất Cung, quân xuất trưởng thiên trong trưởng thiên thân Thủy Vân Cung, mà sở nhai thiên、quân、thì lại xuất thân từ thanh được. ư sở Vân nhai môn n g hạ. Hai lại lúc đó đế mà xuất thân bất phàm thế nhưng tại tông môn vì bọn hắn đặt xuống căn cơ sau khi bọn họ tự thân thế lực cũng cần chính mình đến phát triển muốn phát triển thế lực thì lại tất nhiên cần phải có sung túc tài nguyên mà tiên giới tài nguyên có hạn như vậy không thể phòng ngựa sẽ gợi ra một ít xung đột thiên quân cùng thiên quân trong lúc đó không sẽ trực tiếp bạo phát xung đột nhưng giúp đỡ mỗi cái thiên quân một ít thế lực thì lại thường thường bởi vì một ít tài nguyên mà bạo phát tranh đấu lần này sở nhai thiên quân cùng lưu trường thiên quân phát sinh tranh đấu nhưng là bởi vì bọn hắn quản lý nơi chỗ giao giới xuất hiện một chỗ không nhỏ hàng ngọc mỏ q ạ n g tại lẫn nhau phát sinh tranh luận địa phương hai vị thiên quân đều phi thường ăn ý không có phái gia tiên minh mà giúp đỡ bọn họ khai thác hàng ngọc mỏ q ạ n g làm ra cùng bạn cổ môn thì lại buộc phát kịch liệt xung đột nghe được sở nhai thiên quân cùng lưu trường thiên quân lên xung đột nguyên nhân từ dương suy nghĩ một chút qu Tiên Hiếu, chương ó a i sự k mười ba hồ đồ hai tiên thượng nghe được từ dương vấn đề sở nhai thiên quân cởi nhạt giải thích này hàn ngọc mỏ quạng nếu như cũng khá lớn sở mô cùng lưu trường cũng không dám tư thôn nhưng này hàn ngọc mỏ quạng mặc dù không tệ nhưng cũng vẫn không đủ trình độ hướng về tiên quân đại nhân bẩm báo trình độ cho nên chúng ta đương nhiên cũng không muốn đem này mỏ quặng sự tình báo lên nói đến đây sở nhai thiên quân có chút dừng lại lấy có chút thanh â m trầm thấp tiếp theo đối với tử dương nói rằng nếu như đem hàng ngọc mỏ quặng sự tình bẩm báo tiên quân đại nhân vậy chúng ta hái được hàng ngọc có sáu thành trở lên là liền muốn nộp lên nhìn tử dương hiểu rõ giống như gật đầu sở nhai thiên quân nói tiếp nói như vậy phát hiện giá trị càng cao hơn mỏ cặng vậy thì đăng báo tiên quân đại nhân mà phát hiện giá trị tương đối thấp mỏ cặng vậy thì chính mình khai thác nếu như này mỏ quặng tại hai cái thiên quân địa bàn quản lý nơi chỗ giao giới vậy thì lấy giao đấu đoạn thuộc về vì không kết làm không có cách nào hóa giải thù hận nói như vậy loại này giao đấu đều là sẽ không xuất hiện thương vong vì lẽ đó tại giao đấu trước khi bắt đầu tham gia giao đấu hai phe thực lực sẽ đi mời giúp đỡ lam gia tuy rằng thế lực không nhỏ thế nhưng là vẫn không sánh được vạn c ổ môn vì lẽ đó nguyên phong hắn mới cần phải đi thỉnh bạn tốt hỗ trợ mà vạn c ổ môn người vì làm cho lam gia thiếu một cao tê hủ vì lẽ đó tại nguyên phong đi thỉnh bằng hữu thời điểm mới có thể chặn lại hắn nghe đến đó t ừ dương hơi nhúm mày hỏi dựa theo tiên hữu thuyết pháp ngày đó cái kia vạn cổ môn tuy rằng tại truy kích nguyên phong nhưng kỳ thực cũng không hề cái gì sắc khí nghe được t ừ dương có chút không đúng sở nhai thiên quân vội và nói g n tiên hữu sở mộ tuy rằng không biết nguyên phong lúc đó là thế nào nghĩ muốn lấy tiên hữu đi phân tán vạn c ổ môn người nhưng nguyên phong cũng không phải tiên hữu suy nghĩ loại tâm tư kia á c đ ộ c người t ừ dương đối với nguyên phong là hạ người gì hứng thu không lớn khi chiếm được mình muốn đáp án sau khi hắn liền lại một lần nữa đạo sáng tỏ cách ý tiên hữu lúc nào tiên hữu tìm tới phượng đấu quả hướng về tử điên thành truyền tin một thoáng từ mỗi tự nhiên đến vì làm tiên hữu l u y n đan lần này sở nhai thiên quân không những không có ngăn cản từ dương rời khỏi trái lại một đường đem từ dương đưa ra thiên quân phủ tiên giới truyền tống phủ cùng nhân giới truyền tống phủ không giống nhân giới truyền tống phủ một viên chỉ có thể sử dụng một lần mà tiên giới truyền tống phủ sử dụng số lần thì lại cùng truyền tống trận tiên nhân số lượng có quan hệ nói như vậy một viên truyền tống phủ có thể làm cho hơn hai trăm tiên nhân truyền tống một lần cũng có thể khiến một vị tiên nhân truyền tống hơn hai trăm lần chính là bởi vì tiên giới truyền tống phủ có như vậy đặc thù tính đại đa số tiên giới có năng lực đạt được truyền thống p h ù người bình thường đều sử dụng truyền thống p h ù lui tới mỗi cái trong thành thị theo tử điên thành ở ngoài trung tâm thành nơi truyền thống trận bị một tầng màu bạc màn ánh sáng bao phủ cách bảy thời gian hơn trăm năm tử dương trở lại tử điên thành bên trong cùng nhân giới như thế tiên giới truyền thống trận cũng là công cộng bất quá cùng nhân giới như thế tiên giới truyền thống trận đồng dạng quản lý thành thị người giám thị vì lẽ đó tử dương thân ảnh mới vừa xuất hiện ở tử điên thành thượng tiên tán tạo thiên xích đám người nhưng đều lập tức chiếm được tử dương trở về tin tức tử dương không thích cái gì phô trương cho nên mới nên tiếp hắn chỉ có thượng tiên h tán tào thiên xích cùng từ danh vũ này một ít nhân nhìn những ngày người quen lại nhìn cái kia như t r ư ớ c ở lại chỗ này viêm thành ba người từ dương khẽ mỉm cười mở miệng nói rằng nhân ngược lại là đến đỉnh đầy đủ hết ngoại trừ bị từ dương sắp xếp tại một nhai thành các loại chờ năm thành thạch dịch hâm đám người thượng tiên h tán tào thiên xích thạch thiên hổ cùng từ danh vũ bọn người đã xuất hiện ở trước mặt hắn thượng tiên h tán cười ha ha nói vừa nay chúng ta vừa vặn đều tại nghị sự cho nên mới có thể chỉnh tệ như vậy tới đây nên tiếp ngươi từ dương cười nói ta ngược lại thật ra cản thời điểm tốt tử dương không ở thời điểm bọn họ nghị sự nơi là tại trường sinh tiên cung bên trong tử tâm điện mà bây giờ tử dương trở lại cái này nghị sự nơi dĩ nhiên là đổi làm dưỡng tâm điện mọi người theo tử dương đi tới dưỡng tâm điện sau khi một bên tiếp theo đàm luận trước đó bọn họ đàm luận sự t ì n h một bên chen lẫn cho tử dương nói nói những năm này tử dương quản lý nơi biến hóa có lẽ là bởi vì năm đó tử dương tại vạn thú huyết chỉ bên trong biểu hiện để một ít cùng tử dương quan hệ người không tốt có k i ê n kỵ tại tử dương bị thanh mục tiên quân mang tới thanh dương tiên cảnh trong mấy năm nay tử dương tông cùng liều phong thiên quân người ngược lại là cũng không còn đã tới tìm phiền phiền tại trở tình một thành tại ngại loại, dưới không huống, chờ, hơn ngày năm này có các、so、tòa bất quá sáu tòa thành thị phát triển tuy nhanh thế nhưng những phương diện khác nhưng phát triển bất tận nhân ý từ dương quản lý trong phạm vi những kia linh mạch đã bị khôi phục được rồi thế nhưng trải qua phá hoại linh mạch dù sao không thể so trước kia linh mạch linh khí sung túc vì lẽ đó tại này hơn bảy trăm n ă m bên trong đến từ dương quản lý trong phạm vi lập phái tông môn lại không lấy nhà quản lý trong phạm vi lập phái tông môn thiếu đạt được bảy đồ cúng đồ vật tự nhiên cũng là không nhiều từ dương vốn là không có cái gì thâm hậu của cải hán quản lý trong phạm vi vừa không có cái gì đặc sắc màu ỏ cạn vì lẽ đó này hơn bảy trăm năm sáu thành còn lại nhưng không nhiều còn lại không nhiều dĩ nhiên là rất lớn hạn chế thế lực tăng cường nay hơn bảy trăm năm thượng thiên tán đám người chi ê u mộ tám mươi n g h n tiên b i n h thế nhưng chỉnh thể thực lực nhưng vẫn không sánh được viêm thành mang đến hai mươi n g h n tiên b i n h nói một phen thế lực phát triển khó khăn gặp phải thượng tiên h tán đề tài xoay một cái lại nói đến t ử điên thành bây giờ tình huống tử điên thành bây giờ đóng giữ tiên binh tuy rằng thực lực không mạnh thế nhưng tử điên thành bên trong cao thủ nhưng không ít năm đó những kia truyền thụ kỳ dị bản lĩnh lớp học hiện tại đã đưa tới không ít nắm giữ đặc thù bản lĩnh thiên tiên mà có thể tại những kia lớp học lưu lại thì lại đều là có cực cường thực lực thượng cổ thiên tiên những thiên tiên này tuy rằng không tôn mệnh lệnh của chúng ta nhưng nếu như tử điên thành gặp phải nguy hiểm những thiên tiên này cũng nên sẽ xuất thủ nhìn thượng tiên tán trên mặt ý cười từ dương giật mình cười hỏi túy tiền bối rốt cục chịu đến tử điên thành sao thượng tiên tán đ ặ thù cười nói nhạc phụ có thể tới tử điên thành sao còn muốn làm phiền một vị tiền bối khác hỗ trợ các loại chờ nghị sự kết thúc ta dẫn t i ế n ngươi một lần nhận thức vị tiền bối kia từ dương cười nói được ta một sẽ đi bãi phòng một thoáng vị tiền bối kia đang nghe thượng thiên tán cùng tào tiên h xích hai người giao nhau này hơn bảy trăm năm chuyện lớn khái nói một lần sau khi từ dương đưa mắt nhìn sang viêm thành hỏi viêm thành năm đó ta hướng về minh diệu tiên tướng mượn hai mươi ngàn tiên minh nói xong rồi là thời gian tám trăm năm những năm này ta một mực tiềm tu ngược lại là không rảnh rỗi nhàn đưa các ngươi trao trả cho minh diệu tiên tướng cái này nhưng là lỗi lầm của ta nghe được từ dương viêm thành đứng dậy chắp tay nói đại nhân tiên tướng đại nhân mệnh lệnh thuộc hạ bọn người ở tại đại nhân nơi này ở lâu thêm thời gian tám trăm năm k í n h xin đại nhân không muốn phiền c h á n chúng ta mới là a n à y minh diệu tiên tướng để viêm thành những người này lưu ở chỗ này của ta giúp ta chỉ sợ là vì tu bộ vạn thú huyết chỉ bên trong vết rách đi n à y minh diệu tiên tướng làm người tuy rằng không thể tả nhưng hắn đã có chữa trị vết rách c h i tâm ta nhưng cũng không dễ đ ẩ y ra t ử thế lực của ta vẫn rất yếu vì lẽ đó hay nhất vẫn là không muốn kết làm quá nhiều thù hận cho thỏa đáng nghĩ từ dương mở miệng cười nói minh diệu tiên hữu cao thượng t ử môi nhớ kỹ nói nhìn thấy viêm thành vẫn đứng ở nơi đó liền hội vã nói tiếp viêm thành tiên tướng m a u mời dưới trường a muốn phát triển một thế lực việc vặt tự nhiên không ít bất quá thượng tiên h tán cùng tào thiên xích đám người xử lý sự tình đều phi thường có kinh nghiệm vì lẽ đó những ngày việc vặt ngã cũng cũng không cần để từ dương đi làm ơn nghị sự qua đi viêm thành mang theo trương phong trương vĩ rời khỏi dưỡng tâm điện còn lại thượng tiên h tán tào thiên xích đám người nhưng đều là từ d ư ơ n g có thể tin được người trước đó viêm thành ba người ở đây Từ d ư ơ nói g không hỏi h tốt đi p Ngọc h n h từ ì n h danh vũ lấy ra trường sinh tiên phủ lấy tiên nguyên nhờ đến từ dương trước mặt tiếp được trường sinh tiên phủ sau từ dương vội vã kiểm tra lên trường sinh tiên phủ bên trong tình huống được quả nhiên như từ danh vũ từng nói phó ngọc hinh khí tức tăng cường không ít thế nhưng là vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu nhìn thấy phó ngọc h i n h quả nhiên không có tỉnh lại dấu hiệu từ dương trên mặt khó nén cực độ thất vọng nhìn thấy từ dương vẻ mặt từ danh vũ nói rằng cha nương chìm vào thời gian tu luyện càng dài nó đạt được chỗ tốt cũng thì càng nhiều nói không chắc các loại chờ nương tỉnh lại thời gian nàng cũng đã là một cái kim tiên cấp bậc cao thủ từ dương lộ ra vẻ một cái cứng ngắc nụ cười cười nói hẳn là không có cách nào tiến ra i đến cảnh giới kim tiên bất quá tăng lên tới cựu phẩm thiên tiên đỉnh cao hẳn là không khó đáp lại từ danh vũ một câu sau từ dương đệ xuống đáy lòng thất vọng quay về thượng thiên tán nói rằng thượng tiên bối hiện tại thích hợp đi nhìn một lần vị tiền bối kia sao nếu như thích hợp vậy chúng ta đi nhìn một lần vị tiền bối kia đồng thời cũng đi nhìn một lần những kia ở lại từ điên thành thụ nghiệp thượng cổ thiên tiên thượng thiên tán cười nói nhạc phụ cùng vị tiền bối kia nhàn nhã vô cùng đương nhiên bất cứ lúc nào đều có thể đi thấy bọn hắn mọi người cùng rời đi dưỡng tâm điện thượng thiên tán cùng từ dương sau này thành đi đến mà tào thiên xích đám người thì lại từng người đi vội từng người chuyện đi trên đường thượng thiên tán hướng về từ dương nói đến vị kia cùng túy đạo nhân quan hệ không ít thượng cổ thiên tiên lai lịch ngưu nhân lấy quần phân đạo lý tại bất kỳ địa phương nào đều áp dụng có thể cùng túy đạo nhân có giao tình thâm hậu người tự nhiên cùng túy đạo nhân tính tình có chút tương tự túy đạo nhân yêu thích cất rượu uống rượu mà vị kia thượng cổ thiên tiên thì lại yêu thích bồi dưỡng cây trà cùng uống trà thời kỳ thượng cổ có rất nhiều tiêu g i a o tán tiên bây giờ đều bị tiên giới chúng tiên quý lãng túy đạo nhân cùng vị kia yêu thích uống trà thiên tiên chính là thời kỳ thượng cổ khá là nổi danh hai cái tiêu dao tán tiên bởi vì hai người này tiêu dao tán tiên làm việc hồ đồ duyên cớ hai người này tán tiên tại thời kỳ thượng cổ bị trở thành hồ đồ hai tiên bất quá biết do bọn họ người đều biết hai người này kỳ thực đều vô cùng khớp khéo sở dĩ giả bộ hồ đồ lại là vì tách ra thế gian này phân tranh năm đó túy đạo nhân vì thế nữ nhi của hán diệu nếp báo thù thể hiện ra đến thực lực so với hiện tại tiên giới những kia tinh quân mạnh hơn nhiều nhưng là bất kể là tại thời kỳ thượng cổ vẫn là ở bây giờ tiên giới đều có rất ít liên quan với hai người này thượng cổ thiên tiên thực lực nghe đồn hồ đồ hai tiên thật là trong tiên giới chân chính nhẫn sĩ một hồi công phu tử dương cùng thượng tiên h tán liền đã tới sau thành những kia lớp học vị trí cùng tử dương rời khỏi chức không giống xuất hiện ở mảnh này lớp học nơi tụ tập bị thanh trúc dây leo tạo thành thật dài tường vây cho vây lại chương mười bốn hồ đồ hai tiên hạ này thanh trúc dây leo tạo thành tường vây tự nhiên ngăn không được có thể phi thiên đ ộ i địa tiên nhân nhưng từ khi này thanh trúc dây leo tạo thành tường vây xuất hiện sau khi nhưng vẫn không có người dám từ này không cao tường vây trên bay vào đi theo thượng tiên tán xuyên qua hai viên cây liếu cùng thành cửa lớn từ dương đi vào mảnh này tràn đầy không giống khí tức khu vực thượng tiên bối này thanh trúc dây leo tường vây là bọn hắn chỉnh đi ra vậy thì các ngươi chỉnh đi ra đây thượng tiên tán cười nói này tường vây là những tiền bối kia bên trong một người tên là con dối đạo nhân tiền bối lấy linh trúc dễ cái cùng đằng mầm cây giống làm ra này không thể vượt qua tường vây quy cụ nhưng là chúng ta thương lượng định ra từ dương điểm điểm đầu hỏi con dối đạo nhân vị tiền bối kia am hiểu chế tắc con dối sao ừ n vị tiền bối kia chế tắc con dối là một loại tương tự với bữa chú đặc thù pháp bảo uy lực vô cùng lớn nhưng đáng t i ế p học lên nhưng phi thường rất khó từ dương cười nói nói đến ta xem như là thợ đá xuất thân tổ mấy đ ờ i trước đều là cho rằng nhân điều khắc tượng đá mà sống tại bái phỏng vị tứ thành, thành dương trước khi rời đi những ngày qua diễn đại điện ngược lại là có không ít nhân thế nhưng sau trong thành những kia tiểu viện nhưng vẫn không ở tại ngoại thành cần giao nộp một ít tiên thạch thế nhưng ở tại hoàn cảnh càng tốt hơn sau thành thì lại không cần giao nộp bất kỳ p h í dụ bất quá sau thành khối khu vực này không phải bình thường tiên nhân có thể ở lại bọn họ là cho những kia có đặc thù tài nghệ cao thủ chuẩn bị từ dương hai người không có che giấu khí thức nghĩ đến ở tại bọn hắn đi tới trước cửa trước đó trong sân hồ đồ hai tiên hẳn là cũng đã cảm ứng được hắn hai người khí thức thế nhưng ở tại bọn hắn đi tới cửa trước thời gian nhưng không thấy thượng vân sương đến mở rộng cửa quay về từ dương lộ ra một nụ cười khổ thượng tiên tán quay về trong viện hô nhạc phụ đại nhân lục vân tiền bối thiên tán theo từ dương thiên quân đồng thời đến đây bãi kiến thượng thiên tán dứt tiếng sau khi trong viện không có chuyển đến đáp lại nhưng hai người trước mặt cửa nhỏ nhưng tự động mở ra từ dương cảnh giới bây giờ tuy rằng không thể so thượng thiên tán thế nhưng nguyên thần của hắn cường độ so với thượng thiên tán còn mạnh hơn thượng thiên tán cảm nhận được không tới này cửa nhỏ là thế nào mở nhưng từ dương nhưng cảm nhận được tại thượng thiên tán dứt tiếng trong n g a y mắt hai cỗ cực kỳ mịt mở thuộc tính nước năng lượng phân biệt tại hai phiến cửa nhỏ thượng lưu xoay chuyển một thoáng hai vị tiền bối này ngược lại là thú vị rất nghĩ từ dương khỏe miệng hiện lên một nụ cười sân không nhỏ thế nhưng trong đó hơn nửa lại bị đủ loại cây trà chiếm lấy rồi làm cho toàn bộ sân xem ra nhưng rất nhỏ xuyên qua cây trà tiểu đạo từ dương hai người đi tới một tòa trước bàn đá bàn đá một bên có ngồi hai người một người đầu đầy tóc bạc dâu mép tùm la tùm lum một thân áo bảo xem ra cũng bẩn thỉu chính là thượng thiên tán nhạc phụ t ú y đạo nhân một người tóc đen đ ầ y đầu cực kỳ trình tề ba tấc mỹ cần đồng dạng cực kỳ trình tề một người mặc khảo cứu hẳn là hồ đồ hai tiên một vị khác lục vân đạo nhân hai người này không chỉ một người xem ra cực kỳ chán nản một người xem ra nhưng như là phụ thân hơn nữa một người tại uống rượu một người tại thưởng thức t r à nhưng hai người ngồi cùng một chỗ lại có vẻ cực kỳ hài hòa thật giống bọn họ lẽ ra nên ngồi cùng một chỗ tựa như hai cái lao đầu không có gì hay quan sát thế nhưng tử dương tin tưởng bất kể là ai nhìn thấy này một bộ hình ảnh hắn đều sẽ không đi chú ý cái kia đứng ở bên cạnh xinh đẹp có thể nhân thượng vân sương mà sẽ đem toàn bộ lực chú ý đều phóng tới đôi này chuyện này đối với quỷ dị lao trên thân thể người đi tới trước mặt sau khi tử dương vừa định đi tới hành lễ vừa trên thượng thiên tán liền đem hắn ngăn lại nhìn thượng thiên tán đối với mình khẽ lắc đầu từ dương tuy rằng nghĩ hoặc nhưng là nhưng vẫn là dừng bước bất kể là uống rượu vẫn là thưởng thức t r à này hai vị lao nhân đều cực kỳ chăm chú từ dương cùng thượng thiên tán tại một bên thượng đẳng thời gian hơn một nửa ngày cái k i a hai vị lao nhân mới đưa lực chú ý do trên tay bầu rượu chén trà trên chuyển rời đến từ dương hai trên thân thể người tuy đạo nhân chỉ là nhìn từ dương một chút liền quay đầu đi chỗ khác mà lục vân đạo nhân đang đánh giá từ dương một phen nhưng mở miệng nói rằng ngươi chính là này từ điên thành thiên quân nói xong không chờ từ dương đáp lời cái tia lục vân đạo nhân chính mình gật g ụ nói tiếp tu vi của ngươi ngược lại thật là quái lạ vô cùng cảnh giới tại ngũ phẩm thiên tiên có thể tiên nguyên so với cựu phẩm thiên tiên vẫn tinh khiết lấy tiên nguyên tinh t h ầ n độ đến xem ngươi tu luyện hẳn là chính thống công pháp nhưng là nguyên thần của ngươi tại sao so với bình thường cựu phẩm thiên tiên còn mạnh hơn đây lẽ nào ngươi vẫn tu luyện minh giới công pháp nói này một chuỗi l ơ n thoại lục vân đạo nhân vẫn không chờ từ dương trả lời liền tự đáp cái này cũng thật sự có thể có từ dương gặp này lục vân đạo nhân mới vừa gặp mặt liền nghi vân chính mình tu vi có vấn đề lông à y không khỏi hơi nhữ lại bất quá từ dương chỉ là lấy v ạ n bối thân phận đến bái kiến một thoáng tiền bối đối với hắn đối với mình có cái gì đánh giá hắn ngược lại cũng không phải vô cùng lưu ý không người được rồi một tên v ạ n bối chi lễ từ dương mở miệng nói từ dương gặp gỡ hai vị tiền bối gặp từ dương căn bản không để ý tới hắn cái kia lục vân đạo nhân hơi ngẩn ngơ lấy ngang hàng chi lễ quay về từ dương đáp lễ lại đầy mặt t h y nay cười nói vừa nãy lục vân có phải hay không nói sai cái gì cũng thật là xin lỗi c h à uống nhiều quá khó tránh khỏi xét túy mà này một túy liền khó tránh khỏi đem đấy lòng ý nghĩ nói ra nói cái kia lục vân đạo nhân trên mặt hơi hiện lên một điểm đỏ hừng dường như thật sự có chút say rồi tựa như từ dương tuy rằng không thích cậy già lên mặt giả ngây giả dại người nhưng cũng sẽ không bởi vì cái kia lục vân đạo nhân khiêu khích mà tức giận tại hai vị tiền bồi đến này từ dương lẽ ra liền lập tức đến bái kiến sẽ nhưng khi lúc từ dương nhưng không ở tử điên thành bên trong từ dương cũng tự mình tự làm bộ không biết này lục vân đạo nhân ý tứ trong lời nói ngươi một lời ta một lời một hồi công phu hai người đã từng người nói mười câu nói thế nhưng nếu như chỉ nghe hai người trong một trăm người có một trăm người không tin hai người này là cùng nhau nói chuyện mười câu nói qua đi từ dương cũng không thèm lại ở chỗ này nói những này thẻ nhạt liền tại cái kia lục vân đạo nhân nói một câu tu luyện hay là muốn từng bước từng bước đến sau khi hắn tại nhận một câu từ dương còn muốn đi bái phỏng cái k h á c tiền bối này liền cáo từ trước sau khi liền quay về thượng thiên tán khiến cho một cái ánh mắt liền muốn rời nơi này lúc này cái kia lục vân đạo nhân rốt cục đem thoại từ từ dương cái kia một thân q u ỷ dị về mặt thực lực rời đi thiên quân phải đi vậy còn tình uống một chén này lục vân trả nói hắn dùng tay nhẹ nhàng tại vừa n ã y uống trà chén trà trên một phủ một cái giường như phỉ thúy chế thành chén trà cái đĩa xanh mơn mở nước trà liền do cái kia trong chén trà bay ra ngoài đến từ dương trước mặt tiếp theo cái kia từ trong chén trà bay ra chén trà từ dương khẽ mỉm cười quay về cái kia chén trà nhẹ nhàng hút một cái liền gặp tốt lắm tựa như phỉ thúy chế thành chén trà tại xanh mơn mở nước trà bay vào từ dương trong miệng sau khi chính nó cũng hóa thành một đạo xanh mơn mở nước trà bay vào từ dương trong miệng sau khi chính nó cũng hóa thành một đạo xanh mơn mở nước trà bay v từ dương trong miệng đa tạ tiền bối lục v n trà i nhìn t ử dương đi ra ngoài thượng thiên tán quay về túy đạo nhân cùng lục vân đạo nhân thi lễ một cái quay về nhìn về phía chính mình thượng vân sương khẽ mỉm cười cũng theo đi ra ngoài hai người sau khi rời đi lục vân đạo nhân quay về túy đạo nhân cười nói xưa nay chưa từng thấy có người cùng ta như vậy đối thoại cái k i a t ử dương ngược lại thật là thú vị vô cùng túy đạo nhân cười n h ạ t nói chính cái gọi là không muốn lại được hắn lại không cầu ngươi làm chuyện gì tại sao muốn tiếp ngươi đây không muốn lại được không chắc đi nếu như không có mục đích gì hắn tại sao để chúng ta những lao bất tử này ở nơi này đây túy đạo nhân cười nói hắn cho ngươi ở nơi này tự nhiên là tồn một chút muốn lợi dụng tâm tư của ngươi bất quá nếu như này tử điên thành thật sự gặp gỡ khó khăn chúng ta không giúp hắn hắn cũng sẽ không cấm cầu lục vân đạo nhân cười trả lời ngươi này con ma men ngược lại là kỳ quái vừa nãy nhân ra tại ngươi đây không để ý tới nhân giới nhân ra đi ngươi ngược lại là thế nhân ra khi nói chuyện túy đạo nhân cười n h ạ t nói lão sâu rượu cũng không t h ế bất luận kẻ nào nói thoại chỉ là thực sự cầu thị mà thôi này túy đạo nhân tuy rằng cùng tử dương tiếp xúc không nhiều thế nhưng đối với tử dương tính cách nắm chặt ngược lại là vô cùng chính xác t ừ dương lưu lại địa phương này mời chào cao thủ đương nhiên là vì tăng cường tử điên thành thực lực bất quá hắn nhưng sẽ không cưỡng cầu mời chào đến cao thủ vì đó bán mạng t ừ dương cung cấp những cao thủ này an ổn chỗ tu luyện lại cho những cao thủ này truyền bá bọn họ đặc thù tài nghệ cung cấp thuận tiện những cao thủ này nếu như tri ân báo đáp tự nhiên sẽ tại tử điên thành nguy nan thời khắc ra tay giúp đỡ còn đối với những tia không h i ể u tri ân báo đáp người t ừ dương cũng không thèm đi để ý tới rời khỏi hồ đồ hai tiên địa phương tử dương cùng thượng thiên tán tiếp theo lại đi bái phòng cái khắc thượng cổ thiên、tiên. những này thượng cổ thiên tiên có làm người ôn hòa có thì lại thái độ ác liệt tại những kia làm người ôn hòa thượng cổ thiên tiên nơi nào từ dương sẽ ở lâu thêm một hồi mà ở những thái độ kia ác liệt thượng cổ thiên tiên nơi nào từ dương chào hỏi cũng rồi rời đi bất quá một lần gặp gỡ là không thể nào giải một người tâm tính từ dương nhưng cũng sẽ không bởi vì cái này thiên tiên làm người ôn hòa liền cho là hắn là có thể giao người rời đi cái này bị thanh trúc dây leo vây lại địa phương trước đó từ dương đi bãi phòng nhưng là vị kia con dối đạo nhân có lẽ là bởi vì tại điêu khắc tượng đá trên có bất phàm tay nghề từ dương cùng cái kia con dối đạo nhân trò chuyện ngược lại là vô cùng vui sướng tại vui sướng trò chuyện bên trong từ dương đối với cái này con dối đạo nhân ấn tượng cũng không phải sai từ dương vẫn hy vọng là một người đơn giản không có sự tính phức tạp hỗn loạn ngoại trừ luyện đàn tu luyện ở ngoài hãy theo thê tử thân bằng mà này con dối đạo nhân tại sinh hoạt ở nơi này liền hết sức đơn giản ngoại trừ chuyên tâm điêu khắc con dối ở ngoài liền là đi tìm một ít tính cách hợp nhau người chuyển phiếm trước đó tuy đụng tới một chút không vui thời gian nhưng bởi vì cuối cùng bái phòng chính là vị kia con dối đạo nhân từ dương rời nơi này thời gian ngược lại là vô cùng hài lòng xuyên qua hai viên cây l i ễ u cùng thành cửa lớn từ dương đột nhiên dừng lại xoay người lại quay về cây kia cùng thành cửa lớn dương vung tay lên phát sinh một đạo màu nhũ bạch tiên nguyên tại đạo kia màu nhũ bạch tiên nguyên ảnh hưởng cây kia cùng thành cửa lớn cửa phía trên xuất hiện ba cái do xanh nhạc sắc diệp nha tạo thành đại tự bách ra đường từ dương cười nói những tiền bối này mặc kệ tính nết làm sao tại ở phương diện khác đều có thể tính được là là một phương đại gia lượng lớn đại gia tụ tập cùng một chỗ cũng không chính là bách ra đường sao chương mười lăm phong l ô phát、ấn. hai người trở lại trường sinh tiên cung sau khi thượng thiên tán vẫn không cáo từ nói muốn rời khỏi từ dương liền mở miệng nói với hắn thượng tiên bối lần này ta bất ngờ chiếm được một bộ thích hợp ngươi cùng thiên kiện đồng thời công pháp tu luyện ngươi cùng thiên kiện giao tiếp một thoáng trên tay sự tình sau đó liền bế quan tu luyện môn công pháp này đi thượng tiên tán nghe vậy sửng sốt một chút hỏi công pháp nào muốn ta cùng thiên kiện đồng thời tu luyện đây trong tiên giới cần hợp tu công pháp tuy không nhiều nhưng thượng tiên tán ngã cũng vẫn là nghe từng nói một ít bất quá những k i hợp tu công pháp bình thường đều yêu cầu hợp tu người tu vì gần gũi phong thiên kiện tư chất không sai nhưng hiện tại nhưng chỉ là một cái tứ phẩm thiên tiên mà thôi thượng thiên tán tuy rằng không có xem thường phong thiên kiện ý tứ thế nhưng để hắn cùng một cái tứ phẩm thiên tiên hợp tu công pháp hắn vẫn là cảm thấy có chút quái dị từ dương nói đây là một môn phong thuộc tính xét công pháp thích hợp đồng thời có sấm gió hai loại thuộc tính tiên nhân tu luyện bất quá bên cạnh ta nhưng không có đồng thời có phong thuộc tính xét tiên nhân thượng thiên tán chẳng những là cựu phẩm thiên tiên hơn nữa còn là cựu phẩm thiên tiên bên trong cao thủ hắn tu luyện công pháp đương nhiên bất phàm bất quá nếu từ dương mở miệm để hắn tu luyện những công pháp khác điều kia nói rõ t ử dương đạt được bộ công pháp kia nhất định cực kỳ bất phàm cho nên hắn đối với bộ công pháp kia vẫn là bế không nhỏ lòng hiếu kỳ tại t ử dương không ở t ử điên thành thời điểm thượng thiên tán giúp hắn quản lý t ử điên thành tất cả bất quá đó cũng không phải nói t ử điên thành sự t ì n h phi thường phức tạp nhất định phải thượng thiên tán không thể mà là bởi vì tại t ử dương bên người trong những người này thượng thiên tán thực lực là mạnh nhất tại t ử dương không ở thời điểm chỉ có thượng thiên tán mới có thể ứng phó một ít bất ngờ tình huống hiện tại từ dương trở lại cái này từ điên thành sự tỉnh chỉ cần giao cho một cái tin được chở một người là được rồi giao tiếp xong trên tay sự tình sau thượng thiên tán cùng phong thiên kiện liền cùng đi đến từ dương được nơi tại thượng thiên tán cùng phong thiên kiện giao tiếp trên tay sự tình thời điểm từ dương đã đem hắn đạt được bộ công pháp kia tỉ mỉ lục tiến vào hai khối trong ngọc giản tại hai người đến sau khi từ dương cũng không bán cái gì cái nút trực tiếp lấy ra khắc lục công pháp thẻ ngọc giao cho hai người công pháp nội dung rất nhiều bất quá để cảnh giới thiên tiên tiên nhân tiếp thu lại nhưng không khó phong lôi phát ấn công pháp này ngược lại thật là huyền diệ u vô cùng bất quá sáng chế bộ công pháp kia tiền bối cũng là tính tình quái lạ mạnh mẽ cứng rắn đem một bộ thích hợp phong thuộc tính xét thể chất tiên nhân tu luyện công pháp sửa chữa trở thành một bộ có thể làm cho một cái thuộc tính gió tiên nhân cùng thuộc tính xét tiên nhân sau tu công pháp thượng tiên tán tu vi bất phàm lại thấy thức cực lớn tuy rằng không thể lập tức l ĩ n h nộ g này bộ phong lôi phát ấn huyền diệu nhưng, nhưng nhìn ra này phong lôi phát ấn một ít đặc dị chỗ từ dương cười nói đạt được này bộ phong lôi phát ấn thượng cổ kim tiên là một cái thuộc tính gió thể chất tiên nhân hắn không tìm được đem thân thể của chính mình thuộc tính chuyển hóa thành phong thuộc tính xét biện pháp tốt không thể làm gì khác hơn là đem này bộ phong lôi phát ấn sửa chữa thành một bộ hợp tu công pháp tại diễn tiên đổi nhiều như vậy năm bên trong từ dương chiếm được rất nhiều hỗn độn tin tức thế nhưng đạt được công pháp cũng chỉ có này một bộ phong lôi phát ấn ngũ hành tiên đế có thể tại ngũ sắc thiên luân trên lĩnh ngộ ra ngũ hành tiên đế cao nhưng cũng lĩnh ngộ ra này một bộ phong lôi phát ấn đáng tiếc hắn từ sấm do pháp bảo bên trong lĩnh ngộ ra đến phong lôi phát ấn không thích hợp hắn tu luyện cho nên hắn chỉ cần lại hao hết tâm lực đem này một bộ phong lôi phát ấn sửa chữa thành một bộ hợp tu công pháp thiên phong đạo nhân đem p h o Ng lôi không khi, phát ấn, sửa chữa hoàn thành sau khi, vẫn tìm ấn, vẫn sửa sau được từ h h hợp hợp tu đối tượng, hắn thanh đánh thu thiên như thể hành chuyển í c có tộc tượng, tu trong. một tiên t đối đã đế đổ diễn Liền, với lén, bên ngũ bị bộ vào vậy so a chưa tới cùng ra uy lực của công công còn cùng lực nó liền bị phong ấn pháp pháp thế huy tuyệt tại tới bảy bị ở dương i thiên đổ chi ễ n bên trong. Nghe đổ đ ợ c từ d ư cho dù thượng tiên tán tâm tính trầm ổ n hắn cũng không khỏi đến có chút kích động một bộ thượng cổ kim tiên cũng muốn tu luyện công pháp uy lực của nó tự nhiên cực cường ngắn n g i hưng phấn qua đi thượng tiên tán cười khổ nói một bộ vì làm thượng cổ kim tiên coi trọng công pháp bất kể là thả ở cái này thiên tiên trước mặt hắn cũng có động tâm bất quá muốn cải tu một bộ mới công pháp cũng không phải ai cũng có thể quyết định một môn công pháp tốt xấu không đơn thuần muốn xem công pháp bản thân hơn nữa muốn xem công pháp này có hay không thích hợp một vị tiên nhân tu luyện nếu như một bộ công pháp không thích hợp một vị tiên nhân tu luyện như vậy cho dù bộ công pháp kia lại huyền diệu nó đối với cái kia tiên người mà nói nhưng vẫn là không bằng một bộ bình thường công pháp lấy thượng tiên tán tu vì bây giờ hắn trên căn bản là không thể nào cải tu những công pháp khác b ấ thượng, thượng, có thể, có thể thượng thiên tán nghe vậy cười ha ha nói tu vi của ta cũng có mấy ngàn năm không có bất kỳ tiến triển hiện tại cải tu này bộ phong lôi phát ấn nói không chắc liền có thể làm cho tu vi của ta tiến thêm một bước từ dương trong lòng ấm áp cười nói ta tuy rằng tăng lên nhanh thực lực nhưng nếu như này phong lôi p h á p ấn không phải lai lịch phi phạm ta cũng sẽ không khiến các ngươi tu luyện cho dù ngươi cải tu phong lôi p h á p ấn sau khi tu vi tăng lên không sẽ tăng lên nhưng cũng chắc chắn sẽ không hạ thấp nói từ dương lại lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho thượng tiên tán nói rằng thượng tiên bối đây là ta tại tử tiêu sơn lôi phủ công kích hạ đạt được một điểm cảm nộ hẳn là đối với ngươi cảm nộ lôi pháp có không nhỏ trợ giút tử tiêu sơn lôi pháp thượng tiên tán ánh mắt sáng lên tiếp nhận khối ngọc kia giản đem lực lượng nguyên thần thăm dò vào trong đó hai mắt nhắm lại tỉ mỉ cảm thụ lên một lúc lâu thượng tiên tán mở hai mắt ra thở dài một hơi cười khổ nói ta luôn luôn còn tưởng rằng ta thi triển lôi pháp liền là chân chính tử tiêu thần lôi nhưng không ngờ rằng ta phong thích tử tiêu thần lôi cùng chân chính tử tiêu thần lôi nguyên lai còn có t r ê n lệch lớn như vậy thứ dương cười nói thiên địa văn pháp bạn cũng chưa có mạnh nhất cái tiêu tử tiêu thần lôi tuy rằng được xưng là mạnh nhất lôi pháp nhưng là chỉ cần thượng tiền bối tu vi tiến thêm một bước nữa không hẳn thì không thể sáng chế càng mạnh hơn lôi pháp được Thượng tiên tán cười nói, nếu nói lần à k h cái này ngươi bất ta quá, lại cùng thượng tiền bối đồng thời hợp tu có hắn chỉ đạo ngươi liền không cần lo lắng lý giải không được công pháp kia huyền nào phong thiên kiện nghe vậy quay về thượng tiên h tán thi lễ một cái nói rằng có thượng tiền bối chỉ điểm cái kia thiên kiện liền yên tâm hơn nhiều thượng tiên h tán cười nói nếu muốn lĩnh mộ một môn công pháp h u y ề n ả o cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình đối với công pháp cảm mộ ta tuy rằng có thể giải thích cho ngươi công pháp một ít huyền diệu nhưng cũng không có cách nào giúp ngươi nắm giữ công pháp kia nói xong không giống nhau không chờ phong thiên kiện đáp lời thượng tiên h tán nói tiếp thiên kiện từ dương hắn để ta và ngươi hợp tu này phong lôi phát ấ n là hy vọng ngươi có thể mau chóng đem tu vi tăng lên tới cựu phẩm thiên tiên tiên ngươi cũng không thể cô phụ bạc hắn nổi khổ tâm a nghe được thượng thiên tán phong thiên kiện hướng về sắc mặt hờ hưng t ừ dương nhìn thoáng qua trầm giọng nói thiên kiện cũng sẽ không để cho thiếu gia cùng thượng t i ê n bối thất vọng t ừ dương mặc dù đối với phong lôi phát ấn không cái gì cảm mộ thế nhưng hắn dù sao xem như là đón nhận thiên phong đạo nhân ký ức cho nên đối với phong lôi phát ấn ngược lại cũng có thể nói ra một ít đối với thượng thiên tán cùng phong thiên kiện tu luyện có trợ giúp đồ v ậ t ba người cùng nhau thảo luận gần thời gian nửa tháng tử dương đem hắn từ thiên phong đạo nhân trong ký ức đạt được đối với phong lôi phát ấn lý giải toàn bộ cho hai người nói biến đổi này mới khiến hai người đi bế quan tu luyện mỗi t ò a tiên giới thành thị đều có lòng đất bộ phận tử điên thành cũng không ngoại lệ tử điên thành lòng đất ngoại trừ quân doanh ở ngoài vẫn tồn tại một ít bế quan địa phương những chỗ này tiên linh khí cực kỳ nồng nặc vô cùng thích hợp tiên nhân bế quan tăng cao tu vi thượng tiên tán cùng phong thiên kiện chính là tại tử điên thành lòng đất tiên linh khí tối r ồ i r à o chỗ tu luyện thượng tiên tán cùng phong thiên kiện bế quan sau khi từ dương cũng tiến vào đến nửa bế quan trạng thái tại diễn thiên đổ bên trong cái kêu màu đen không gian bên trong thượng ừ thiên tán cùng phong tiên h kiện bế quan sau khi từ dương cũng là người ta giúp hắn góp nhặt lượng lớn luyện đan tài liệu Bắt đầu luyện loại chế các loại phụ, trợ chế ngộ, đến đến lũy, phụ trợ thuộc tính nước thiên tiên tu luyện đan dược xưa nay đều khá là khan hiếm vì lẽ đó t tử dương đan dược lại tiến vào từ điên thành thiên diễn đại trận tu luyện từ điên thành bên trong tiên nhân đối với từ điên thành quy tụ cảm cũng tại tu vi của bọn họ không ngừng tăng cường trong quá trình biến càng ngày càng mạnh bình tĩnh quá thời gian hai năm sau khi đan phong thành sở nhai thiên quân người đi tới tử i ê n thành dựa theo năm đó tử dương sở nhai thiên quân nước định chỉ cần sở nhai thiên quân tìm được phượng đầu quả như vậy hắn chuyển tin thông báo một tiếng tử dương sẽ đi đan phong thành cho nguyên phong c h ữ a thương bất quá tại sở nhai thiên quân tìm được phượng đầu quả sau khi để tỏ lòng đối với tử dương tôn trọng sở nhai thiên quân nhưng là để hắn thuộc hạ một cái tam phẩm tiên tướng tự mình đến thỉnh tử dương quá khứ luyện chế một loại đan dược không được bao lâu thời gian vì lẽ đó tử dương tại cho tảo thiên x í khai báo một phen sau khi sẽ theo cái kia tiên tướng đi tới đan phong thành lần này từ dương đi tới nơi kia thiên quân phủ sở nhai thiên quân nhưng là tại thiên quân phủ trước cửa c h ờ hắn chương mười sáu quan chiến thượng tại một đường hàn huyên bên trong từ dương theo sở nhai thiên quân một đường đi tới lúc trước nhìn thấy nguyên phong cái tiểu viện kia tiến vào cái tiểu viện kia sau khi sở nhai thiên quân liền rời đi móc ra một cái do thượng hạng thuộc tính lựa tiên ngọc chế thành hộp ngọc đưa cho từ dương đây là sở mẫu bỏ ra cái giá không nhỏ từ lưu tấn thiên quân nơi nào đạt được phượng đ ầ u quả tiên hữu nhìn có hay không có thể dùng đánh ra hộp ngọc sau khi từ dương liền gặp được một viên dường như bột k i ế m thảo hồng ngọc giống như trái cây cảm nhận được cái kia phượng đầu quả tản mát ra tinh thuần d i ậ t tính từ dương điểm điểm đầu cười nói này phượng đầu trái cây chất không kém hái thủ pháp cùng bảo tồn phương pháp cũng là xuất từ giỏi về xử lý này phượng đầu quả người trong tay đương nhiên phi thường hợp dùng sở nhai tiên h quân nghe vậy trên mặt vui vẻ hỏi cái kia nguyên phong thương thế là có hy vọng khôi phục từ dương gật đầu cười nói từ mỗi hiện tại hay dùng này phượng đầu quả đến luyện đan đan thành này chính là hắn khôi phục tu vi thời gian tiểu viện này theo không lớn nhưng cũng có một cái phòng luyện đan lại từ sở nhai thiên quân nơi nào chiếm được một ít phó dược sau khi từ dương liền tiến vào đến cái kia luyện bên trong đan phòng tiến vào phòng luyện đan sau khi từ dương tỉ mỉ kiểm tra một chút sở nhai thiên quân cho hắn những kia phó dược sau đó lại từ phần t h i ê n tiên trong nhẫn lấy ra một ít linh dược này mới bắt đầu ôn dưỡng lò luyện đan sở nhai thiên quân cho hắn những kia phó dược tất cả đều là thuộc tính nước mà từ dương lấy ra những đan dược kia nhưng đều là thuộc tính lửa nay phượng đầu quả phi thường hiếm thấy từ dương đương nhiên sẽ không đơn giản chỉ dùng nó đến luyện chế chữa thương đan dược những nước kia thuộc tính phó dược là dùng để kích thích p ư ợ n g đầu quả âm tính dược mà những kia thuộc tính l ử a phó dược thì lại là vì hấp thu phượng đầu quả dương tính dược tính phượng đầu quả âm tính dược tính có thể chữa thương mà cái kia dương tính dược tính nhưng có thể dùng để phụ trợ tiên nhân tu luyện ra cùng phượng hoàng hòa tương tự hòa diễm kỳ thực phượng đầu quả chủ yếu công dụng chính là dùng để phụ trợ tiên nhân tu luyện cường đại thuộc tính l ử a pháp thuật từ dương dùng nó đến chữa thương tại tiên giới nhưng xem như là mở ra khơi dòng dùng một mực chủ yếu luyện chế hai loại thuộc tính không giống đăng dược đôi này chuyện này đối với từ dương mà nói là lần đầu tiên bất quá hắn tin tưởng có kỳ lân hòa phụ trợ hắn nhất định có thể dựa theo ý nghĩ của mình đem đan dược luyện chế ra ô lô bộ dược này hai bước cùng luyện chế bình thường đan dược quá trình giống nhau như lúc nhưng đến hóa dịch một bước này rồi cùng luyện chế bình thường đan dược quá trình có khác nhau rất lớn nói như vậy trong đan lô nước thuốc đều là hỗn hợp lại cùng nhau bất quá muốn dùng một mực vị thuốc chính đến luyện chế hai loại thuộc tính tương dị đan dược thì không thể để nước thuốc hôn ở cùng một chỗ lấy tự thân chân hỏa đến luyện hóa thuộc tính nước phó dược cùng phượng đầu quả lấy kỳ lân hỏa luyện hóa thuộc tính lựa phó dược từ dương hóa dịch quá trình làm phi thường hóa mỹ hóa dịch hoàn thành sau khi lấy huyền diệu đan ấn cẩn trọng khống chế đoàn này thuộc tính l ử a phó dược hóa thành nước thuốc đem phượng đầu quả bên trong dương tính dược tính hấp thu sạch sẽ sau khi từ dương liền khống chế đoàn này bao hàm âm tính dược tính phượng đầu quả nước thuốc tan vào đoàn này thuộc tính nước phó dược hóa thành nước thuốc lấy đan ấn đồng thời đem hai đám nước thuốc bên trong dược tính hoàn toàn kích phát sau khi từ dương lại bắt đầu hóa đan quá trình hóa đan quá trình cùng luyện chế bình thường đan dược lúc không cái gì không giống bất quá lần này t ử dương cần một lần k h ô n g chế hai đám nước thuốc hóa đan tại hóa đan lớn ảnh hưởng cái kia hai đám hoàn toàn biến thành thuần màu xanh lam cùng thuần màu tím nước thuốc dần dần hóa thành ba lam ba tử sáu viên đan dược cẩn trọng các loại chờ sáu viên đan dược hoàn toàn đ ộ n g lại sau khi t ử dương cũng không dám đối với hắn tiến hành tinh luyện vội vã đánh ra thu đan lớn nắp đỉnh theo đan, ấn bay lên, viên đan dược tiếp theo theo đan lớn bay vào từ dương bên người hai cái bình ngọc nhỏ bên trong tuy rằng cái kia màu tím thuộc tính lửa đan dược đối với từ dương càng trọng yếu hơn một điểm nhưng hắn đầu t i ê n kiểm tra nhưng là cái kia thuộc tính nước đan dược p ó n g ánh d ư ờ n g như minh ngọc bình thường màu xanh lam đan dược bên trong tre kín tỉ mỉ vẫn ư ớ c tựa như thạch lạc bình hồ bắn lên thủy châu nhưng lại so với thủy châu kia hêm dịu nhiều nay ngưng nguyên đan tuy rằng không có trải qua tinh luyện thế nhưng là cũng coi như là thượng phẩm bên trong thượng phẩm hơi hơi lộ ra mấy phần đắc ý đem cái kia màu xanh lam đan dược thu vào bình ngọc sau khi từ dương lại kiểm tra lên cái kia màu tím đan dược được màu xanh lam đan dược như nước châu màu tím đan dược như lửa mầm. bởi hóa dịch mang thai đan hóa đan quá trình khá là phức tạp từ dương trước đó nói cho sở nhai thiên quân hắn cần thời gian chín ngày đến luyện đan thời gian chín ngày tuy rằng không dài nhưng ta từ dương suy đoán này sở nhai thiên quân hẳn là sẽ không một mực đan cửa phòng chờ mới đúng hiện tại t ừ dương mới vừa đi ra đàn phòng đã nhìn thấy sở nhai thiên quân điều này cũng làm cho hắn hơi kinh ngạc tiên hữu luyện đan có thuận lợi hay không tuy rằng t ừ dương trên mặt có ý cười nhưng sở nhai thiên quân nhưng vẫn là hỏi lên may mắn không làm được bệnh đan dược này ngược lại là thuận lợi luyện chế ra nói t ừ dương đem chướng ngưng nguyên đan bình ngọc đưa cho sở nhai thiên quân sở nhai thiên quân cha nhìn một chút ngưng nguyên đan lại than thở vài câu sau khi quay về t ừ dương nói rằng một chuyện không phiền hai chủ kính xin tiên hữu hỗ trợ tan ra dược lực tử dương nghe vậy cười nhạt nói vinh hạnh cực kỳ Cho nguyên phong ăn vào đan dược phong khi, vào nguyên ăn đan sau theo ừ dương liền t i triển tu thủ thủ ra đan đặc đ pháp m dược tính rất tiến nhanh hóa kia v à nguyên, nguyên, nguyên phong tiên anh dần t dần g Theo cái kia m ổn định một cố năng lượng màu xanh từ nguyên phong trong cơ thể xông ra nay cố năng lượng màu xanh là sở nhai phong ấn nguyên phong năng lượng hiện tại theo nguyên phong bản thân năng lượng từ từ khôi phục nguyên phong năng lượng của mình dĩ nhiên là sẽ bản năng đối với trong cơ thể năng lượng kỳ dị tiến hành trục xuất nguyên phong là cựu phẩm thiên tiên sự khôi phục sức khỏe tự nhiên cực cường ự c c trước đó hắn tiên anh sắp tan vỡ tự nhiên không có cách nào phát huy bản thân cường đại sự khôi phục sức khỏe hiện tại hắn tiên anh tại ngưng nguyên đan dược lực ảnh hưởng khôi phục lại sự cường đại của hắn sự khôi phục sức khỏe tự nhiên cũng là khôi phục từ năng lượng màu xanh bắt đầu từ nguyên phong trong cơ thể bước lên đến nguyên phong tỉnh lại trong lúc này vẹn vẹn chỉ trải qua đại thời gian uống cạn nửa chén trả tại sở nhai thiên quân nguyên thường tại hỏi do tỉnh lại nguyên phong thương thế tình huống thời gian t ừ dương đột nhiên đối với sở nhai thiên quân nói rằng tiên hữu t ừ m ỗ còn có chuyện quan trọng muốn làm liền không ở chỗ này nhiều làm phiền nghe được t ừ dương sở nhai thiên quân đầu tiên là sửng sốt tiếp theo liền rõ ràng t ừ dương tại sao này muốn đi vừa hướng nguyên phong truyền âm báo cho t ừ dương thân phận sở nhai thiên quân vừa hướng t ừ dương nói rằng sở m ỗ cùng lưu trường thiên quân cử hành giao đấu ngày sắp tới tiên hữu tại này nhiều ở vài ngày đến lúc đó có thể đồng thời đi xem một chút t ừ dương tuy rằng không muốn cùng nguyên phong đối mặt nhưng đối với thiên quân cùng thiên quân trong lúc đó là làm sao thông qua giao đấu để phán đoán linh q u a n g thuộc về vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú liền liền gật gù đồng ý vì đáp tạ t ừ dương cũng để ăn mừng nguyên phong t h ứ c tỉnh tại này không lớn trong sân nhỏ sở nhai thiên quân vẫn cử hành một hồi gia hiến lúc trước nhìn thấy nguyên thường thời gian t ừ dương đối với nguyên thường thân phận thì có một phen suy đoán bây giờ nghe sở nhai thiên quân trịnh trọng giới thiệu nguyên thường cùng nguyên phong thân phận tử dương mới khẳng định đáy lòng suy đoán này nguyên thường xác thực là sở nhai thiên quân song tu đạo lữ bất quá dựa vào từ dương suy đoán này nguyên thường cùng sở nhai thiên quân sở dĩ sẽ kết làm đạo lữ trong lúc này e sợ bao hàm thông ra thành phần tại hai người đối với lẫn nhau hẳn là đều không bao nhiêu cảm tình dĩ nhiên đây chỉ là từ dương suy đoán hắn cũng chỉ là kẻ n h ậ n thời gian suy đoán một thoáng cũng không hề truy nguyên nghiệm chứng đáy lòng suy đoán y tứ thừa dịp uống rượu thích thú cái kia nguyên phong đứng dậy đối với từ dương thi lễ một cái mở miệng nói rằng ngày đó sự tình là nguyên phong lỗ mãng bất quá nguyên phong đúng là không có hại ý của đại nhân ngày ấy bị vạn cổ môn cái kia sáu cái hộ pháp làm cho quá gấp khi nghe đến một cao thủ phát ra trường tiếng khóc sau khi mới nghị muốn tiếp cao thủ kia đến ngăn cản một thoáng vạn cổ môn hộ pháp từ dương hơi sững sờ nhàn nhạt trả lời chuyện của quá khứ từ mộ không muốn tải nói ra bất quá muốn là ngày đó từ mộ s á t tâm cường một điểm như vậy từ mộ tại giết cái kia vạn cổ môn người trước đó nhưng sẽ trước đem người đ á n h giết xem ở sở nhai tiên hữu trên mặt từ mộ nhắc nhở ngươi một câu n h ư khả năng này t r e o chọc thai họa sự t ì n h hay nhất vẫn là thiếu làm nghe được từ dương cái kia nguyên phong c ư ờ i gượng hai tiếng uống vào nắm ở trên tay tỉu ngồi xuống tại sở nhai thiên quân đ i ề u tiết hạ một hồi gia hiến tuy rằng không thế nào hài hòa nhưng ngược lại cũng không có cái gì quá là làm cho người ta lung túng sự tính xuất hiện tại đan phong thành ở lại xứng sở hơn một tháng thời gian sau khi từ dương theo sở nhai thiên quân cùng nguyên phong rời khỏi đan phong thành thông qua truyền tống trận đi tới khoảng cách cái kia nơi hàn ngọc mỏ quạng gần nhất tam sơn thành sau khi ba người đứng dậy hướng về cái kia nơi hàn ngọc mỏ quạng vị trí bay đi từ dương thi triển xúc điệu thành thốn nguyên phong thi triển chính là túng vân thuật mà sở nhai thiên quân thi triển nhưng là thuộc tính mục thần thông thanh hà quang một hoàng một lam một thanh ba vệ ánh sáng cấp tốc ở trên không x ả qua bất quá hơn một ngày công phu ba người liền đã tới hàn ngọc mỏ quạng vị trí hàn ngọc bình thường kèm theo thuộc tính nước tiên thạch mỏ quạng mà sinh bất quá bình thường thuộc tính nước tiên thạch mỏ quạng cho dù có phối hợp quáng cũng bình thường là thuộc tính nước tiên ngọc vì lẽ đó này hàn ngọc mỏ quạng nhưng cũng tính là một loại khá là hiếm thấy mỏ quạng toàn bộ thiên giới có hay không b i ể n rộng từ dương không biết nhưng tiên giới trong phạm vi nhưng không tồn tại biển rộng bất quá tiên giới trong phạm vi tuy rằng không có b i ể n rộng thế nhưng đại giang hồ lớn cũng không phải thiếu sở nhai thiên quân cùng lưu trường thiên quân muốn tranh đoạt cái kia hàng ngọc mỏ quặng liền ở một cái hồ nước nhỏ đ á y h ồ hồ nước này chỉ có phạm vi hơn hai trăm dặm to nhỏ chỉ có thể coi là bất quá nếu không phải hồ nước này khá là nhỏ cái kia hàng ngọc mỏ quặng chỉ sợ sớm đã bị người phát hiện hồ nước này là hàng ngọc mỏ quặng nơi ở đương nhiên không thích hợp tại phía trên tranh đấu bọn họ tranh đấu vị trí là cách hồ nước cách đó không xa một ngọn núi lớn trên một cái mang theo vài phần khản khản âm thanh liền chuyển vào ba người trong thay sở nhai thiên quân đến rồi nga từ dương thiên quân cũng tới đây cũng thật là để lưu m ộ cảm thấy vô cùng bất ngờ một bên hướng về lưu trường thiên quân đám người trước người bay đi sở nhai thiên quân một bên chắp tay c ư ờ i nói lưu tiên hữu i thời gian nào đến không phải là đã các loại chờ nóng ruột đi tại sở nhai thiên quân đáp lời sau khi từ dương quay về lưu trường thiên quân chắp tay c ư ờ i nói lưu tiên hữu i từ m ộ không ngợi mà tới vẫn thỉnh không lấy làm phiền lòng mới tôi ta lưu trường thiên quân quay về từ dương hai người chắp tay đáp l ấ lại cười ha ha nói sở tiên hữu đều không đội lưu mộ gấp cái gì đây từ tiên hữu chịu đến lưu mỗ tuy rằng bất ngờ đến nhưng vui vẻ vô cùng mặc kệ ba người từng người trong lòng là nghĩ như thế nào bọn họ nhìn bề ngoài ngã cũng là một bộ lao hưu gặp lại gián dấp này sơn bốn phía có tiên binh gác bất quá cái kia tiên binh tác dụng là trông coi cái kia hàn ngọc mọc cặng chân chính giao đấu người đều tại bên trên ngọn núi nhỏ này sở nhai thiên quân bên này có tử dương ba người mà lưu t r ư ờ n g thiên quân bên kia ngoại trừ lưu trưởng thiên quân ở ngoài cũng chỉ có một cái tam phẩm thiên tướng song phương giao đấu người lúc này đều tại sở nhai thiên quân cùng lưu trường thiên quân tiên trong phủ sở nhai thiên quân không biết lưu trường thiên quân sẽ phái ra người kia tham gia giao đấu mà lưu trường thiên quân đồng dạng cũng không biết sở nhai thiên quân phái ra người là ai loại này tiên quân trong lúc đó tranh đấu ngoại trừ xem hai phe tìm đến tiên nhân thực lực ở ngoài còn muốn nhìn bọn hắn đối với lẫn nhau hiểu rõ trình độ đây là một loại vừa đấu pháp lại đấu trí tranh đấu ba vị thiên quân hàn huyên thật lớn một lúc sau sở nhai thiên quân cùng lưu trường thiên quân mới bắt đầu thương lượng giao đấu quy tắc, quy tắc cũ. Mười ai nhiều thắng một hồi liền nhiều chiếm một phần mười sở nhai thiên quân g ậ t g ủ trầm giọng nói vậy bây giờ liền bắt đầu đi lưu trường thiên quân cười nói được bất quá tại trước khi bắt đầu lưu mộ trước tiên đ ê u xấu cho đại gia kiến tạo một cái nghỉ ngơi vị trí nói xong trong lúc đó lưu trường thiên quân tiện tay đúng diện vung lên trên mặt đất liền bay lên một tòa hoa mỹ đ ỉ n h v i ệ n được cái kêu hoa mỹ đ ỉ n h v i ệ n không phải do tiên linh khí ngưng kết đi ra mà là do lưu trường thiên quân khống chế núi đá biến hóa đi ra này so với do linh khí ngưng kết ra một tòa đình viện đến còn khó khăn hơn lưu t r ư ờ n g tiên quân lấy núi đá biến hóa đi ra đ ì n h viện tuy rằng viễn không sánh được thanh mục tiên quân hư không tạo nên tiên phủ nhưng cũng để từ dương mở mang tầm mắt này lưu t r ư ờ n g tiên quân thật cao minh thủ đoạn xem ra có thể trở thành t i ê n quân người nhất định là có chỗ hơn người lưu t r ư ờ n g tiên quân làm ra này tòa đ ì n h viện không biết sở nhai thiên quân sẽ lấy thủ đoạn gì đến biểu diễn bản lãnh của mình tại từ dương âm thầm suy nghĩ thời điểm chỉ nghe sở nhai thiên quân cười ha ha nói này đ ì n h viện tuy rằng tính xảo đến nhưng là ít đi một phần sinh khí nói chỉ thấy sở nhai thiên quân tiện tay tại cái kia trong định viện tung một chút màu xanh quan điểm một ít xanh đậm cây nhỏ cùng đủ mọi màu sắc đoá hoa lại đột nhiên từ đ ỉ n h viện mỗi cái địa phương mọc ra sở nhai thiên quân vẫn không có thanh mục tiên quân như vậy hư không tạo vật bản lĩnh hắn có thể biến ra những này hoa m ụ c nhưng là bởi vì núi đá này bên trong vốn là có như vậy hoa m ụ c dễ cây cùng hạt giống nguyên nhân từ sở nhai thiên quân có thể làm cho những này hoa m ụ c tại trong đ ỉ n h viện mọc ra đến xem bất kể là lưu trường thiên quân quên mất xóa đi núi đá bên trong những kia dễ cây cùng hạt giống sinh cơ vẫn là lưu trường thiên quân không có năng lực đem núi đá bên trong thực vật sinh cơ hoàn toàn xóa đi tại trận này k á c tranh đấu bên trong hắn đều xem như là thua bất quá thua trận không thua nhân tuy rằng sở nhai thiên quân tại trận này khác giao đấu bên trong vượt qua lưu t r ư ờ n g thiên quân nhưng lưu t r ư ờ n g thiên quân nhưng thật giống như căn bản là không thèm để ý trận này khác giao đấu thắng thua tựa như tại sở nhai thiên quân biến ra những kia hoa một sau khi lưu t r ư ờ n g thiên quân liền trực tiếp quay về từ dương cười nói từ tiên hữu ngươi xem tiểu viện này còn thiếu thiếu cái gì tại sao có thể hỏi từ mô đây từ mô nhưng là khách mời a làm bộ nghe không hiểu lưu trưởng thiên quân bên trong tâm ý từ dương có thể không có hứng thú gia nhập vào trận này khác giao đấu bên trong được lưu trưởng thiên quân nghe vậy nhàn n h ạ t n ở nụ cười một tiếng sau đó đem ánh mắt chuyển tới sở nhai thiên quân trên người nói rằng nếu t ử tiên hữu cảm thấy không thiếu cái gì vậy chúng ta chính là bắt đầu đi sở nhai thiên quân gật g ủ trầm giọng nói được tại sở nhai thiên quân này âm thanh hảo tiếng nói vừa dứt năm người bên người đột nhiên liền nhiều thêm hai người hai người này tiên nhân một người mặc trường bảo màu đỏ một người mặc trường bảo màu vàng tướng mạo đều là trường bốn mươi tuổi tu vi đều tại cựu phẩm thiên tiên cảnh giới hai người này tiên tiên xuất hiện ở xuất hiện sau khi liền lẫn nhau nhìn nhau một chút t ừ dương có thể từ bọn họ nhìn thấy đối diện bên trong nhìn ra bọn họ lẫn nhau chiến ý thế nhưng tại sở nhai thiên quân cùng lưu trưởng thiên quân mở miệng trước đó bọn họ nhưng đều không có bất kỳ khí tức phát sinh sở nhai thiên quân phái gia cao thủ là thuộc tính lựa thể chất thiên tiên mục đích hiển nhiên là vì đối phó vạn cổ môn sâu đ ộ c sư thế nhưng lưu trưởng thiên quân phái gia cũng không phải sâu đ ộ c sư mà là một cái thuộc tính thổ thể chất thiên tiên nhàn nhạt ở cái này một thân hoàng bảo thiên tiên trên người đánh giá một phen sở nhai thiên quân quay về lưu trưởng thiên quân đ a n cười nói bắt đầu đi lưu trưởng thiên quân gật q u tại hai người rời khỏi năm người bên người đồng thời lưu trưởng thiên quân quay về từ dương hai người nói rằng hai vị tiên hữu chúng ta đến tiểu viện kêu bên trong chậm rãi quan sát đi trong sân nhỏ bàn đá ghê đã đầy đủ mọi thứ tại phân biệt móc ra một ít trà cựu linh quạt sau khi ba vị thiên quân ngược lại giống như tại nói chuyện tiếm ba người vây quanh bàn đá sau khi ngồi xuống lưu trường thiên quân quay về sở nhai thiên quân cười nói luận c u n g rửa ảnh thuật còn muốn vài thuộc tính nước thể chất tiên nhân sử dụng hay nhất sở tiên hữu này thi triển rửa ảnh thuật sự t ì n h liền giao cho n g ư ờ i bên người vị kia đi ở đây năm người đều là cựu phẩm thiên tiên đương nhiên không cần ai sử dụng rửa ảnh thuật loại này cùng ảnh lưu niệm thuật tương tự pháp thuật đến b ả y g i a chiến đấu tình cảnh lưu trường thiên quân lời này đại khái là đang thăm dò cái kia nguyên phong đi nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy đây tại từ dương vì làm lưu trường tiên quân cảm thấy nghi hoặc thời gian sở nhai thiên quân quay về nguyên phong phân phó nói nếu lưu tiên hữu muốn chỉ chính ngươi r ử a ảnh thuật vậy ngươi liền thử một chút đi nghe được sở nhai thiên quân phân phó nguyên phong quay về sở nhai thiên quân ba người thi lễ một cái trầm giọng nói đeo xấu r ử a ảnh thuật tuy rằng so với ảnh lưu niệm thuật muốn phức tạp một điểm thế nhưng đối với một cái cựu phẩm t i ê n tiên mà nói cũng không phải phức tạp gì pháp thuật tiện tay ở trên hư không một v ệ c giữa không trung liền xuất hiện một khối phạm vi ba trượng thủy kính thủy kính bên trong có một đỏ một hoàng hai bóng người chính đang chém giết lẫn nhau chính là sở nhai thiên quân cùng lưu trường thiên quân phái đi ra giao đấu người thực lực không kém nhiều người tranh đấu đều sẽ đặc biệt cẩn hình ảnh bên trong hai người kia tuy rằng chém g i ế t dị thường kịch liệt nhưng hiển nhiên đều không có phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực tại hình ảnh trên chính đang chém g i ế t lẫn nhau hai trên thân thể người tùy ý nhìn thoáng qua lưu t r ư ờ n g tiên quân cười nói này rửa ảnh thuật làm cho ngược lại là tinh diệu sở nhai tiên quân nghe vậy nhàn nhạt nở nụ cười không có nói tiếp chuyên tâm nhìn thủy kính trên tựa hồ đem lực chú ý đều đặt ở cao mấy ngàn trượng trộ trong cái tia chàng chém g i ế t bên trong từ dương ánh mắt cũng đặt ở cái tia thủy kính mặt trên bất quá hắn cùng ở đây cái khắc bốn người như thế cũng là thả ra chính mình lực lượng nguyên thần nhưng quan sát trên không nơi tranh đấu lúc này chém giết hai người đều vô cùng cẩn thận kẻ này giết cũng chỉ là ở bề ngoài kịch liệt vì lẽ đó t ử dương xem cũng vô cùng vô vị tại dường như chuyên tâm k h ô n g chế thủy kính nguyên phong trên người nhìn lướt qua t ử dương quay về sở nhai thiên quân chuyện ông nói sở tiên hữu lần này giao đấu hẳn là không cần nguyên phong ra t r ậ đi vậy tại sao tiên hữu tại sao tại nguyên phong thương thế trên bỏ ra lớn như vậy khí l ự c đây tuy rằng sở nhai thiên quân tại trị liệu nguyên phong thương thế mặt trên biểu hiện rất nhiệt tâm nhưng thông qua từ dương đối với sở nhai thiên quân cùng nguyên thường quan sát hắn có thể không tin sở nhai thiên quân là bởi vì nguyên thường quan hệ mới nóng như vậy tâm cùng cứu trị nguyên phong mà không phải là vì nguyên thường mà lại cần nguyên phong ra tay tham dự tranh đấu sở nhai thiên quân tại sao muốn đối với nguyên phong thương thế nóng như vậy tâm đây đối với từ dương truyền âm sở nhai thiên quân không có sốt u ruột đáp lại mà là trước tiên mịt mở quét lưu t r ư ờ n g thiên quân một chút nhìn thấy lưu t r ư ờ n g thiên quân không phát hiện từ dương truyền âm sở nhai thiên quân trong lòng cả kinh thầm nói này từ dương thật là quỷ dị thực lực chấm tư một chút sở nhai thiên quân một bên tiếp theo nhìn chăm chú vào thủy kính một bên truyền âm trả lời nguyên phong là làm ra phái tới giúp ta tranh đoạt này hàn g ngọc mỏ quặng nếu như nguyên phong bởi vì giúp ta mà tu vi phế bỏ như vậy coi như là ta tại này hàn g ngọc mỏ quặng trên chiếm được càng nhiều lợi ích như vậy ta đang cùng lưu trưởng thiên quân tranh đấu bên trong cũng coi như là thua ngoại trừ cái nguyên nhân này ở ngoài nguyên phong bình yên vô sự tại tranh đấu trước đó xuất hiện cũng có thể cho lưu trưởng thiên quân tạo thành một ít áp lực n g ư n g lại một chút sau khi sở nhai thiên quân tiếp theo chuyện ông nói dĩ nhiên cho dù không có hai phương diện kia nguyên nhân có thể cứu nguyên phong ta cũng nhất định sẽ tận tâm cứu hắn nói như thế nào nguyên thường cùng ta có mấy vạn năm tình cảm nguyên phong cùng quan hệ của ta cũng vô cùng tốt nghe được sở nhai thiên quân từ dương cũng biết lưu trường thiên quân tại sao muốn nguyên phong thi triển dựa anh thuật kế tục quan sát trên trời cao hai người kia chém giết từ dương lông mày không khỏi nhẹ nhàng n h í u một thoáng không ngờ rằng vậy đơn giản lợi ích tranh đoạt bên trong lại vẫn bao hàm nhiều như vậy rắc rối quan hệ phức tạp trên trời cao tranh đấu hai cái cựu phẩm thiên tiên thực lực tuy rằng không tầm thường thế nhưng cùng thượng thiên tán cao thủ như vậy so với nhưng kém không ít từ dương thực lực bây giờ so với thượng thiên tán còn muốn hơi chút mạnh hơn từng chút từng chút đối với như vậy tranh đấu tự nhiên không vô cùng cảm thấy hứng thú có chút vô vị quan sát một lúc sau từ dương thầm nói trong bọn họ chém giết tuy rằng không ra sao nhưng là chân chính đối địch chém giết trong đó rất nhiều kinh nghiệm kỹ xạo nhưng cũng đáng được học thập ta đem bọn họ tranh đấu dụng tâm n h ớ kỹ sau đó lấy ảnh lưu niệm thuật bày ra cho thiên s í c h bọn họ chiêu mộ tiên binh xem hẳn là đối với những tiên binh kia có không nhỏ chốt ố t nghĩ từ dương bắt đầu dụng tâm quan sát lên hai người kia thiên tiên tranh đấu được hai người này thiên tiên đều cẩn thận dị thường n à y liền khiến cho một hồi thế lực ngang nhau chém giết kéo dài gần thời gian bảy ngày mới cuối cùng phân ra thắng bại thông qua tỉ mỉ quan sát hai người tranh đấu tử dương tuy rằng không có được bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng là cũng nhận được không ít phóng thích pháp thuật kinh nghiệm nói đến tử dương bình thường lấy chiến k ỹ đối địch này thi triển pháp thuật kinh nghiệm vẫn đúng là hàn kiếm khuyết có thể ở chỗ này đạt được một ít thi triển pháp thuật đối địch kinh nghiệm đôi này chuyện này đối với tử dương cũng có thể nói là niềm vui ngoài ý trận đầu này nhưng là lưu mỗi tháng rồi xúc điệu thành thốn tuy rằng cùng hóa phong thuật đều là tốc độ nhanh nhất thiên tiên thần t h ô n g nhưng là nói như vậy thuộc tính thổ tiên nhân tiên khí ngự sử tốc độ là hết thệ thuộc tính tiên nhân bên trong chậm nhất thế nhưng lưu trưởng tiên quân tìm đến cái này thuộc tính thổ tiên nhân ngự sử tiên khí tốc độ nhưng là cực nhanh tại hai cái thiên tiên đánh ra hỏa khí tựa hồ cũng muốn xuất toàn lực thời gian cái kia thuộc tính thổ tiên tiên ngự sử một chiếc ấn lớn đột nhiên biến sắp rồi tốc độ đem cái kia xoay sở không kịp thuộc tính lựa thiên tiên cho đại thành trọng thương giao cho cái kia thuộc tính lựa thiên tiên một bình đăng dược lại tiền đem thu vào tiền phủ vào sở a u khi, s nhai thiên quân cười nhạt nói, đây mới nhạt đây lại à mà trận thôi. tiên thăng tràng, đầu Đợi được hữu quá sáu nói hơi chút có chút hàng hồ tại từ dương nghe tới lời kia làm sao nghe làm sao như trở đến tiên hữu thăng quá lưu t r ư ờ n g cao hứng hơn nữa cũng không muộn cũng không biết sở nhai thiên quân là trêu đùa lưu t r ư ờ n g thiên quân hay là ta suy nghĩ nhiều từ dương cũng bất kể là không phải hắn suy nghĩ nhiều hắn cảm thấy buồn cười này khoe miệng dĩ nhiên là hiện lên một nụ cười tại từ dương trong đầu chuyện cổ ý trợt nảy ra thời điểm sở nhai thiên quân cùng lưu trưởng thiên quân đem tham gia trận thứ hai giao đấu thiên tiên từ tiên phủ bên trong phong gia lưu trưởng thiên quân lần này phái ra chính là một cái sâu đ ộ c sư mà sở nhai thiên quân lần này phái ra như c ũ là một cái thuộc tính lựa thể chất thiên tiên s ở tiên hữu người mang đến sẽ không phải đều là thuộc tính lựa thể chất thiên tiên đi sở nhai thiên quân cười nói lưu tiên hữu l ờ i này không phải biết rõ mà còn cố hỏi sao sở mẫu mang đến người không phải chính đang k h ô n g chế thủy kính sao lưu trưởng thiên quân sửng sốt cười gượng hai tiếng bay về bên người cái kê áo bào đen sâu đọc sư khẽ gật đầu một cái từ dương trước đó tuy rằng cùng sâu đ ộ c sư từng có tranh đấu nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đối một chiêu năm đó thượng thiên tán cùng thúy đạo nhân đã tìm hủy diệt cuồng lôi sơn sâu đ ộ c sư đã báo đại t h ủ bọn họ cùng sâu đ ộ c sư trong lúc đó ân oán cũng coi như là tiêu trừ, nhưng ai biết những kia sâu đ ộ c sư vẫn có thể hay không như trước ghi hận thượng thiên tán cùng thúy đạo nhân đây thượng thiên tán cùng từ dương quan hệ không ít nếu như sâu đ ộ c sư như trước ghi hận thượng tiên h tán như vậy cũng tất nhiên sẽ ghi hận hắn vì lẽ đó từ dương đối với sâu đọc sư tranh đấu phương thức ngã cũng là phi thường muốn biết áo bào đen sâu đ ộ c sư cùng cái kia thuộc tính l ử a thiên tiên bay đến mấy ngàn trượng trên không nơi sau khi liền trực tiếp bắt đầu chém giết sâu đ ộ c sư sở dĩ bị chúng tiên đ ấ u kỹ h ủ y là bởi vì tiên nhân một khi bị sâu đ ộ c sư khói độc cùng độc trùng thương tồn được cái kia trên căn bản chính là chắc chắn phải chết kết cục là một cái sở nhai thiên quân phái tới tham dự hắn cùng lưu trường thiên quân giao đấu thiên tiên cái kia thuộc tính l ử a thể chất thiên tiên dĩ nhiên đối với sâu đ ộ c sư thủ đoạn công kích có chút hiểu rõ tại hai cái thiên tiên còn chưa bắt đầu tranh đấu thời điểm cái kia thuộc tính lựa thiên tiên liền triệu hồi ra đến một thân t i ê u đốt ngọ hòa đối với khói độc cùng độc trùng đều có cực cường phòng ngự hiệu quả nay thuộc tính lựa thiên tiên thôi thúc cái kia kỳ dị pháp bảo hẳn là khá là hao tổn tiên nguyên thế nhưng thôi thúc cái kia kỳ dị pháp bảo sau khi hắn đối với cái kia sâu đ ộ c sư bình thường công kích cũng không cần quá mức lưu ý bất quá nếu như sâu đ ộ c sư công kích cứ như vậy dễ dàng phòng ngự như vậy sâu đ ộ c sư cũng sẽ không bị tiên giới chúng tiên đố kỵ tại cái thiên tiên lẫn nhau thử thăm dò công kích một hồi cái kia sâu đọc sư triệu hồi ra một cái dết dạng phi kiếm tổng số chỉ màu vàng sậm bé nhỏ phi trùng cái kia vài con màu vàng sậm sâu nhỏ như ngược lại là so với b ỏ chó nhiều thêm hai đôi tinh tế cánh tại cái kia vài con màu vàng sậm sâu nhỏ xuất hiện sau khi cái kia thuộc tính lửa thiên tiên trên người ngọn lửa màu xanh trực tiếp do cao nửa thức đã biến thành cao sáu thước bị sáu thước sau ngọn lửa màu xanh bao vây sau khi cái kia thuộc tính lửa thiên tiên xem ra giống như là một cái trượng nửa cao hỏa diễm người khổng lồ gặp cái kia thuộc tính lửa thiên tiên đối với sâu đ ộ c sư giết tiên kiếm cùng màu vàng sậm sâu nhỏ như vậy k i ê n kỵ từ dương không khỏi tỉ mỉ quan sát lên giết kia phi kiếm màu vàng sậm sâu nhỏ được tại cái kia sâu đọc sư không chế hạ giết kia ti Bất quá cái ù cùng n bình thường、Z、không giống chính g phi kiếm có thể dết dết kiếm kia có c là, kia tiên h tính h u ộ c t lửa tiên tấn ngự công sử móc mà câu kiếm h thương. ô n tổn g có bất kỳ tổn thương. Kia tiên kiếm tuy rằng thần dị dị thường thế nhưng càng làm cho tử dương chú ý nhưng là cái kia vài con màu vàng sậm sâu nhỏ cái kia vài con màu vàng sậm sâu nhỏ tốc độ cực nhanh cái kia hai đội tinh tế cánh hơi vô một cái liền có thể trong nháy mắt từ cái kia sâu độc sư bên người bay đến cái kia thuộc tính l ử a thiên tiên bên người không những như vậy cái kia vài con màu vàng sậm sâu nhỏ xuyên qua cái kia ngọn lửa màu xanh dĩ nhiên không có để lại một điểm tổn thương tại từ dương nguyên thần cảm giác mạnh mẽ biết h ạ n hắn biết cái kia thuộc tính lửa thiên tiên trên người sáu thước sau ngọn lửa màu xanh vẹn vẹn chỉ là chậm lại cái kia màu vàng sậm sâu nhỏ tốc độ chân chính chống đối cái kia sâu nhỏ chính là ẩn giấu ở trong hỏa diễm tiên khí Tiên trùng? từ truyền thiên trả trời tảo, trùng trong nhất hiếu, cái kia sâu nhỏ là cái gì gì Làm sao lợi hại nhai lời, cái loại gọi vài loại 7 loại dị một trong. Tương truyền, này lên bên nhỏ như Nghe dương quân này nhỏ chính mạnh sâu sâu sâu được độc độc sao sở sư đây? âm, là Làm là gì dị d mẽ vậy lấy hấp kim si đại b ngoại huyết dịch mà sống. Chầm chút, tiếp tư một chút, từ t dương mà sống. e truyền n âm hỏi, g o trừ này lên trời tạo ở ngoài cái khác sáu liền liền loại dị chủng theo thứ tự là hấp linh quỷ môi thư trùng huyết long ý sáu cánh kim thiền đâm thiên rồi cùng ngàn hoàng địa ngàn hoàng địa cùng lên trời tạo như thế công kích ngoại trừ kịch độc ở ngoài chính là thôn vệ tiên nhân tinh huyết đâm thiên rồi cùng huyết lo nghĩ thủ đoạn công kích chính là k í c h độc sau cánh kim thiền ngoại trừ có cực cường độc tính ở ngoài vẫn có thôn phệ vạn vật năng lực còn hấp linh quỷ mỗi cùng hư trùng tại sao bị sâu đ ộ c sư coi trọng cái này liền không rõ lắm từ dương tiêu hóa một thoáng sở nhai thiên quân giới thiệu đồ vật hỏi tiếp sâu đ ộ c sư sử dụng dị trùng công kích có phải hay không cần những này dị trùng đều là sống s ó t đây sở nhai thiên quân suy nghĩ một chút trả lời có phải hay không hết thẻ sâu đ ộ c sư đều dùng hoạt dị trùng công kích sở mộ cũng không biết bất quá sở mộ biết những tia sâu đọc sư nhưng đều là lấy hoạt dị trùng đến công kích từ sở nhai thiên quân đến xem t u y ệ t đại đa số sâu đ ộ c sư đều là chỉ huy h o ặ c dị chủng đến công kích ta hồng liên nghiệp h ỏ a có cấp đoạt vạn vật sinh cơ kỳ hiệu này ngược lại tính là những kia chỉ huy hoạt chủng công kích sâu đ ộ c sư khắc tinh vừa nghĩ tới từ dương một bên tiếp theo quan sát trên trời cao cái kia sâu đ ộ c sư cùng cái kia thuộc tính l ử a thiên tiên c h é m g i ế t cái kia thuộc tính l ử a thiên tiên mặc dù đối với cái kia sâu đ ộ c sư g i ế t tiên kiếm cùng vài con lên trời tạo vô cùng k i ế n kỵ thế nhưng là cũng thừa dịp chống đối cái kia sâu đọc sư rét tiên kiếm lỗ hồng ngự sử cái kia móc câu tiên khí công kích cái kia sâu đọc s â cũng không biết là cái kia thuộc tính l ử a thiên tiên không am hiểu pháp t h u ậ t hay là bởi vì muốn đồng thời thôi thúc vài kiện tiên khí không rảnh rỗi đi thi triển pháp t h u ậ t hai cái thiên tiên tới tới lui lui tranh đấu thời gian ba ngày cái kia thuộc tính l ử a thiên tiên lại không thi triển qua một đạo pháp t h u ậ t trên một hồi tranh đấu kéo dài bảy ngày không biết trận tranh đấu này lại sẽ kéo dài thời gian bao lâu ngay từ dương trong đầu sản sinh này vừa nghị pháp thời điểm cái kia sâu đ ộ c sư đ ỗ n g nhiên gia tăng công kích cường độ một đoàn phạm vi ba trượng khói đen đột nhiên tại cái kia sâu đọc sư bên người xuất hiện hướng về cái kia thuộc tính lựa thiên tiên bay qua cái kia khói đen tốc độ cực nhanh đứng mắt thấy công phu sẽ đem thuộc tính l ử a thiên tiên cho bao vây lại ở giữa trời cao phát sinh d ị biến thời gian sở nhai thiên quân truyền âm đối với tử dương nói rằng từ tiên h i ế u cái k i a khói đen chính là sâu độc sư đòn sát thủ cái k i a khói đen lực công kích không mạnh thế nhưng là cực kỳ tiêu hao tiên nguyên rất nhiều chết ở sâu độc sư trên tay tiên nhân đều là đang bị khói đen gói lại sau khi chết ở sâu độc sư ác độc tiên khí cùng quỷ dị độc trùng bên dưới tại sở nhai thiên quân truyền âm lại đây đồng thời tử dương cũng lặng yên thôi thúc quan thiên kính quan sát lên khói đen tình huống bên trong được tựa như sở nhai thiên quân nói như vậy tại cái kia khói đen bao vây dưới cái kia thuộc tính lửa thiên tiên trên người ngọn lửa màu xanh tại thử thử trong tiếng biến càng ngày càng bạc nếu như cái kia thuộc tính lửa thiên tiên không có những thủ đoạn khác trận tranh đấu này kết cục đã không có chút hồi hộp nào Sẽ ở đó ngọn lửa màu xanh biến bạc đến một thước dày có thể rõ ràng cảm thấy ẩn d ấ u ở trong hỏa diễm chín khối thỏa lệnh b à i trạng tiên khí thời điểm một cái màu xanh viên hoàn đột nhiên xuất hiện ở cái kia thuộc tính lửa thiên tiên bên người